Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên Youtube Và trên ứng dụng di động uh, tu nếp em Hôm nay thì uh, Phong sẽ đọc tập tiếp theo của Bộ truyện Phương Đạo Trí Tôn Tập số 141 Các bạn nghe chuyện nó cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị Thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like uh, Những uh, comment cảm xúc Và giúp Phong chia sẻ rộng rãi Các video bộ truyện này nhé uh, Đặt vừa rồi thì uh, mình uh, Ra hơi ít bộ truyện này Thì cũng mong anh em thông cảm Bởi vì thứ nhất là bận, thứ hai là Cũng khá là mệt khi đọc bộ chuyện này Và cái lượng view nó cũng ít Thì uh, Nó ít tinh thần quá Thì anh em hãy cố gắng động viên mình bằng những comment và uh, Và like nhá Bởi vì đọc bộ chuyện này thực sự là rất mệt Thoại rất nhiều Và sắp tới thì có thể mình sẽ up trên uh, Tool Thì anh em có thể ủng hộ mình thêm ở trên đấy nhá Để có thêm một chút chi phí để mình uh, Có thể uh, trả được cái tác quyền Của bộ chuyện này Thực ra bộ chuyện này thì uh, Mình đã mua tác quyền rồi Nó rất là đắt Nhưng mà cái cái mình mình đọc Và mình, cái lượng view của mình nó không được Như ý Thì uh, cũng khá là nạt Thì hiện tại là sẽ cố gắng duy trì Thật đều bộ chuyện này thì Mong em thông cảm và sẽ có thể up trên Trên uh, tool em nữa Thì uh, anh em có thể sẽ ủng hộ mình trên đó Nếu mà có điều kiện Rất cảm ơn mọi người Bây giờ thì uh, xin mời các bạn đến với tập số 141 Vương Đạo Trí Tôn giờ khắc này, mọi người thấy xà vương tập tánh rời đi, đều lộ ra vẻ cổ quái. vương khả quay đầu nhìn về phía nhiếp thành thành, ta nói rồi, không cần người hỗ trợ, đối phó bọn hắn chỉ như chơi đùa. Về mặt của nhiếp thành thành có dũng lại, chỉ như chơi đùa sao? quần áo người đã bị hù thực rồi, vào rồi ngươi còn suýt nữa thì chết, cái này gọi là như chơi đùa sao? Xà vương vì chúng độc của mình nên mới như vậy, không phải là bị người đánh thương. Hơn nữa đây mới chỉ là xà vương mà thôi, người ứng phó lòng huyết giống như vậy sao? Cách tự tin mù quáng này người lấy ở đâu ra vậy? đã nói với người rồi, không có việc gì, người hỏi Long Cốt, hắn có dám đánh với ta một trận hay không? Vương cả nói, mọi người nhìn về phía Long Cốt, sắc mặt Long Cốt cứng đờ. Người nhìn thấy ta suy yếu, cố ý chọn ta sao? Vương khả <cười> Đừng có chọn yếu Người thấy ta thế nào Lòng huyết lộ về dữ tợn. Lòng huyết Đừng giết hắn Để ta giết Lòng cốt lập tức nói Chỉ dựa vào ngươi Lòng cốt Ngươi còn muốn giết ta sao Nếu không phải nhìn trên phương diện Ngươi là đệ tử ma giáo Mấy năm nay Ngươi đã sớm chết trong tay ta rồi <cười> Vương khả mắng Lòng cốt vô cùng tức giận Mẹ kiếp. Người khoác lác cũng không phân trường hợp sao? Chỉ dựa vào cái công phu mèo ba chân kia của ngươi cũng có thể giết ta? Vương Khả. <cười> đừng chọn yếu, ngươi thấy ta thế nào? Long Huyết lộ vẻ dữ tợn. Long Huyết, đừng giết chết hắn, để cho ta giết. Long Cốt lập tức nói. Chỉ dựa vào ngươi? Long Cốt, ngươi còn muốn giết ta? Nếu không phải nhìn trên phương diện ngươi là đệ tử ma giáo, Mấy năm nay người đã sớm chết trong tay ta rồi <cười> Vương khả mắc Lòng cốt vô cùng tức giận Mẹ kiếp Người khoác lác cũng không phân trường hợp sao Chỉ sợ bất cái công phu Mèo ba chân kia của người cũng có thể giết ta sao Chủ nhân Ta đã trở lại Bỗng nhiên trên không truyền đến một tiếng hét. Nhếp thiên bá Về mặt Vương khả khẽ động Chỉ nhìn thấy bên ngoài sương mù Hai bóng người xuyên qua sương mù đi vào Một cái trong đó chính là nhiếp thiên bá Một cái khác là thánh tử Thánh tử vừa vào khu vực sân mù Lập tức biên sắc Nhiếp thiên bá Người dám gạt ta Thánh tử sợ hãi kêu lên. Thánh tử quay đầu bỏ chạy về nơi ra Đến cũng đến rồi Còn muốn chạy sao Trở lại cho ta Lòng huyết kêu to một tiếng Oanh một tiếng Chỉ thấy huyết hải cách đó không xa trùng thiên Trong nhẹ mắt có mười mấy huyết thần tử Ôm lấy thánh tử Không Thánh tử sợ hãi Gào thét đánh tới ầm một tiếng Trong nháy mắt mấy tên huyết thần tử bị đánh bay Nhưng mà thánh tử vẫn bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo lại Trong nháy mắt Ngã trước mặt mọi người Oanh một tiếng Thánh tử ngã vào huyết hải Là bắt lên vô số huyết lãng Lần thứ hai bay ra Đã bị hai mươi tên thánh tử Quấn quanh áp dài Thánh tử không đậm được Sợ hãi không thôi Nhếp thiên bá Người dám gạt ta Còn nữa nhất thành thành Người cũng gạt ta Thánh tử vừa giao huyết thải Lập tức tức giận ghét lên Thánh tử ngươi đừng có kích động Ta và nhất thành thành vừa trở về Thì gặp phải hai giao họa bực mình này Sao người lại bị nhất thiên bá gạt tới đây chứ? Vương khả hiếu kỳ nói Vương khả Thánh tử nhìn thấy vương khả Mới tỉnh táo lại Lúc này mới thấy rõ tất cả bốn phía Lòng huyết Khô lầu nhận đứng chung một chỗ. Nhất Thiên Bá lập tức đứng ở bên người Long Huyết. Chu Hồng Y ở trong Long Đàn cách đó không xa. Còn Nguyên Thần hỏa Long bảo vệ. Nhất Thành Thành cầm kiếm chỉ Long Huyết. Chỗ đứng của Vương Khả có chút kỳ quái. Thánh tử, trong khoảng thời gian ngắn, người đã là Nguyên Anh Cảnh rồi. Nhanh thật đấy. Thế nhưng ta nhớ không phải người ở Ma Long Đảo sao? Tại sao lại bị Nhất Thiên Bá gạt tới? Vương Khải hiếu kỳ nói. Vừa rồi Nhất Thiên Bá đi tìm ta. Nói Chu Hồng Y. Nhếp Thanh Thanh Mời ta đến thần tốc đào một chuyến Nó có chuyện muốn thương lượng với ta Ta đấy thấy hắn nói thần bí nên đến Hơn nữa nhất Thiên Bá là cháu trai Nhếp Thanh Thanh Ta cho rằng Thánh tử buồn bực nói Nhếp Thiên Bá Người lấy danh nghĩa của ta đi lừa gạt thánh tử sao Nhếp Thanh Thanh trợn mắt nói Sắc mặt nhất Thiên Bá cứng đỡ Lập tức trốn ra sau lưng lòng huyết Không cần sợ Hôm qua qua hôm nay Sẽ không còn nhếp Thành Thành nữa Ngươi sợ cái gì chứ Lòng huyết cười lạnh nói Nhất Thiên Bá nuốt một ngụm nước bọt Lúc này mới gật đầu một cái Vâng Tạ ơn chủ nhân chỉ điểm Ngươi Nhếp Thành Thành sợ hãi kêu lên Cô Tổ à, à không Nhếp Thành Thành Ngươi đừng nói hình như là ta là thù hạ của ngươi Ta chỉ là hiệu chung với chủ nhân Chủ nhân muốn ta làm cái gì Ta sẽ làm cái đó Dùng danh hào của ngươi thì sao Cũng không phải là lần đầu tiên đâu Nhếp Thiên Bá lấy dũng khí giữ tợ nói Người dám Nhếp Thành Thành trợn bắt nói Hừm, Đừng có cho là ta dựa vào ngươi Nhếp Thành Thành Cho tới bây giờ Nhếp Thiên Bá ta cũng không có dựa vào ngươi Ngươi là cô tổ ta Thế nhưng ngươi đã giúp ta lần nào Thời điểm ta đau khổ dễ ở Chu tiền trấn Người cao cao tại thường cũng không nói giúp ta một chút Ta bị vương khả bắt nạt đến thảm Đi tố với ngươi Ngươi lại cuội trách ta một trận Ta nhập ma cần ăn thịt người, Nhưng mà ngươi không cho còn không cho ta nhân nguyên huyết nữa, ta tự mình tu luyện. ngươi là cô tổ cái kiểu gì thế? ta không nghe ngươi thể như thế nào, ngươi đáng đời. nhiếp thiên bá dữ tợn nói, nghe thấy không? nghe thấy không? nhiếp thành thành, nhiếp thiên bá chính là một tên bạch nhãn lang. ngươi đã cứu hắn mấy lần rồi, hắn không có nhớ, chỉ nhớ người đối với hắn không tốt. vương khả ở một bên khinh thường nói, hừ, vương khả, người có tư cách gì nói ta? người cho rằng ngươi có thể sống qua hôm nay sao? nhất thiên bá trợn mắt không phải nhiếp thành thành chu hồng y tìm ta ngươi gạt ta đến thần trong đảo làm cái gì thánh tử biến sắc là ta bảo hắn gọi người tới long cốt lạnh lùng nói cha thánh tử lộ vẻ ngạc nhiên hiển nhiên với hình thái này của long cốt thánh tử cũng chỉ nghe được giọng nói mới phân biệt được ra người còn nhận ra ta là cha của ngươi sao ta còn tưởng ngươi là quên mất rồi đấy long cốt trợn mắt nói Con còn, còn đâu dám quên chỉ là chỉ là trong mắt thánh tử lóe lên một cỗ e ngại người nhớ kỹ là được hiện tại ta hư được chỉ còn là một bộ xương người có nguyện ý giúp ta hay không long cốt trầm giọng nói trợ giúp cha là đương nhiên nhưng mà cha cần gì phải để nhiếp thiên bá đi gạt ta chứ ta thánh tử cau mày nói không lừa người đến làm sao từ bất phàm có thể thả người tới hiện tại ta cực kỳ suy yếu cần bấu long tộc tu bổ bản thân, nếu như là ăn thịt rồng. Dòng... Long cốt lộ vẻ dữ tợn. Long cốt, ngươi ngươi là người sao? Hắn là con người đấy. Ngươi muốn ăn hắn sao? Vương Khả sợ hãi kêu lên. Cầm mồm. Con tài hiếu thuận với ta, mắc mớ gì ta ngươi? Long cốt dữ tợn này. Cha, ngươi muốn ăn ta sao? Thánh tử kinh dị nói. Long cốt lộ ra vẻ dữ tợn. Long huyết ở một bên trầm giọng nói thánh tử không thể chết cái gì lòng cốt câu mày nói thánh tử là một nước cờ của long hoàng người muốn chết thì ăn thử đi lòng hết trầm giọng sắc mặt lòng cốt trở nên khó coi trần chờ một chút cuối cùng hít sâu một cái nói thôi được không ăn thì không ăn thịt rồng đã uống máu quá là được rồi vừa nói lòng cốt vừa đi đến chỗ thánh tử cha đừng ba thánh tử sợ hãi kêu lên Lòng cốt Ngươi có có nhân tính hay không Ngươi còn được voi đòi tiên Đừng có trách ta không khách khí Vương khả tức giận nói Không khách khí sao <cười> Vương khả Ngươi không biết chữ chết viết như thế nào sao Ta sẽ khiến ngươi biết rõ Đi Trước cho anh chút giáo huấn đi Lòng huyết quát lại một tiếng Giống một tiếng Một tiếng huyết thần tử lập tức nhào về phía vương khả Lúc đến trước mặt vương khả Lập tức hóa thành bộ dạng vương khả Hùng ác đánh về phía vương khả Trù nhân Ta đã nói với người Vương khả không sợ huyết thần tử Nhất thiên bá ở bên cạnh nói Cảnh giám Người cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện lúc trước Người miêu tả sao Không có ai có thể trốn thoát thần thông huyết thần tử của ta Chỉ cần tu vi không bằng ta Vậy hắn vĩnh viễn không phải là đối thủ huyết thần tử Vương khả tính là cái gì Cho dù có pháp bào Thì cũng không dùng được Huyết thần tử có thể đánh bại hắn trong nhà mắt. Long huyết trợn mắt tự tin hỏi. Ba một tiếng. Vương Khả chờ tay tát một cái. Huyết thần tử lập tức bị đánh bay ra ngoài. Long huyết nghẹt mặt. Liên tục là những tiếng tát vang lên. Vương Khả dùng cả hai bàn tay đánh bay tên huyết thần tử kia. Long huyết sừng xuất. Chủ nhân ta đã nói với ngươi rồi mà huyết thần tử không có tác dụng với cái tên vương cả này, ngươi xem đi, còn giờ đi ra nhiều hơn nữa cũng vô ích thôi. nhất thiên bá lập tức lo lắng nói, chỉ thấy một đám huyết thần tử nhào về phía vương cả, vương cả nhanh chóng đánh bay từng tên huyết thần tử ra ngoài, giống như đập đập rồi vậy. một màn này khiến cho người nhất thành thành mở to hai mắt nhìn, chuyện này không hợp đạo lý, ta đối phó huyết thần tử không phải là không chịu nổi sao? Chẳng lẽ tên Vương Khả thực sự là cao thủ tuyệt thiết ẩn lúc Nhưng mà lực lượng này Cũng chỉ là kim đan cảnh mà thôi Thánh tử bị một đám huyết thần tử cuốn quanh Áp dài Càng trừng to mắt Vương Khả Tại sao? Tại sao mới làm được? Có cái gì không làm được Ta đã nói rồi Ta đối phó với bọn hắn như là chơi đùa ấy Vương Khả kêu lên Oanh một tiếng Mời tên huyết thần tử bị đánh bay ra ngoài Giống như là thiên nữ tán hoa Lần thứ hai Làm sao có thể chưa Vì sao huyết thần tử của ta lại không có hiệu quả đây Lòng huyết vô cùng hoài nghi Nhìn cảnh tượng trước mắt Chủ nhân Ta đã nói với ngươi rồi Vương Khả chính là người bị bệnh thần kinh mà Nội tâm hắn mong đợi bản thân Chỉ là tiên thiên cảnh Người không nên trông cậy vào huyết thần tử Hắn không có cầu tiến Hắn muốn làm phạm nhân Nhất thiên bá ở một bên suy đoán nói Lòng huyết đen mặt Lòng huyết rất muốn mắng nhếp thiền bá người đánh giấm Nhưng mà nếu như nội tâm của tên vương khả không mong chờ cái này Làm sao huyết thần tử có thể yếu đến đáng thương như vậy được Chẳng lẽ vương khả thực sự là một tên tâm thần à? Đến đây còn chơi đủ Lòng huyết lần này ta muốn một tay đánh bọn hắn Ta muốn đánh một trăm cái Vương khả hô hào với lòng huyết Nhếp thanh thanh Lòng huyết thánh tử đầu ngẩng mặt Người muốn đánh một trăm Người chơi hăng hái nhỉ Thực sự đây coi là võ đài của ngươi sao Nhanh lên Long huyết Nhóm huyết thần tử này của ngươi không được Ta còn chưa có xuất lực bọn họ đã cục ngã Nào tiếp tục nhanh lên vương khả thúc giục nói Mặt của Long huyết tối sầm này Ngươi thực sự coi bọn họ là đồ giúp ngươi luyện tập hay sao Sau khi tức giận Thân hình Long huyết đoé lên một cái Hưu một tiếng Trong nháy mắt Long huyết xuất hiện ở trước mặt vương khả Tốc độ nhanh chóng Khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng Vương Khả cẩn thận Nhất Thành Thành kinh sợ Cầm kiếm đánh tới Muộn rồi Lòng huyết quát lại một tiếng Lòng huyết dùng tay vỗ một trường vào đan điền Vương Khả Đồng thời thao túng vô số huyết thần tử Nhào về phía Nhất Thành Thành Oanh một tiếng Nhất Thành Thành lập tức bị cản lại Người đánh liến sao Lòng huyết ngươi tự tìm cái chết rồi Vương Khả sợ hãi kêu lên. Oành một tiếng Một trường vỗ lên đan liền Vương Khả Toàn thân Vương Khả run lên Giật mình một cái Không phải ngươi muốn giết ta sao Ngươi người làm gì vậy Vương Khả sững sợ Vương Khả không sợ Long Huyết công kích mình Nếu một chiêu của Long Huyết có thể làm mình mất mạng Đại nhật bất diệt thần kiếm sẽ phản kích Nếu như Long Huyết đánh một chiêu bình thường Sẽ khiến cho tôi vi bản thân đề cao Lưu hòa Hóa càng tiến thêm một bước Nhưng một trường này cũng không mạnh Về phần tu vi mình cũng không để cao Làm cái gì vậy Vâng khả Có phải đầu ngươi bị bệnh hay không vậy Lực lượng một trường này của ta không lớn Là phong ấn chi lực Phong ấn tu vi ngươi Làm sao ngươi lại có biểu tình này chứ Lòng huyết trợn mắt kinh ngạc nói Vâng khả nghệt mặt Dọa ta giật hết cả mình Ta còn tưởng rằng ngươi hóa hòa tăng tán nữa chứ Phong ấn tu vi ta sao Ngươi nói sớm đi Chẳng trách lực lượng không lớn Theo đạo lý Một tên nguyên thần cảnh như là Long Huyết, truyền lực lượng phong ấn vào đan điền Vương Khả. Đan điền một tên kim đan cảnh hắn sớm đã bị bao vây, phong ấn tu vi mới đúng. Nhưng mà chọc chân nguyên của Vương Khả thôn phệ đủ loại lực lượng. Lực lượng phong ấn một trường này còn chưa kịp phong ấn Vương Khả thì đã bị chọc chân nguyên tiêu hóa rồi. Về mặt này của ngươi là gì? Vương Khả, ngươi không sợ à? Long Huyết trợn mắt kinh ngạc. Ta phong ấn tu vi ngươi, ngươi trợn mắt há mồm làm cái gì, sợ choáng váng à? Vương Khả biến sắc. Lập tức thuận tay ôm bụng. Tu vi của ta. Tu vi của ta. À, ngươi. Ngươi. Lòng huyết dừng mắt nhìn biểu lộ thái quá của cái tên Vương Khả này. Chả lẽ người này thực sự là bị bệnh thần kinh à. Còn mẹ nó. Ta hai lần thua trong tay cái loại người như thế này sao. Ngươi cần gì phải cường điệu như thế chứ. Còn nữa. Thứ người ôm là đan điền sao. Đó là cái bụng. Đan điền ngươi bị phóng ấn rồi ôm bụng làm cái gì. Vương Khả. Ngươi bị điên rồi Nhất thành thành cách đó không xa lo lắng Lúc đầu ta có thể đánh bại bọn hắn Thế nhưng lòng huyết không tuân theo quy củ. Thời dịp ta chiến đấu Đánh lén ta Tạm thời Ta phong huấn tù vi Không tiện xuất thủ nữa Vương khả kêu lên Lòng huyết xa mặt lại Nhìn về phía vương khả Chỉ chút tu vi này của ngươi Còn muốn đánh lén người sao Mẹ kiếp Ta động thủ ở ngay trước mặt ngươi Ngươi cũng không nhìn thấy à Đám chết nhiếp thành thành lo lắng suốt thủ lão nhiếp người tỉnh táo một chút đi đừng có xúc động ta bên này không có việc gì mặc dù long huyết đánh đến ta nhưng mà vẫn dễ rất dễ nói chuyện không có làm khó ta vương khả hô hào nhiếp thành thành oanh một tiếng nhiếp thành thành đánh đuôi mấy tên huyết thần tử trận mắt nhìn về phía vương khả đã đến lúc nào rồi ngươi còn bảo ta đừng có xúc động còn nói long huyết dễ nói chuyện sao hắn đã phòng ấn tù vì ngươi sinh tử ngươi chỉ trong một cái ý niệm quán Cái này gọi là không làm khó dễ người sao Lòng huyết cũng chặn mắt nhìn bề phía vương khả Đến lúc nào rồi Còn mẹ nó ta còn cần phải cảm ơn người đã giúp ta chấn an nhất thanh thanh không Còn nữa Ta sẽ nói chuyện lúc nào Vương khả Người thực sự không sợ chết sao Lòng huyết nói Ai nói ta không sợ chết Ta vẫn luôn rất sợ chết Cực kỳ sợ chết Lão huyết Ta không nói xấu người Ta nói người bình dị gần gũi Chả đã còn sai Vương Khả trận mắt nói Lòng huyết nghẹt mặt Lòng huyết Chớ nói nhảm với tên tâm thần Vương Khả này Trực tiếp giết đi. Lòng cốt kêu lên Đi làm chuyện của ngươi đi Ta tự xử lý Vương Khả Lòng huyết lạnh lùng nói <cười> Lòng cốt thừa lại một tiếng Lập tức nhào về phía thánh tượng Cha, cha, cha muốn làm gì Đừng, cha Còn có thể rút máu giúp cha Có thể liên tục rút mấy lần mà Cha, ngươi đừng một lần hút sạch sẽ cha thánh tử hoàng sợ kêu lên thế nhưng lòng cốt căn bản không để ý ta há miệng ra y bỗng nhìn Cắn hai cái răng nanh vào trên cổ của thánh tử điên cuồng hút máu cha đừng thánh tử đau cổ hô lên thế nhưng lòng cốt căn bản không quan tâm huyết thần tử quấn quanh thánh tử để thánh tử căn bản không cách nào phản kháng trong lúc nhất thời máu huyết toàn thân thánh tử nhanh chóng bị rút ra Thánh tử đau khổ, không chịu được Dùng tay nhiếp Thành Thành đánh tới ầm một tiếng Vô số huyết thần tử ngăn đón nhiếp Thành Thành Lão nhiếp Giảm bớt khí lực, đừng đi Ta không xuất thủ, người không làm gì để bọn chúng đâu Đừng có động thủ Vân Khả ở một bên khuyên nhộn Còn nữa, lòng cốt Người đừng quên chuyện vừa rồi người đồng ý với lòng huyết Rút máu thì có thể Nhưng mà đừng tổn thương đến tính mạng thánh tử Bằng không ngươi cũng không gánh nổi đâu Vương khả cũng hô hào lên với lòng cốt Lòng huyết trợn mắt nhìn về phía vương khả Đến cùng thì ngươi ở bên nào vậy Ngươi nói giống như là cùng phe với ta vậy Vương khả Đừng có tưởng rằng ngươi nói giúp ta Ta sẽ bỏ qua ngươi Lòng huyết lạnh lùng nói Ai nói chuyện giúp ngươi Ta nói chính là thật sự Ta để nhếp thanh thanh bảo tồn thực lực Đừng có làm chuyện uổng công Có chỗ nào sai chứ Mặc dù các ngươi tổn thương thánh tử Nhưng mà không cần mạng thánh tử Ta cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Bằng không, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Vâng Khả trợn mắt nói. Lòng huyết nghẹt mặt. Vâng Khả, đã đến lúc này rồi ngươi còn được bốc phép nữa được không? Nhất Thanh Thanh buồn bực. Ta không có nói phép. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Chỉ cần các ngươi đừng xúc động như vậy. Mọi người cứ kiên nhẫn một chút. Chờ một chút đi. Ta sẽ để cho lòng huyết lòng cốt trả giá thảm trọng. Vâng Khả tức giận nói. Ngươi, ngươi Nhất Thành Thành buồn mực không biết nói cái gì cho phải nữa Vương Khả Ngươi bị động kinh rồi à Còn nói tất cả đều đang trong lòng bàn tay của ngươi Ngươi nắm chắc chính là như vậy sao Lòng huyết trợn mắt nói Chủ nhân Vương Khả rất biết nổ Ngươi đừng có mà tin lời hắn Nhếp thiên Bá lập tức kêu đến Nhếp thiên Bá Lời này của ngươi là có ý gì Ta nổ lúc nào Từ trước đến giờ ta chưa từng nói phép Vương Khả trợn mắt nói giết thiên bá nghẹt mặt im miệng long huyết trợn mắt nói vì sao ta đâu có nói sai tại sao người như ngươi lại không nghe lọt người khác chứ dễ dàng chịu thua thiệt như vậy vương khả lập tức kêu lên long huyết sừng sốt chủ nhân đừng để ý đến vương khả nói vậy không phải ngài lấy được bốn viên định hải châu sao không phải ngài muốn định hải châu của vương khả sao không phải ngài nói trên người của vương khả có 12 viên định hải châu sao hiện tại thuộc hạ giúp ngài lục soát Nhếp thiên ba nói Không cần Tự ta tới Lòng huyết vùng tay lên Hiêu một tiếng Huyết hải chi thủy lập tức bảo vây lấy thân thể của Vương Khả Rất nhanh Lục soát được một cái vòng tay chữ vật ở trên cổ tay Vương Khả Chỉ có một cái vòng tay chữ vật sao Lòng huyết coi mày Đúng vậy Hôm nay ra ngoài rất gấp Không mang tiền Các người lấy vòng tay chữ vật của ta vô dụng thôi Không có tiền Cũng không mang định hải trồng Vương Khả nói Không có khả năng Vương Khả Người nghĩ chúng ta sẽ bị lừa sao nhất thiên bá trận mắt nói nhất thành thành cách đó không xa Cũng trận mắt Không đúng Hôm nay ta đôi kéo Vương Khả phi hành Nhìn thấy trên cổ tay của Vương Khả Có hai cái Tất cả là một loại vòng tay chữ vật Vừa rồi còn hai cái vòng tay chữ vật Làm sao lại chỉ có một cái những cái khác đâu Trống không sao Cái vòng tay chữ vật này trống không Lòng huyết trận mắt sợ hãi kêu lên Cái gì? Không có khả năng. Nhất tiền bá cũng sợ hãi kêu lên Ta đã nói rồi. Hôm nay ra ngoài rất gấp, không mang tiền. Tại sao các người không tìm chứ? Vương khả trận mắt nói. Ngươi, ngươi, tại sao ngươi lại mang theo một cái vòng tay chứa vật rỗng? Vương khả, người giấu đồ ở đâu? Lòng huyết trận mắt nói. Ai nói ta mang vòng tay chứa vật trống Trước đó cái vòng tay chứa vật này giữ thần vương ấn đại la kỳ bát. Còn có cả Thanh Phi kiếm dưới trần nữa Mang nhiều đồ như vậy tại sao có thể nói là sống rỗng chứ Vân Khả trận mắt nói lại Ngươi Ngươi đi ra ngoài chỉ mang tới ba muốn đồ sao Ngươi giấu những cái khác ở đâu Lòng huyết trận mắt nói Ta không mang Không phải ngươi mới lục xót sao Vân Khả trận mắt nói Nếu không phải là bản thân long huyết tự kiểm tra qua Có đánh chết thì long huyết cũng không tin Vân Khả chỉ có một cái vòng tay trống không Chuyện này Chuyện này là không hợp lý 12 viên định hải châu Không mang một viên sao Vì sao Đã sớm nghe thấy vương khả kiếm không ít tiền Còn mang theo 12 viên định hải châu Cứ tưởng rằng bắt được một con cá lớn Nhưng mà con mẹ nó Đây là cá lớn sao Một khối linh thạch vỡ cũng chả có Người muốn tức chết người ta sao Tiền đâu Định hải châu đâu Lòng huyết trợn mắt quát Ta đã nói không mang Tại sao người lại không tin chưa nếu không ngươi cứ lục soát một lần đi. Vương Khả nhìn về phía lòng huyết, lòng huyết ngẹt mặt. Lục soát có mười lần cũng vô dụng thôi. Trên dưới toàn thân ngươi chỉ có một cái cây vòng tay chữ vật này, chỉ có nhất thiên bá cách đó không xa, là trận mắt nghi hoặc. Tên Vương Khả này giấu tiền lợi hại như vậy sao? Bên trên huyết hải không có chỗ nào giấu đồ. Tại sao tiền của ngươi lại biến mất? Định Hải Châu cũng biến mất. Ta nhớ. Rõ ràng người mang rất nhiều vòng tay chứa vật Tại sao lại không thấy Lão huyết Làm người không nên lúc nào cũng nhìn thấy tiền Người xem ta đi Trên người làm gì có tiền Nhưng mà sinh hoạt vẫn cực kỳ là vui Không nên để tiền ta là mất đi phương hướng của bản thân Không có tiền thì cũng có thể sống vui vẻ mà Vương khả an ủi, Lòng huyết sầm mặt lại Nhìn về phía vương khả Còn mẹ nó ta cần ngợi tới an ủi sao Mẹ người chứ Sống vui vẻ sao vui cái em gái nhà ngươi. Không đúng. Đột nhiên lòng huyết sa mặt lại. Cái gì không đúng? Lão huyết, nếu như ngươi không vừa mắt, cho ta mấy trăm vạn cân linh thạch lấp đầy vòng tay trước vật đi, ta cũng không ngại. Vân khải hiếu kỳ nói. Lần trước ở trong vực sâu độ hết tự, trước khi ngươi nhảy vào huyết hải, ta đã kiểm tra qua ngươi cười của ngươi, lúc đó ngươi không mang vòng tay chứa vật, không mang định hải châu. Thế nhưng người lại ở chỗ sâu trong huyết hải Dùng định hải cho vào định quang kính Nhất định là người đã giấu đi Giấu ở nơi ta không biết đúng không Đột nhiên lòng huyết hiếp mắt một cái vâng khả sững sợ Tên lòng huyết này trở nên thông minh từ bao giờ vậy Lần trước sao À lần trước là trùng hợp Thời điểm các người hỗn chiến Trường chính đạo giúp ta tìm được vòng tay chứ vật Và định hải châu bị mất Sau đó theo huyết hải tiến vào cái không gian bọt khí kìa vờ vặn Là bị ta nhặt được Lần trước ta cũng không mang vòng tay chữ vật Lần này cũng không mang tiền Rất hợp lý mà Vương Khả giải thích <cười> Người cảm thấy ta dễ bị lừa sao Lòng huyết cười lại nói Vương Khả lộ vẻ cổ quái Ta có cần nói thẳng chân tướng cho người hay không Ta sợ người không chịu nổi Ta biết rồi Nhất định vòng tay chữ vật của Vương Khả đặt ở trên người nhấp thành thành Bọn họ đi cùng nhau mà Nhất thiên bá trợn mắt kêu liền Nhất thiên bá Người nói cái gì? Nhếp Thành Thành trận mắt nói Lục soát người Nhếp Thành Thành Nhất định sẽ tìm được 12 viên định hải trục Nhất tên bá lập tức nói Lập can Nhếp Thành Thành trận mắt Đứa cháu trai này Vì định nọt lòng huyết không thiếc chỉ nhục ta sao? Nhếp Thành Thành Lòng huyết hiếp mắt nhìn về phía Nhếp Thành Thành Hiện tại đối tượng hoài nghi chỉ có Nhếp Thành Thành Bọn họ đi cùng sao? Này Ta đã nói rồi Tiền của ta không ở đây Càng đâu có trên người của Nhất Thanh Thanh Tại sao ngươi không tìm chưa Vương khả trận mắt nói Cầm bổ Không đến đợt ngươi nói chuyện Lòng huyết lạnh lùng nói Tại sao không đến đợt ta nói chuyện Tiền của ta Các ngươi muốn tiền của ta Ta nói câu cũng không được sao Ta nói câu nói thật cũng không thể sao Vương khả trận mắt nói Còn tiếp tục ta sẽ giết chết người Lòng huyết trợn mắt Ta không nhào nhào Ngươi không định giết chết ta Vâng cả trận mắt Lòng hết sợ mặt lại Chưa thấy qua cái tên nào không biết xấu hổ như vậy Còn mẹ nó Người đã là tù nhân còn dám tranh cãi với ta Đúng vào lúc này Thánh tử cách đó không xa Truyền đến một tiếng kêu thảm Chỉ nhìn thấy thánh tử hư nhược ngã xuống Cả người gầy guộc hốc hắc Giống như cả người đều đã khô quát lại không ít Lòng cốt Hắn là con của ngươi Ngươi hút sạch máu quán sao Không đúng Cho dù hút sạch máu toàn thân thánh tử Cũng không có khả năng xẹp như vậy Ngươi Ngươi ngay cả mỡ trong người thánh tử cũng rút đi phân nữa Ngươi là xúc sinh à Vâng cả sợ hãi kêu lên Giống một tiếng Lòng cốt gào to Vô số máu rồng nhập thể Khiến quanh thân toát ra từng đợt hồng quang Tiếp theo xương cốt chậm rãi biến thành kim sắt. Đồng thời trên xương cốt chậm rãi Mọc ra từng tia huyết nhục Lòng cốt Đến cùng người đã rút bao nhiêu máu thịt của thánh tử vậy Lòng huyết trận mắt nói Hắn là con ta Tất cả những thứ thuộc về hắn đều là của ta cho Ta trở về Lấy không phải là đương nhiên sao Yên tâm Vẫn giữ lại một hơi Ta muốn luyện hóa nguyên thần hỏa lòng Không ăn hết sao được Lòng cốt trầm giọng nói Người không phải cha ta Ta hận ngươi Thánh tử không cam lòng Phát ra một tiếng kêu hư nhật Thánh tử đã cực kỳ suy yếu Giờ phút này ngay cả khí lực cử động một ngón tay Cũng không có Chỉ có thể trợn mắt tròn mắt nhìn về phía lòng cốt Trong ánh mắt lộ ra một cỗ thù hận Cũng còn vô cùng khó chịu Lòng huyết Ngươi bảo huyết thần tử của ngươi đừng có giữ thánh tử nữa Tiếp tục giữ là thánh tử sẽ không thờ nổi đâu Thánh tử chỉ còn lại một hơi thôi Ngươi đừng có để cho hắn chết Vân Khả lo lắng kêu liền <cười> Lúc nào mà ngươi quan tâm thánh tử như vậy Lòng huyết hừ lạnh Trong lúc hồi lạnh vung tay lên Huyết thần từ quấn quanh thánh tử Nhào nhào tán đi Đó là đương nhiên Thánh tử là anh em của ta Nếu không phải thấy người lưu thánh tử một mạng Ta đã sớm lường mạng với người Vương khả trợn mắt nói Lòng huyết trợn mắt nhìn về phía vương khả Người bị điên rồi Lúc này vẫn không quyền khoác lác sao Người nhìn ta như vậy làm gì Người cho rằng ta đang khoác lác với người sao Ta nói đều là thật đấy Vương khả trận mắt nói Lòng huyết nghẹt mặt Giống một tiếng Đột nhiên lòng cốt hét to một tiếng Chỉ thấy huyết nhục lòng cốt bọc ra lần thứ hai Dẫn như khôi phục lại bộ dạng lúc trước Nhưng mà trên mặt không có chút huyết sắc nào hiển nhiên chỉ là hơi khôi phục So với thời kỳ đỉnh phong còn kém hơn rất nhiều Vậy là đủ rồi Khôi phục nhờ như vậy đủ rồi Nguyên thần hỏa long của ta Dũng lệ Lòng cốt hét lớn một tiếng Nhào về phía đầu hỏa long kia Ngao một tiếng Hỏa long giết lên một tiếng trong nháy mắt bộc phát ra hỏa diễm ngập trời, đụng đôi lòng cốt trở về. "Ta thấy là ngục hỏa thể chất, nghiệt xúc, ngươi là của ta, nhìn chân ngôn quyền trục long hoàng cho ta đi." Lòng cốt hét lên một tiếng. Lòng cốt đấy ra một quyền trục, trong nháy mắt thả ra hàng nghìn vạn kim quang. Kim quang bao phủ nguyên thần hỏa long, giống như hình thành một cái lồng giam kim sắc vây khốn nguyên thần hỏa long. "Đến, dung hợp cùng ta!" Long Cốt lập tức nhào về phía Nguyên Thần Hỏa Long. <cười> nguyên Thần Hỏa Long là của ta, người cũng muốn nhúng chạm sao? Chấn động. Chu Hồng Y bên trong Long Đàn kêu to một tiếng, oanh một tiếng. Nguyên Thần Hỏa Long chấn động mạnh một cái, tránh thoát Long Cốt, nhưng có Kim Quang Quyền trục bao phủ, Nguyên Thần Hỏa Long giống như là bị giam cầm, dễ dọa không quá kịch liệt. Thu. Long Cốt quát lạnh. Chấn động. Chu Hồng Y bên trong quát đi một tiếng. Song Phương kiên trì, Long Cốt nhất thời không có cách, mà Nguyên Thần hỏa long bảo vệ lấy Chu Hồng Y trong Long Đàn cũng làm cho Long Cốt không tổn thương được Long Đàn. Long huyết đến giúp ta đi. Long Cốt lo lắng ngủ lên. Long Cốt, người thật đúng là phế vật mà uống máu Thánh Tử, tầm bổ huyết nhục, dùng quyền trục Long Hoàng lưu lại cũng không thu được Nguyên Thần hỏa long sao? Long huyết lạnh đầu này. Nguyên thần hỏa long đã bị Chu Hồng Y luyện hóa, tại đây là đang phân cao thấp cùng với Chu Hồng Y, mẹ kiếp! Nếu không bị Chu Hồng Y luyện hóa, Chỉ sợ bất quyền trục này, Nguyên thần hỏa long đã ngoan ngoãn nghe lời. Hiện tại ngươi bảo ta làm thế nào, còn không tới hỗ trợ sao? Lòng cốt buồn bực. Hỗ trợ? Chưa chắc phải như ngươi, chỉ cần bắt được nhược điểm của Chu Hồng Y là đủ rồi. Lòng hít lạnh lùng nói. Chu Hồng Y có nhược điểm gì? Lòng cốt trợn mắt. Nhược điểm quán chính là giáp thành thành. Vô vẫn không phải nhất Thành Thành giúp vương Khả dấu đổ sao? Hiện tại cùng nhau nôn tra cho ta. Lộng Huyết lập tức nhào về phía nhất Thành Thành. Cái gì? Nhất Thành Thành biến sắc, lập tức nghênh đón một kiếm. Oanh một tiếng, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Nhất Thành Thành bị lực lượng cường đại của long Huyết lập tức đục bay ra ngoài. Sau khi bay ra ngoài, lại có một cái huyết hải cuốn đến, vô số huyết thần tử nhào về phía nhất Thành Thành đang bay tới. Lộng Huyết, người có bệnh sao? Ta đã nói, Nhất Thành Thành không có lấy vòng tay trước vật của ta. Ta thực sự không mang điện hải châu, Người bắt nạt một người phụ nữ làm gì? Vân Khả đập tức quát. Ở một tiếng. Nơi xa. Trong nháy mắt, huyết thần tử bao phủ Nhất Thành Thành lại. Lòng huyết căn bản, không để ý tới Nhất Thành Thành. Trong nháy mắt tiến lên, lần thứ hai đánh một trường về phía Nhất Thành Thành. Nhất Thành Thành bị đánh bay lần thứ hai. Dùng tay! tay! Chu Hồng Y bên trong Long Đàn sợ hãi gào thét. Quả nhiên Nhất Thanh Thanh đã nhược điểm của Chu Hồng Y. Chu Hồng Y đã muốn xông ra khỏi Long Đàn. Ha <cười> Lòng huyết người nói không sai. Quả nhiên Nhất Thanh Thanh đã nhược điểm của Chu Hồng Y. Còn muốn chạy? Ta sẽ để ngươi đi cứu đàn sau. Long Cốt cười to chặn đường. Trong lúc nhất thời Nguyên Thần Hòa Long có chút không thể chống đỡ được. Vương Khả liếc nhìn hai đại trận chiến liền chạy về phía Thánh Tử. Vương Khả người muốn chạy sao? Nhất thiên bá biến sắc đánh tới Vương khả chờ tay ném đại lạc kim bát một cái Cái gì Nhất thiên bá hét thả một tiếng Lập tức che mũi ngồi xổm xuống Vương khả Người vẫn còn có thể dùng pháp bảo sao Nhất thiên bá che mũi thống khổ kêu lên Đại la kim bát mà thôi Người cũng không phải là không biết Ta ném mạnh ra được được mà Vương khả khinh thường nói Người Người mà đến nữa Ta còn có thần vương ấn đấy Vương Khả khinh thường nói Chủ nhân Và rồi ngươi chưa tịch thu bảo vật của Vương Khả Chủ nhân Ngươi phải chút huyết thần tử đi đối phó Vương Khả đi Nhất trên báo bồn bực hô hào. Giờ phút này Vương Khả đến bên cạnh thánh tử Đỡ thánh tử dậy Thánh tử Ngươi sao rồi Vương Khả lo lắng nói Còn một hơi thở Thánh tử yêu ớt nói Yên tâm không sao Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của ta ta sẽ khiến cho đám người này trả giá thảm trọng. Vâng cả lập tức an ủi nói. Thánh tử sừng xuất ta có nên tin người hay không đây? người ngay cả bản thân cũng khó mà bảo toàn. còn có thể nói lời này có lực lượng như vậy sao? vì sao chứ? ta đã không phải là đứa trẻ 7 tuổi như trước kia nữa. ta đã có phán đoán cơ bản rồi. Thánh tử, người lo cái gì đây? đã bao giờ ta lừa ngươi chưa? Vâng cả lập tức cao giọng nói. Thánh tử sững sợ Đúng vậy Hình như là Vương Khả chưa bao giờ lừa ta Thế nhưng Tốt Tốt Ta tin tưởng ơi Thánh tử xuất phát từ tín nhiệm nhiều năm Gật đầu một vạt Yên tâm Rất nhanh chứ không sao Mọi thứ đều trong lòng bàn tay của ta Vương Khả nói Oanh một tiếng Nơi xa vang lên một tiếng nổ thật lớn Chỉ thấy vô số hứa thải nổ tung Nhất thành thành lập tức bắn ra ngoài Rơi xuống mặt biển Phốc một tiếng Lòng huyết, ngươi... nhất Thành Thành nôn ra một ngụm máu, sợ hãi kêu lên. nhất Thành Thành, ta đã phong ấn tu vi ngươi. Ngươi không cách nào sử dụng chân nguyên rồi. <cười> lòng huyết cười to nói. Thánh tử lướt nhìn vương khả. Đây chính là tất cả đều trong lòng bàn tay của ngươi nói sao? nhất Thành Thành cũng phế rồi. Chả nếu ngươi nắm chắc bên mình toàn diệt sao? À, trong mình nghỉ ở đây nhé. Tập này hơi ngắn một chút, thành em hết sức thông cảm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các khán giả thân mến của kênh MG Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 142. Các bạn nếu chuyển được cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với tập số 142 Vương Đạo Chí Tôn. Nhất thành thành. Xác thực người rất lợi hại Nguyên Anh Cảnh Đình Phong lại phát huy dẫu uy lực lớn như vậy Đáng tiếc Nguyên Anh Cảnh chính là Nguyên Anh Cảnh Người không đột phá đến Nguyên Thần Cảnh Người sẽ vĩnh viễn không phải là đối thủ của ta Lòng huyết lạnh lùng này thành Nhi chu Hồng Y trong long đàn Lo lắng kêu đến <cười> chu Hồng Y Nhếp Thành Thành đã bị Phong ấn tù vì Người còn muốn chống cự sao tiếp tục chống cự, nhiếp thành thành sẽ chết. Long Cốt cười to nói: các người dám? nếu các người dám động vào thành gì, ta sẽ lập tức tự bạo nguyên thần hỏa long. cùng lắm thì đồng quy vũ tận. Chu Hồng Y trong lòng đản quát. người dám? Long Cốt tức giận nói. Long huyết cũng biến sắc, tự bạo nguyên thần hỏa long. vậy chẳng phải hôm nay chúng ta sẽ là gà bay trứng vỡ sao? Lão chú, ngươi bình tĩnh một chút đi, tất cả đều đang trong vòng bàn tay của ngươi Còn chưa tới thời điểm đồng quy vu tận đâu, ngươi đừng có làm học chuyện của ta Vương khả lập tức kêu lên Lòng huyết, lòng cốt và nhếp thanh thanh đều nghẹt mặt Tất cả đang trong lòng bàn tay của ngươi Vương khả, ngươi có thể đừng có không phân trường hợp khoác lác hay không? Vương khả, như này còn trong lòng bàn tay của ngươi, ngươi không quát lác là chết à? chuồng hồng y trong long đàn buồn bực quát chúng ta đã biến thành cái bộ dạng như vậy rồi ngươi còn có mặt mũi bốc phét thật mà ta không có lựa ngươi ngươi đừng có lo đừng có nổi giận nhếp thành thành không có việc gì ngươi cũng không có việc gì hôm nay chỉ có long huyết long cốt sẽ suối quầy ngươi phải tin tưởng ta vương khả lo lắng nói đám người nghe mặt vương khả nghe người nói bậy bạ ta cũng chịu đủ rồi Hiện tại ta sẽ lục xót nhếp thành thành trước Muốn trách thì trách người đưa mấy cái thứ đó cho hắn 12 viên định hải châu Không phải là thứ người có khả năng có Long huyết lạnh lùng nói Chờ một chút Long huyết Không phải người muốn biết định hải châu của ta ở đâu sao Ta sẽ nói cho người biết Ta cũng không định gạt người Vân khả nói Người còn nói bậy bạ Long huyết trợn mắt nói Được rồi được rồi Vừa rồi ta nói sai Ta thừa nhận Hôm nay ta mang rất nhiều vòng tay chữ vật Còn mang 12 viên định hải châu. Hôm nay đều mang tới Nhưng mà ta không có đặt trên người của Nhất Thành Thành Vừa rồi chúng ta chỉ có một chút thời gian Ta căn bản không kịp cho nàng Trước khi nhìn thấy các người Ta cũng không phải có bệnh Đưa bảo vật cho Nhất Thành Thành giữ làm cái gì Cho nên khẳng định không ở trên người Nhất Thành Thành Vâng Khả trịnh trọng nói Vậy nó ở đâu? Lòng hết trợn mặt nói Vừa rồi ta đưa cho xà vương rồi Vương Khả nói Lòng huyết trợn mắt nhìn bề phía Vương Khả Các người không nhìn ra sao Vừa rồi ta và xà Vương vừa đánh vừa ra hiệu Hắn và ta dùng ám hiệu riêng Ta nói với hắn quy củ cũ Các người quên à Vương Khả trợn mắt nói Lòng huyết và Long cốt đều đừng ngẹt mặt Người còn nói Thế những quy củ cũ của ngươi là cái ám hiệu gì Tại sao chúng ta không biết Vương Khả Người muốn gạt ta Lòng huyết lạnh lùng nói Ta không lừa ngươi Ngươi không tin có thể hỏi một chút Ngươi xem xà vương còn đến nơi này không Vợ rồi xà vương nuốt ta Ta làm bộ cùng dùng thần vương ấn xé rách miệng của nó Sau đó đặt vào vòng tay chữ vật của bản thân trong miệng Xà vương Hắn mang theo vòng tay chữ vật của ta Rời đi trước Không tin ngươi thử gọi đi Xem xà vương có phản ứng người hay không Vương khả giải thích nói Xà vương Cút ra đây cho ta Lòng huyết kêu to một tiếng Quanh một tiếng Tiếng hét giận dữ của lòng huyết truyền khắp toàn bộ thần Đông đảo. Đáng tiếc Không thấy xà vương trả lời Xà vương biến mất Ta đã nói Ta và xà vương vừa hát vừa giật dây ngay trước mặt các người Hiện tại tin chưa Vân khả giải thích nói Lòng huyết và lòng cốt đẹp mặt Hát đôi ngay trước mặt chúng ta Làm sao người dám nói ra chứ Người không muốn nấu sống đó sao Vân khả Người không muốn sống Lại còn nói ra chân tướng sao Còn cùng ta dạy vò khốn khổ nửa ngày Người muốn cho xà vương chạy đi xa một chút à Một khi ngươi chết trong tay ta Tất cả tiền tài của ngươi Không phải là tiện nghi cho tên xà vương sao Ngươi một chút cũng không quan tâm sao Lòng huyết tức giận đầu gan Nhìn đến phía vương cả. Ai nói ta muốn chết Ta cố ý dạy vò ngươi khốn khổ nửa ngày Ngươi quên rồi sao Ta đã nói với ngươi Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của ta Xà vương dựa theo quy củ cũ đi giúp ta làm việc Vân khả nói quy củ cũ cái gì là quy củ cũ long cốt trợn mắt long cốt người quên rồi sao lần trước ngươi và phương sân không chết thần long đảo ta bảo xà vương làm gì vâng khả hỏi long cốt biến sắc người người để xà vương đi thông báo từ bất phàm đúng quy củ cũ lần trước đã như thế lần này cũng là như thế thứ xà vương đi thông báo từ bất phàm từ bất phàm đang ở trên đường đến đây cho nên ta mới dùng cùng các ngươi dạy vào khốn khổ nửa ngày. Ta đang kéo dài thời gian, thời gian trì hoãn đủ rồi. hẳn đã từ bất phàm đã sắp đến rồi. Thế này là tính là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay không? Vương Khả hỏi. Lòng cốt, lòng huyết, nhất thành thành và thánh tử đều nghẹt mặt. Hóa ra cái tên Vương Khả không có gì khoác đắc. Thật sự trong lòng bàn tay quán thật. Hắn khoác đắc nửa ngày là để vận dụng chiến thuật ra. Ai bảo ngươi thông báo từ bất phạm Ai bảo ngươi làm như vậy Lòng cốt tức hồn hèn quát Lạt bản thân ta Lão cốt ngươi đừng có thức giận Có chuyện gì đưa ra nói không phải tốt hơn sao Các ngươi làm việc luôn che đẩy Như này là không đối đạo đức đâu Vân khả lập tức nói ra Cảnh dám, Ta giết ngươi Lòng cốt giữ tận nói Lão cốt ngươi đừng có làm loạn Ta không muốn giết ngươi Ngươi đừng có xúc động Lát nữa từ bất phạm tới Nhìn thấy thi thể Ta không có cách nào bàn giao Vân Khả lập tức nói ra Lòng cốt sừng xuất Câu này của ngươi có phải là khoác tác hay không vậy Vân Khả Xem ra người đã chán sống rồi Dám phá hỏng chuyện tốt của ta Lòng huyết dữ tận nói Thật ra hiện tại các người giết ta cũng vô ích Từ bất phạm nên tới vẫn sẽ tới Sẽ không bởi vì chúng ta bên này liều mạng tranh đấu mà không tới Từ bất phạm đến là chuyện không thể sửa đổi được Có lẽ các người nên cảm tạ ta Vì ta sớm nói chân tướng cho các người Để tránh đến lúc đó các ngươi trở tay không kịp Ta làm như này là đang bật báo cho các ngươi đấy Ngươi không nên cảm ơn ta sao Vân Khả trận mắt nói Lòng huyết đen mặt Cảm ơn ngươi Cảm ơn cái tổ tông nhận ngươi hết Lúc đầu muốn giữ cho ngươi một mạng Đợi đến khi hỏi ra tung tích định Hải Châu Hiện tại Đã biết định Hải Châu ở trên người xà Vương Vậy Vân Khả ngươi có thể chết rồi Long huyết giữ tận đánh tới Người xác định Vừa rồi ta thực sự nói thật sao? Người xác định Vừa rồi ta nói là thật sự Người xác định đồ vật ta thực đối cho xả vương Vương khả nhìn về phía Long huyết Thân hình Long huyết dừng lại Sắc mặt cứng đờ. Lời này của vương khả đã có ý gì Hắn đang gạt ta Hắn không có đưa định hải trâu xuống xả vương Vậy ta giết vương khả Ngộ nhỡ thật không tìm thấy định hải Châu thì làm sao bây giờ Vương khả người dám đùa ta, lòng huyết lạnh giọng này. Không phải, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, không nên người khác nói cái gì, người tin cái đó, đều là đại lão nguyên thần cảnh rồi, phải có chút khôn ngoan chứ, phải học được khống chế cảm xúc. Ngươi xem người đi, ta nói từ bất phàm sát tới, các người cũng tin. Ta nói đồ vật cho xà vương, các người cũng tin. Ta nói cái gì các người tin cái đó sao? Ngươi thế nhưng là đại lão nguyên thần cảnh, có thể có chút chủ kiến của mình không? Vâng khả nhìn về phía Long Huyết Long Huyết đen mặt Còn mẹ nó Vương Khả Ta nói không khôn, khôn ngoan sao Khôn ngoan cái em gái nhà người Ta không có chủ kiến sao Mẹ kiếp Người mới là không có chủ kiến đấy Long Huyết Để ta làm thịt hắn Nhìn thấy hắn nói chuyện là ta tức tức giận rồi Long cốt muốn sông lên Dừng tay Long Huyết trầm giọng nói Tại sao Long cốt trợn mắt Người trước thu nguyên thần hòa Long Đại Ác Lát nữa từ bắt phạm tới Nói không chừng sẽ xuất tình huống mấy Lòng huyết trầm giọng nói Thế nhưng người cửa ở đây nhìn vương khả đè nén người sao Vừa rồi hắn cũng nói rồi Nói không trường hắn nặng cũng nói chết đấy Xà vương căn bản có đi thông báo từ bắt phạm đâu Lòng cốt trợn mắt nói Thế nhưng ngộ nhỡ xà vương đi thật thì sao Lòng huyết trầm giọng nói Hả Sắc mặt lòng cốt cứng đỡ Vương khả nói không thể tin Nhưng mà chúng ta vẫn phải phòng ngừa ngộ nhỡ giết vương cả thì dễ nhưng mà nhất định phải lấy được 12 viên định hải châu vào tay chờ ta ép hỏi định hải châu người phan thầy sẽ sát vương cả long huyết lạnh lùng nói hiện tại liền ép hỏi vương cả long cốt nói ta nói ngộ nhỡ từ bắt phàm chạy đến thì làm sao bây giờ trước thu nguyên thần hỏa long đi long huyết nói thế những chu hồng y căn bản không phối hợp long cốt buồn bực chu hồng y không phối hợp hiện tại ta sẽ giết nhất thành thành Lòng huyết quay đầu nhìn về phía nhấp thanh thanh Bị phong ấn tù vị Người dám Chú Hồng Y bên trong Long đàn Gầm lên giận dữ Có dám hay không Chúng ta thử xem Long huyết lạnh lùng nói Người dám động vào thanh Nhi, Ta lập tức tự bạo nguyên thần hỏa long. Ai cũng đừng có nghĩ lấy được Cùng lắm thì đồng quy vô tận Chu Hồng Y bên trong Long đàn quát Lão chú không nên nghiêm trọng như vậy chứ Không cần đồng quy vô tận Một lát nữa từ bắt phạm tới không phải là chỉ một cái nguyên thần hỏa long thôi rằng có gì mà người người cho bọn họ không được rằng vương khả ở một bên khuyên nhủ chu hồng y long cốt và long huyết đồng nghẹt mặt cái tên vương khả này tận lực khuyên đến cùng là nó ở bên nào nhỉ vương khả ta bởi vì có nguyên thần hỏa long ở bên cạnh bọn họ mới sợ ném chuẩn vỡ mình không dám đả thương thành nhỉ nhưng mà nếu ta đưa nguyên thần hỏa long cho bọn họ chúng ta sẽ không bao giờ có đảm bảo sống chết thực sự mặc cho hắn quyết định, người có biết không? Chu Hồng Y trong lòng đàn quát, lão chu, đầu óc ngươi bị bệnh à? Sao ngươi không có giả ý đáp ứng? Sau đó đụng tay đụng chân lên hỏa long nguyên thần, chờ thời điểm long cốt dung hợp hỏa long, người lại thao túng nguyên thần hỏa long lửa long cốt sao? Lửa người cũng không biết, thật không biết người làm đệ tử đường chủ kiểu gì? Vâng cả trận mắt nổi giận nói, Chu Hồng Y đen mặt. Người ngay ở trước mặt chúng ta dạy Dạy chu Hồng Y học cái xấu Dạy chu Hồng Y lừa chúng ta Người còn coi chúng ta đều điếc sao Vương Khả người cũng quá cảm giỡn đi Hoàn toàn không để chúng ta vào mắt Cho rằng chúng ta đều là kẻ ngốc sao Ở ngay trước mặt chúng ta đào hố cho chúng ta Còn nói cho chúng ta không biết Phía trên huyết hải Hoàn toàn yên tĩnh Tất cả mọi người đang dừng mắt nhìn Vương Khả Trong lúc nhất thời Lòng cốt, lòng huyết Đều không biết nên nói cái gì nếu không biết bịt miệng vương khả đã trước lòng cốt nhìn về phía long huyết chúng ta đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đang uy hiếp chu hồng y vương khả của trách một phen lại khiến chúng ta giống ở thế yếu vậy còn nắm người vương khả lại giống như nắm tất cả trong tay long huyết nhìn vương khả lại nhìn nhếp thanh thành đúng vậy hai người các ngươi đều bị ta phong ấn tù vi Vì cái gì mà ta lại cảm giác ta mới là người bị phong ấn tù vi vậy long huyết thở dài trầm giọng nói Chu Hồng Y, ta hỏi lại ngươi một câu, người có đưa nguyên thần hỏa long hay không? Nếu không đưa, ta sẽ động thủ với nhất thành thành. Đưa, cầm đi. Giọng nói Chu Hồng Y bên trong Long đàn chợt biến đổi, long huyết và long cốt đều nghẹt mặt. Làm sao bây giờ? Chúng ta có nên tiếp nhận hay không đây? Bỗng nhiên Chu Hồng Y trở nên thẳng thắn như vậy sao? Rõ ràng hắn đi theo vương cảo Thói xấu mà, hắn muốn lừa chúng ta. Cầm đi không phải các người muốn nguyên thần hỏa long sao? Dung luyện đi, ta không khống chế, các người cứ mà luyện. Chu Hồng Y bên trong Long đàn thúc giục nói, sắc mặt Long cốt và Long huyết cứng đờ. Hai vị đại lão, không phải các người muốn nguyên thần hỏa long à? Hiện tại Chu Hồng Y cho các người đây, sao các người không muốn? luyện đi, đừng khách khí. Vân Khả nói, hai người sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả. người mới khách khí, người nói chúng ta vì sao không muốn? Ngươi nói đi con mẹ nó còn không phải là do ngươi hại sao chu hồng y muốn dùng nguyên thần hỏa long lửa chúng ta nhếp thành thành mặc dù ngươi bị phong ấn tù vì nhưng mà sức nổi của huyết hải cũng không nhỏ ngươi đi đến chỗ lão chù bảo vệ chứng lão một chút vân cả nói che chở chu hồng y cái gì sắc mặt nhếp thành thành cứng đờ chứng ấy không phải bây giờ lão trù chính là hình thái chứng rồng sao hắn phải dùng nguyên thần hỏa long lửa long cốt à không Hắn phải đưa nguyên thần hỏa long cho lòng cốt Lát nữa không có nguyên thần hỏa long bảo vệ Khơi không cẩn thận Trứng sẽ võ ra Người che chở anh một chút đi Vân Khả nói Vân Khả Người có biết nói chuyện hay không vậy Chu Hồng Nghi bên trong trứng Buồn bực nói Che chở trứng của ta <cười> Lòng cốt Lòng huyết lại trợn mắt nhìn Vân Khả Vân Khả Đừng có cho là chúng ta không nghe thấy lời nói của người Mặc dù ngươi nửa đường sửa lời Nhưng mà câu lừa Long Cốt kia của ngươi Nhất định là phải nói ra từ nội tâm Hả? Các ngươi nhìn gì ta Không phải các ngươi muốn Nguyên Thần Hỏa Long sao Ta đang giúp các ngươi mà Các ngươi nhìn đi Ta đang giúp các ngươi thuyết phục Lão Chu mà Lão Chu đồng ý đưa Nguyên Thần Hỏa Long cho các ngươi đấy Ánh mắt ăn thịt này của các ngươi là có ý gì Sao không cảm ơn ta đi Vân Khả trận mắt nói Cảm ơn cái tổ tông nhà ngươi Long Cốt lập tức mở miệng mắng tỏ lúc đầu chu hồng yên phối hợp đưa ta nguyên thành hỏa long ta còn rất vui mừng hiện tại ngươi bảo ta làm sao mà vui đây chuyện này không phải nói rõ có hố để cho ta nhảy sao đến cùng ngươi muốn nói nguyên thành hỏa long hay không nếu như không muốn người nói một tiếng người cứ một lúc muốn một lúc lại không muốn lão chùa ở bên kia rất là khó xử vân khả trợn mắt nói long cốt long huyết hùng hằng trợn trắng mắt nhìn vân khả lúc này mới nhìn về phía nguyên thành hỏa long lẩm thư hại Quả nhiên, Chu Hồng Y thực sự đưa cái nguyên thần hỏa long ra, hướng về phía Long Cốt. Luyện hay không điện Long Cốt nhìn về phía Long Huyết. Long Huyết trầm tư một chút. Luyện, nếu Chu Hồng Y thực sự dám động tay động chân trong hỏa long nguyên thần, ta sẽ lập tức nhất giết nhếp, nhếp thành thành. Nhếp thành thành bơi về phía Chu Hồng Y. Người trước dùng huyết thần tử vây quấn nặng đã. Long Cốt lập tức lo lắng nói. hưu một tiếng. Lập tức có mười huyết thần tử nhào về phiên chức thành thành, ngao một tiếng, quanh một tiếng, đột nhiên nguyên thần hỏa long gào một tiếng, trong nháy mắt một cái thần long bái vĩ đánh đổ tung đám huyết thần tử. Ngươi luyện nguyên thần hỏa long thì luyện, các ngươi còn muốn tổn thương thanh nhi ta còn chưa đưa nguyên thần hỏa long cho ngươi, các ngươi đã muốn qua sông đoạn công Chu Hồng Y bên trong trúng rồng giận dữ hết, Lòng cốt đen mặt, đừng có quản nhiều như vậy hiện tại chu hồng y chính là một quả trứng rộng. coi như được nhất thành thành ôm lấy thì như thế nào chứ Miễn là ngươi luyện nguyên thần hỏa long nếu hắn dám đụng tay đụng chân ta sẽ lập tức giết nhất thành thành Lòng huyết trầm giọng nói được Lòng cốt gật đầu một cái Lòng cốt dậm chân phóng tới chỗ nguyên thần hỏa long chu hồng y chặt đất liên hệ với nguyên thần hỏa long để ta tới luyện Lòng cốt quát hừ <cười> chu hồng y hừ lạnh một tiếng ngao một tiếng Bỗng nhìn nguyên thần Hỏa Long run lên, con người tàn giả, thật giống như là bị Chu Hồng Y cắt đứt điên lạc vậy. Ánh mắt Long Cốt sáng lên, Thờ dịp thời cơ này, lập tức há miệng. Giống một tiếng, ầm một tiếng. Trong miệng Long Cốt sinh ra một cỗ áp lực to lớn, giống như có lực lượng thôn phệ thiên địa, hút nguyên thần Hỏa Long vào trong miệng, nuốt vào bụng. Ngao một tiếng. Nguyên thần Hỏa Long vừa vào trong bụng Long Cốt, tựa như là bừng tỉnh, Dưới tiếng long ngâm. Lập tức toát ra vô số ánh lửa, Lòng cốt la lên một tiếng Lòng cốt Người sao vậy Lòng huyết hỏi Nguyên thần hỏa long nhập thể Đang dãy rùa Không có việc gì Chờ ta Hộ pháp cho ta Ta sẽ luyện tốt nó Cốt mà thần thông Luyện Lòng cốt giống to một tiếng ầm một tiếng Cả người lòng cốt bị hỏa diễm khổng lồ bao phủ Trong lúc nhất thời Ánh lửa ngút trời Chiếu sáng sưng bù xung quanh Lòng huyết hiếp mắt nhìn chằm chằm vào lòng cốt một hồi Lại nhìn về phía nhất thanh thanh Đang ôm trứng dòng vào vương khả đỡ thánh tử <cười> Vương khả Hiện tại đến lượt ngươi Có phải ngươi nên nói cho ta biết 12 viên địch hải chỗ ở nơi nào hay không Lòng huyết lạnh rùng này Ta đã nói cho ngươi biết Ta để chốt chỗ xà vương rồi mà Vương khả nói <cười> Ngươi còn muốn gạt ta Đừng cho là ta không có cách nào ép ngươi Bây giờ tu vương ngươi bị phòng ấn Chỉ cần ta dùng một chút cực hình ta không tin ngươi có thể chịu được lòng huyết lạnh lùng này, chủ nhân. để thuộc hạ đến dùng hình với vương cả, để thuộc hạ đến giúp chủ nhân. thuộc hạ biết được rất nhiều loại cực hình sẽ khiến tên vương cả thành thật đưa tới. nhất thiên bá ở một bên kêu lên. nhất thiên bá, người hỗn xược. nhất thành thành cách đó không xa, sợ hãi kêu lên. hừ, nhất thành thành, người tính là thứ gì? người thực sự tưởng rằng ngươi là cô tổ của ta ghê gớm lắm sao? Hôm nay người có thể sống mà đi ra hay không Còn không biết đâu đấy Nhếp thiên bá khinh thường nói Ngươi Nhất thanh thanh oán hận chủ nhân Để thuộc hạ đến đi Nhếp thiên bá tiếp tục nhìn Long huyết nịnh nọt Vâng khả Ta sẽ để cho Nhất thiên bá dùng cực hình với người Lòng huyết cười lạnh uy hiếp nói Dùng cực hình làm gì Ép ta nói ra trần tướng sao Thế nhưng ta đã nói rõ trần tướng rồi Ta đã nói cho người biết Ta đặt đồ vật ở trong miệng xà vương. Xà vương đi thông báo từ bất phạm. Con người của ta rất là thành thật. Người muốn hỏi cái gì nữa? Vân khả trận mắt nói. Gian ngoan mất lịch ngươi còn mạnh miệng. Lòng huyết trợn mắt nói. Ta nói thật. Tại sao ngươi không tin chứ? Vân khả trận mắt. nhất thêm bá. Dung hình. Lòng huyết căm giận nói. Vâng. nhất thêm bá hưng phấn đi đến phía trước. Vân khả. Ai bảo ngươi không chịu nói thật, hôm nay ngươi muốn sống cũng không khó." <cười> nhất Thiên Bá lấy ra một cây lăng nha bổng giữ tại nói. Thời điểm nhất Thiên Bá muốn nhào về phía vương giả, một cỗ khí thế khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Cỗ khí tức cường đại này vừa xuất hiện đã có loại cảm giác ép người ta không cách nào thở dốc, từ trên trời giáng xuống, càng lúc càng nhanh "Cái gì?" Lông hút sầm mặt lại, đánh một trường lên trời. Quanh một tiếng Một tiếng nổ lớn vang lên Một cân sóng trùng kích kinh khủng Đánh trò huyết hài Lập tức nổ tung ra vô số nước biển Nhất thiên bá càng hét thả một tiếng Bị cô khí tức cường đại này đánh bay ra ngoài lăng nha bổng to lớn càng đập vào trên mặt mình Nước biển vang điên ngập trời rơi xuống Tựa như là một trận mưa máu vậy Toàn bộ thần long đảo chấn động mạnh một cái Nhưng vương khả đỡ thánh tử Nhất thành thành ôm chu hồng y trong trứng rồng Lại bình yên vô sự Rào một tiếng Sau khi mưa máu rơi xuống Bốn phía mới chậm rãi rõ ràng Lòng huyết vất ống tay áo một cái Trong những mắt huyết hài sôi trào yên tĩnh trở lại Mà cách lòng huyết không xa Chợt nhiều hơn một thân hình áo bào tím Đó không phải tử bắt phàm giáo trụ ma giáo Thì còn là ai Tử bất phàm. Đột nhiên nhất tiên bá sợ hãi kêu lên Tử bất phạm Nhấp thành thành dùng mắt phức tạp Nhìn về phía tử bất phàm. Giáo trụ Tại sao giờ ngươi mới tới Ta vì kéo dài thời gian Kéo thật là cực khổ Ngươi mà không tới nữa ta sẽ bị người ta dùng đại hình đấy Vương Khả lập tức oán trách kiểu liền Từ bất phàm nhìn bốn phía một lượt Cuối cùng cảm thấy may mắn Liếc nhìn Vương Khả Xà Vương tới báo tin Miệng bị xe rách Còn xương đến không còn hình dáng Nói chuyện thì quang quát Ta nghe một hồi lâu mới hiểu đấy Từ bất phàm chầm giọng nói Xà Vương thật bị độc của mình làm xưng miệng à Hắn cũng quá là chuyên nghiệp đi dạ vào một lần đã được rồi hắn thực sự hạ độc chính mình sao Vân khả kinh ngạc nói từ bất phàm nhìn thấy trứng rồng ở trong ngực nhấp thành thành khẽ hô một câu còn may coi như là đến kịp thời Giờ phút này toàn thân long cốt đều là lửa hoàn toàn đắm chìm trong điện hóa nguyên thần hỏa long hiển nhiên không cách nào có thể tùy tiện mở miệng nhưng lòng huyết lại trợn to mắt hắn hàm hàm nhìn Vân khả Vân khả ngươi thực sự bảo xả vương đi thông báo người giám cả ta Lòng huyết Lời này của ngươi không có lường tâm Ta lừa ngươi bao giờ Vừa bắt đầu ta đã nói cho các ngươi biết trần tướng Ta nói với Vương Ta nói với ngươi xà Vương đi theo quy củ cũ Đi thông báo giáo chủ, Tất cả mọi người đều nghe được mà Ngươi cứ nhất định không tin Còn muốn trò nhiếp thiên bá nghiêm hình bất cùng ta Ta đã nói ra trần tướng rồi Còn nhấn mạnh cho ngươi nữa Để ngươi nắm chặt thời gian Ngươi không tin Ngươi trách ai Vương khả trận mắt nhìn về phía lòng huyết Long huyết nghẹt mặt Mẹ nó. Vương cả một mực nói đi thông báo từ bất phàm nhưng nhưng nhưng ta vì cái gì mà không tin chứ Vương cả người thông chi ta sự tình người làm sao nói cho bọn hắn từ bất phàm cao mày nhìn về phía vương cả loại mật báo này người cũng dám nói ra miệng sao mật báo mà thôi không phải là việc gì không thể lộ ra ngoài tại sao lại không thể nói cho bọn hắn chứ vâng cả trận mắt nói từ bất phàm nghẹt mặt mật báo Là thấy được sự tình người sao Thế nhưng lòng huyết nhất định không tin ta cũng không có cách nào Vân Khả nói Từ bất phạm lộ đà cổ quái nhìn về phía lòng huyết Lòng huyết nghẹt mặt Trên huyết hải tĩnh lặng Lúc này lòng huyết đang trừng mắt nhìn Vân Khả Người rút cuộc câu nào là nói thật vậy Mẹ nó Ta đã sớm biết như thế Vừa rồi thúc giục huyết thải rời khỏi thần long đảo Không phải được rồi sao Hiện tại thành ra như vậy Toàn bộ đều chắc ta không nghe lời của ngươi. Còn mẹ ngươi. Vương Khả. Tình huống đây này là gì? Từ bất phàm nhìn Vương Khả. Nhếp thiên bá đi mai Long Đào. Lừa thánh tử tới. Để thánh tử bị trà hắn. lòng Cốt rút máu. Còn rút một ít mỡ. lòng Cốt còn nuốt vào hỏa Long Thần Nguyên. Của Chu Học Y. Toàn bộ là quá trình này Long Huyết đều giúp lòng Cốt làm chuyện xấu. Ta và Nhếp Thành Thành đã trở về đã bị công kích. Trong lúc ta để xà Vương Thông Chi ngươi. Ta cũng vẫn luôn giảng đạo lý với lòng huyết Lòng huyết trông có vẻ hơi lợi hại như vậy Nhưng mà thực ra rất thờ cực đoan Vừa hỏi ta vấn đề Ta nói cho anh Trần Tướng Hắn lại không tin Ta cũng không biết nên trao đổi với như thế nào đó Vân Khả vất đầy áo Lòng huyết bận nhiếp thền bá đèn mặt Có ai nói chuyện như ngươi không? Ai muốn trao đổi với ngươi? Lòng huyết Ta nghe nói ngươi đã thoát khỏi vòng vây Nhưng mà ngươi vừa thoát khỏi vòng vây Lại đến náo loạn thái âm mà giáo ta Đà thương thánh tử của ta Hại đường trù của ta Còn luyện hóa đệ tử ma giáo ma long đảo Thành huyết thần tử của ngươi Ngươi thực sự muốn phản bội Long Hoàng Ngươi muốn đối nghịch với ta Từ bất phạm lạnh đồng nói Khi nói chuyện Từ bất phạm lấy ra quyền trượng lôi âm Âm một tiếng Bên trong quyền trượng lôi âm Hiện lên từng dòng lôi điện Giống như đại biểu cho lừa giận của từ bất phạm Quyền trượng lôi âm vừa xuất hiện Ở trên đỉnh đầu xuất hiện mây đen dày đặc Tiếng sấm vang Âm chuyên đến không trùng Phản bội Long Hoàng Đối nghịch với ngươi <cười> Long ô oh, Ngươi thật trung thành với Long Hoàng Long huyết lạnh lùng nói: Năm đó Long Hoàng lưu thu chúng ta Bằng không chúng ta đã sớm chết rồi Ta thật không hiểu Long Hoàng đối tốt với ngươi như vậy Cho ngươi nhiều vật quý như vậy Còn xem chọc ngươi là tâm phúc Rất nhiều bí mật đều nói với ngươi Thời điểm Long Hoàng gặp nạn Ngươi bỗng nhiên biến thành con người khác Không những không cứu Long Hoàng mà còn muốn phá hủy vật tông Hoàng lưu lại Trước kia không phải ngươi nguyện ý trung thành với Long Hoàng sao Từ Bất Phạm trừng mắt cả giận nói Ta thay đổi rồi <cười> Ta thay đổi rồi Không Ta không thay đổi Là ngươi không biết Chúng ta đã bị Long Hoàng lừa rồi Long huyết hít sâu Lạnh lùng này Ngươi nói cái gì Từ Bất Phạm lạnh lùng nói: Ngươi nói Long Hoàng lưu thu chúng ta nhưng mà người đã quên ngoài chúng ta long hoàng còn lưu thu bao nhiêu đứa nhỏ lòng hít lạnh đùng nói đừng nói với ta long hoàng thu dưỡng chúng ta đối với chúng ta như thế nào đó là bởi vì chúng ta giá trị lợi dụng cho nên mới còn sống còn người khác bị nuôi dưỡng thì sao đã chết toàn bộ đã chết bọn họ vô ích với long hoàng cho nên toàn bộ bọn họ đã chết lòng hít trầm giọng nói đó là chuyện ngoài ý muốn từ bất phàm cũng trầm giọng nói Không có ngoài ý muốn gì hết. Hết thầy đều là âm mưu được tính toán cẩn thận. Các người không biết mà thôi. Lòng huyết lạnh lùng nói. long hoàng ban cho chúng ta tiên thiên ma trùng. Ngươi nhận được chỗ tốt từ long hoàng. Vậy mà quên rồi sao? Ngươi có biết tiên thiên ma trùng chân quý giá sao không? Từ bất phàm trầm giọng nói. chân quý? <cười> từ bất phạm. Ngươi thực sự nghĩ tiên thiên ma trùng là ban cho ngươi sao? Lòng huyết cười lạnh nói. Ngươi có ý gì? Từ Bất phàm Hi mắt nói Năm đó từ Phật Môn Long Hoàng tổng cộng mang ra ngoài Bốn tiền thiên ma trùng bị chân áp Ta, ngươi, Long Cốt Mỗi người một trùng chủ. Trùng cuối cùng giao cho thằng nhóc mấy thù liêu kìa Long huyết trầm giọng nói Người nói là ma tốt Vân Khả ở bên cạnh Hiếu Kỳ nói <cười> Long huyết không phản ứng Vân Khả Và nhìn thấy người đã tức giận Người cho rằng Long Hoàng ban cho chúng ta thứ tốt sao không, người sai rồi. Long Hoàng là vì chính mình. Long Hoàng phải ngưng luyện phân thân. chờ sau khi chúng ta luyện Thiên Thiên Ma Trùng sẽ hủy diệt ý thức của chúng ta, luyện hóa thân thể chúng ta thành phân thân của nàng mà thôi. Long Hoàng như vậy, vì sao phải trung thành? Vì sao phải ủng hộ? Hơn nữa ta còn phải cảm tạ Trương Thiên Sư. nếu không phải sự xuất hiện của Trương Thiên Sư, mấy năm trước chúng ta đã bị luyện hóa rồi. Long Hoàng là muốn chúng ta chết. Long huyết giữ tận này đám người vương cả đều trừng lớn mắt tin tức này quá là kinh bạo rồi người nói dối Long Hoàng sao có thể có chuyện như vậy chứ Từ Bất Phàm trừng mắt nói Long ô người ngây thơ quá rồi đấy Long Hoàng vì sao phải làm ra chuyện này Long Hoàng là Long tộc hắn không phải là nhân tộc không phải hoàn mỹ dung hợp tiên thiên ma trùng cho nên hắn muốn lợi dụng được bốn loại ma trùng này nhất định phải mượn thân hình của ba con người Ba người chúng ta là nàng chọn ra từ vạn người Không Còn có tiểu quỷ thứ tư kìa Ma tốn <cười> Bốn người chúng ta là nàng ngàn vạn chọn mới chọn ra Tất cả đứa nhỏ thu dưỡng đã bị nàng dùng Ghép đôi với tiên thiên ma trùng Rồi làm chúng ta dung hợp phàm là ghép đôi thất bại với tiên thiên ma trùng Chỉ có một kết quả Đó là chết Lòng huyết lạnh lùng nói Người nói dối Không thể nào Long Hoàng đối tốt với chúng ta như vậy, người nhất định là đang vu khống Long Hoàng. Từ Bất Phàm chừng mắt nói: Ta vu khống sao? Là người không biết mà thôi. Vốn ta cũng không biết. Nhưng người ta, Long Cốt ba người đã sớm ghép đôi thành công. Chỉ có Tiên Thiên Ma trùng cuối cùng vẫn không thể ghép đôi thành công. đã bao nhiêu năm rồi có lựa chọn ra tiểu quỷ ba tôn kia. Ta âm thầm quan sát mới biết. <cười> Thu liếu không. Chúng ta có lẽ sẽ không phải là đứa nhỏ Long Hoàng thu lưu. Lúc còn nhỏ, chúng ta có lẽ đều không phải là cô nhi Chúng ta có lẽ đều có một gia đình hoàn bí. Là Long Hoàng phá hủy gia đình chúng ta, giết sạch thân nhân của chúng ta, bắt chúng ta lại. Long huyết trường mắt nói. Người nói dối. Từ bất phàm cũng trường mặt Ta không nói dối. Ta tận mắt nhìn thấy. Long Hoàng coi trọng đám nhỏ kia. Vì bắt bọn chúng. Vì không thể lưu lại hậu hoạch. Đã giết cả nhà bọn chúng Ta đã tận mắt nhìn thấy Lòng huyết quát Người không được vô khống lòng hoặc Từ bất phạm lại quát ra sức giống giận Quyền trợ lôi âm từ trong tay mạnh mẽ đánh giả Âm một tiếng Trong nhà mắt không trung nhất thời đánh xuống Trăm dòng lôi điện Phóng thẳng lên lòng huyết Lòng huyết trừng mắt Nhất thời vung tay lên Một lượng lớn huyết thần từ phóng thẳng lên trời Va chạm với lôi điện ầm một tiếng huyết hải bốc hơi huyết thần tử vào lôi điện nổ tung chệt tiêu lẫn nhau hóa thành vũng máu từ trên huyết hải huyết thần tử rất nhanh sống lại từ bất phàm ngươi thật là ngu ngốc hồ đồ ta đã nói sự thật cho ngươi ngươi còn bảo bảo hộ long hoàng đáng đời cho bị long hoàng tính kế nói cho người có tác dụng gì chứ sớm hay muộn người cũng sẽ trở thành phân thân của long hoàng ta sẽ không thúc thù chịu trói người muốn chết ta cũng không ngăn cản người nhưng mà hôm nay ngươi còn dám phá hư chuyện tốt của ta Đừng có trách ta không khách khí Lòng huyết giữ tợ nói Ta thật muốn nhìn xem Tên phản bội như ngươi rốt cuộc Đã không khách khí với ta ra sao Từ bất phạm tức giận Đạp chân lên mặt đất Tiến đến từng bước Chờ một chút Chờ một chút Vân khả bỗng nhìn hồ đề Sao Từ bất phạm trừng mắt nhìn Vương khả Chúng ta đều rơi vào tình huống sinh tử quyết chiến Người ngăn cản chúng ta làm gì Vương khả người muốn khuyên ta hay là khuyên từ bất Phạm Long huyết cười lạnh nói, không phải khuyên các ngươi, nhưng mà các ngươi đánh nhau ta và nhếp thành thanh thánh tử chu Hồng y làm sao đây? Các ngươi còn chưa ăn bài cho chúng ta. Vân khả kêu lên. Cái gì? Long huyết nhất thời khó hiểu. Vâng khả, người phát điên cái gì vậy? Ta chiến đấu với long huyết, người gây náo loạn cái gì? Từ bất Phạm trừng mắt nói, giáo chủ, các ngươi chiến đấu như vậy thật không có đạo lý mà. Không có chủ đề xác định, các người không phải đánh nhau uổng phí rồi sao? Vân Khả nói Chủ đề Sắc mặt từ bất phạm cổ quái Đúng vậy, người bị cứu chúng ta mà chiến đấu với lòng huyết Hay là chiến đấu vì danh dự của Long Hoàng Vì danh dự của Long Hoàng, chuyện này hoàn toàn không tất yếu Các người lưỡng bại câu thương Sẽ chỉ bị người khác chế diễu Cũng không nhất định có thể phân định kết quả Người không bằng chờ Long Hoàng đi ra Sau đó cáo chạm với Long Hoàng Để Long Hoàng tự giải quyết tiểu tử này Vân Khả chìa vào lòng huyết nói Người nói ai là tiêu tử? Lòng huyết trừng mắt. Hơn nữa Nếu ngươi về cứu chúng ta Vậy các ngươi làm sao có thể đánh chó Nhất thanh thanh bị phong ấn tù vì Thánh từ yêu ớt đến chỉ còn một hơi thở Chu hồng y tệ lại biến thành quả trứng rồi Các ngươi đánh một trận Dư âm có thể khiến bọn họ mất mạng đó Ngươi tới cứu người hay đã đến giết mọi người vậy Vân Khả trừng mắt với từ bất phạm Từ bất phạm đen mặt Vương Khả Người mới biến thành quả trứng Người có biết nói chuyện không vậy Chú Hồng Y trong trứng rồng cả giận nói Đừng có động vào thủ nóng Đừng xúc động Có gì nói chuyện đàng hoàng Yêu cầu của người là gì Người cứ nói rõ ràng với lòng huyết Lòng huyết cũng không nói không đáp ứng người Vân Khả khuyên từ bất phàm, Từ bất phạm đen mặt Cách đó không sao Sắc mặt Long huyết cổ quái Người rốt cục là theo anh. Còn nữa Lòng huyết Là giúp người khuyên nhủ giáo chủ bình tĩnh, người cũng bình tĩnh lại đi. Hiện giờ giáo chủ cũng đến rồi, người tốt xấu gì cũng nề mặt, dù sao các người cũng từng là bạn thuở nhỏ, mọi người ngồi xuống đàm luận. Giáo chủ không đồng ý ý kiến của người cũng không sao. Trên đời này có quá nhiều người bất đồng tư tưởng, dù sao người cũng không thể khiến tất cả mọi người đều có cùng ý tưởng với người. Cố gắng tìm điểm chung, các lại bất đồng là được rồi. Vân Khả khuyên nhủ, lòng huyết run rẩy. Ai cần ngươi phí là Ta không phí lời, ta đang suy nghĩ cho an nguy của đám người suy yếu này. Nếu người kích động muốn đánh, vậy không sao hết. Các người cứ đánh đi, rồi rao chúng ta cũng không thể nhúng tay vào. Nhưng mà trước khi các người đánh, có thể lo lắng cho cảm nhận của đám người suy yếu này không? Có thể cung cấp chút bảo hộ. Bằng không, các người vừa đánh nhau, nhất thanh thanh, thánh từ sẽ tan thành mây khói. Chu Hồng Y cũng sẽ vỡ đắt. Các người có thể suy xét cho bọn họ không? Vân Khả vội vàng khuyên nhủ. Lòng huyết và từ vất phạm đều nghẹt mặt. Vâng khả, người bị vỡ nát đấy Người có thể dùng từ đàng hoàng một chút không? Chú Hồng Y nằm trong trứng rồng Lo lắng mắng Được rồi, đừng có xúc động Vâng khả cũng vì an toàn của chàng thôi Nhất thành thành an uổi Nếu các người đều nghĩ ra biện pháp tốt An bài chúng ta Vậy không bằng ta cho các người một chút đề nghị thì sao? Vâng khả nhìn lòng huyết Lòng huyết nghẹt mặt Người còn mẹ nó chỉ là một tù nhân Còn có mặt mũi mà đề nghị à? Vương Khả Lúc này rồi ngươi còn gây náo loạn cái gì từ Bất Phạm trừng mắt nói Không phải ta náo loạn Ta không muốn mọi người bởi vì chiến đấu của hai người mà hy sinh Ta cũng là suy nghĩ vì mọi người Ngươi không thể nói chuyện đàng hoàng với Long Huyết sao Cố gắng tìm điểm chung Gác lại bất đồng Cứu chúng ta trước Sau đó lại động thủ Vương Khả lập tức lo lắng nói từ Bất Phạm nghệt mặt Được rồi Long Huyết Giáo chủ nề mặt ta Cho ngươi cơ hội đàm phán Ngươi có thể nói chuyện rồi Vương Khả nhìn Long huyết Lòng huyết đan mặt nhìn vâng khả Ta lại còn cần nguyên để tình Bỗng nhiên cách đó không xa Vang lên một tiếng gạo to Cả người Long Cốt bỗng nhiên chấn động Một động lớn ngọn lửa phụt ra tứ phương Giống như là thanh tình trở lại Long Cốt Người luyện hóa xong rồi sao Long huyết trầm giọng nói Còn chưa hoàn toàn luyện xong, Nhưng ta đã nắm giữ được đại bộ phận lực lượng Của hỏa Long Nguyên Thần Quả nhân đây là Long Hoàng lưu lại cho ta Long Cốt cười to nói Quay đầu Long Cốt thấy Tử Bất Phạm Nhất thời nhú mình. Tử Bất Phạm Người vẫn là đến đây rồi Long Cốt lạnh lùng nói Long Cốt Ta có từng nói với ngươi không Ai cũng không được rút máu của thánh tử nữa Hắn là con của ngươi mà Giờ chỉ còn lại một hơi thở thôi Tử Bất Phạm trừng mắt nói Hừ, Con của ta thì sao Ta không ăn nó Đã là ban ân lớn nhất của ta với nó rồi Còn nữa Tử Bất Phạm đừng có dùng ngữ khí này mà nói chuyện với ta. ta không còn là thù hạ của ngươi. về sau tấm không phải là đường chủ gì của thái âm mà giáo mệnh lệnh của ngươi vô ích. lòng cốt lạnh lùng này. người muốn chết. giọng nói từ bất phàm lạnh lẽo. lòng cốt biến sắc, nhất thời đứng bên cạnh long huyết. nhìn cái gì? long huyết đã đáp ứng phù hộ cho ta. ta vẫn cảm thấy đi theo bên người long huyết càng là tự tại. Hm. chờ ta hoàn toàn luyện hóa hỏa long nguyên thần, người có có thể làm khó được ta sao? Lòng cốt khinh thường cười lại nói Lòng ô Người xem Ta hợp tác với lòng cốt Người còn có phần thắng sao Lòng huyết lạnh lùng nói Nếu không thử xem Từ bất phạm lạnh lùng đáp trả Này giáo chủ, Lòng huyết không phải là vừa mới nói không đánh nhau sao Sao chỉ mới như vậy mà đã muốn đánh nữa rồi trước giải quyết chuyện chúng ta đi Vân khả nói Lòng huyết và từ bất phàm cũng không để ý Vân khả Trong mắt chỉ toàn là sát khí Người không tin có phải không? Ta sẽ lại chứng minh cho ngươi. Lòng huyết cười lại nói. Chứng minh. Từ bất phàm hi mắt nói. Lòng huyết nhìn Long cốt bên cạnh. Lòng cốt. Người lúc trước đáp ứng ta. Ta giúp người có được hòa long nguyên thần. Người sẽ nghe lời ta. Còn nhớ rõ không? <cười> đương nhiên nhớ rõ. Ta đương nhiên nghe lời ngươi. Yên tâm. Ta và ngươi cùng nhau ngăn cản từ bất phàm. Lòng cốt cười to nói. Nghe lời ngươi. <cười> Chờ ta hoàn toàn luyện hóa hỏa long nguyên thần Ta còn nghe người cây dám ấy Được Người đã đáp ứng nghe lời ta Ta cũng chỉ muốn người đáp ứng một chuyện này được Lòng huyết hi mắt nói Một trăm chuyện cũng chả sao Người muốn ta đáp ứng cái gì long cốt cười to nói Đáp ứng làm phân thân của ta Lòng huyết hi mắt nói Cái gì long cốt dừng xuất Nhìn thấy lòng huyết nhất thời lấy ra một quyền trục long cốt biến sắc Cảm thấy không có gì thích hợp cả Nhất thời quay đầu bay về phía công chúng Còn muốn chạy sao Đã muộn rồi Đây là quyền trục Long Hoàng chuẩn bị cho người Nằm đó bị ta trộm đi Đi đi Khóa thân chú Long huyết hết to Quyền trục bay ra Nháy mắt mở ra Trong quyền trục bỗng nhiên hiện lên dòng chữ màu vàng Những chữ này giống như là trong nháy mắt Phát ra thanh âm tụng kinh Rất nhanh Đã bao phủ Long Cốt Không Không đúng không đúng mà cơ thể ta làm sao vậy long cốt cả kinh kêu lên nhìn thấy thân thể long cốt như nam châm hút quyền trục kia quyền trục trong những mắt bao phủ long cốt long cốt cố gắng xé rách quyền trục quyền trục bị xé thành mảnh nhỏ nhưng mà vẫn bị chữ vàng trên quyền trục quấn quanh tiến vào trong cơ thể nóng thật còn nóng hơn cả hỏa long nguyên thần đây là cái gì đây là cái gì long cốt giống to khóa thần chú khóa thần chú Khóa thân chú Không thể nào Không thể nào Từ bất phạm cả kinh cứu liệt Không có gì là không thể Khóa thần chú Người cũng biết Chú này không thể nào một sớm một chiều sử dụng trên người nào đó Mà phải hạ chú quanh năm suốt tháng Năm đó Long Hoàng để chúng ta mài dỗ huyết mạch Chính là đang không ngừng hạ chú chúng ta Năm đó nàng dịu dàng như vậy Không phải yêu quý chúng ta Mà là yêu quý phân thân của chính nàng Đây là một phần ấn khóa chú Một khi khởi động thần bất do kỳ lòng huyết trầm giọng nói ta không thể cảm giác cơ thể của mình nữa lòng huyết ngươi làm gì với ta vậy không đừng ngươi thả ta ra vậy sau đều nghe lời của ngươi ta cái gì cũng nghe theo ngươi ngươi thả ta ra lòng cốt hoàng sợ gầm rú lòng huyết đạp chân lên mặt đất bay đến trước mặt lòng cốt ngươi là thể chất hỏa ngục là dung hợp hỏa long nguyên thần từng lại khó lượng hôm nay ta không thua ngươi vậy sau cũng bị long hoàng thu vậy tiện nghi cho long hoàng rồi Còn không bằng tiện nghi ta. Đúng không? Lòng cốt. Lòng huyết cười nói. Không, không, cứu ta. từ bất phạm. Không, giáo chủ cứu ta với. Lòng cốt hoàng sợ kêu lên. Vừa rồi ngươi không phải đã nói, đã thoát khỏi ma giáo rồi sao? Ngươi gọi giáo chủ làm gì? Vâng cả kêu lên. Không, ta là phụ thân của thánh tử. Thánh tử không thể nào không có phụ thân. Thánh tử không thể không có phụ thân. Mà cứu ta. Lòng cốt hoàng sợ gào khóc. Bọn người vâng cả Nhất thành thành tỏ bạc khinh thường Và rồi ngươi luận luôn miệng Nói là phải ăn thánh tử Bây giờ còn có mặt mũi nói mình là phụ thân của thánh tử sao Thả lòng cốt đi Từ bất phạm kêu lên Muộn rồi Lòng huyết trầm giọng nói Khi nói chuyện lòng huyết đặt ngón tay lên mi tâm của lòng cốt Giống như một dòng máu quần cuộn Xâm nhập vào mi tâm lòng cốt Đừng Lòng cốt sợ hãi rụng lớn Từ bất phạm nhé mắt tiến lên Lòng huyết chờ tay Đánh trả một trường Ẩm một tiếng Xong trường hai người va chạm, Nhất thời nổ tung vô số sóng huyết Tư bất phạm Lòng huyết nhảy mắt tách ra Lòng cốt trung tâm cũng run dậy cả người Bỗng nhiên đồng tử phân tán Cha, Thánh tử yêu ất kêu lên. Đã chết rồi sao Lòng cốt này thực sự đã chết rồi sao Vâng khả kinh ngạc nói Người giết lòng cốt rồi sao Tư bất Phàm trừng mắt Không phải ta giết lòng cốt là khóa thần chú cho Long Hoàng lưu lại năm đó giết hắn. Khối thân thể này của Long Cốt sớm muộn gì cũng trở thành phân thân của người khác, còn không bằng trở thành của ta. Long hít lạnh lùng này, rác một tiếng. Thân thể Long Cốt rung mạnh đồng tử đã phân tán chợt hội tụ lại, giống như sống lại vậy. Long ô, ta không lừa gạt ngươi. Long Cốt bỗng nhiên cười lạnh, nhưng cười lạnh của Long Cốt lúc này khiến cho người ta run rẩy. Bởi vì tính cười này Là giống lòng huyết như đúng Lòng cốt đã chết Ngươi luyện hóa thành phân thân Sắc mặt từ bất phạm điên cuồng biến hóa Lòng cốt như vậy Đã là bị ngươi giết rồi sao Lòng huyết Ngươi thực không có nhận tính hắn chính là bạn thùa nhỏ của ngươi Chơi đùa với nhau đến lớn Ngươi nói giết là giết sao Vân khả kêu lên Lòng huyết quay đầu nhìn vân khả cách đó không xa Đúng vậy Ta nói giết thì giết Còn nữa Vân khả Ngươi không phải là muốn chúng ta an trí cho ngươi trước sao <cười> Nói sàng nửa ngày với ta Còn muốn đề nghị ta sao Không thành vấn đề Ta an trí các ngươi Các ngươi cùng nhau làm huyết thần tử của ta đi Lòng huyết lạnh lùng Thật vậy chăng Hai mắt vưng khả sáng lên Vốn đề nghị của ta Là để bọn ta đi không gian bọt khí kia của ngươi Để chúng ta huyết tẩy một lần Ngươi Ngươi hiện tại nghĩ thông suốt rồi sao Không cần ta nói ra miệng Cũng định tiễn ta đi tốt như vậy kích động của vương khả khiến lòng huyết dừng suốt. vương khả này điên rồi, bị luyện hóa thành thuyết thần tử còn đã bộ dáng vui vẻ như vậy. người dám? từ bất phàm nhất thời đánh về phía vương khả. vù một tiếng, thân thể long cốt nháy mắt chặn trước mặt từ bất phàm. từ bất phàm, ta biết hôm nay người vô luận thế nào cũng phải cứu bọn họ, nhưng mà bọn họ đều hữu dụng với ta, ai cũng không thể mang đi. nếu muốn mang bọn họ đi, trước đánh bại tay. thân thể long cốt cười lạnh. Long Huyết. Từ bất phàm mắt, mắt lạnh nhìn Long Huyết, cho dù vương cả có thể tìm người đến cũng vô dụng, kế hoạch của ta đã sắp thành công, luyện được phân thân đầu tiên, hiện tại đến phiên ngươi, Long ô, oh, ngươi làm phân thân thứ hai của ta đi. Long Huyết lạnh lùng lên tiếng. Chờ một chút, Long Huyết, chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao, trước biến chúng ta thành huyết thần tử, đợi an trí chúng ta xong, các ngươi mới chịu đánh nhau chứ. Vương cả nhất thời lo lắng nói đám người nghẹt mặt Vương Khả, người có bệnh sao? Người muốn làm huyết thần tự cái gì chứ? Người muốn làm, chúng ta không muốn. Chu Hồng Y trong trứng dầu mẫn. Vương Khả cũng không để ý đến Chu Hồng Y, nhìn Long huyết nói: đến, mau đến đây, đến luyện hóa ta đi. Ta sắp chờ không kịp rồi, nhanh lên đi, trước luyện hóa chúng ta. Như vậy các ngươi mới có thể đánh một trận đằng hoàng. Long huyết trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Đây, còn mẹ nó là điên rồi sao? nếu ta luyện hóa ngươi thành huyết thần tử có thể nào ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của huyết thần tử không chủ thượng đừng có nghe vương khả nói nhiều nói vượt hắn là cố ý nhiễu loạn suy nghĩ của ngươi nhất thiên bá kêu lên đừng nghe nhất thiên bá ta thực là muốn biến thành huyết thần tử nhanh đi đừng có lề mề các ngươi còn phải đánh nhau đấy chứ nào không có nhiều thời gian ở đây đâu vương khả thúc giục nói Vân khả rất muốn đi vào trong không gian bọt khí trong huyết hải tiếp một khoảng thời gian bên trong khẳng định Là gửi lượng lớn tiền tài Để ta đi vào lấy Màu đi Đưa ta đi Lòng huyết nghẹt mặt Giáo chủ, Ngươi động thủ thúc giục hắn đi Lòng huyết này thật lề mệt Vương khả xin giúp đỡ từ từ bất phàm, Từ bất phàm cũng nghẹt mặt Vương khả này bị dọa cho thần kinh rồi sao Vương khả Ngươi đây là Từ bất phàm lộ ra vẻ cổ quái Hừ <cười> Vương khả Ngươi muốn bị luyện hóa thành huyết thần tử thành toàn cho ngươi. Long huyết thở lạnh, vừa nói xong nhất thời vô số huyết thần tử bỗng nhiên hiện ra từ trong bốn người vương khả, nhất thành thành ôm cổ mọi người tiếp là muốn kéo mọi người vào huyết hải dừng tay. Từ bất vàm nhất thời đánh tới. Long huyết xuất hiện trước mặt từ bất vàm trong nháy mắt hợp tác với phần thân lỏng cốt cùng nhau oanh kích từ bất vàm ầm một tiếng trong lúc nhất thời trên huyết hải tràn gặp sóng huyết. Hai người oanh kết nhau Lòng huyết thấy biểu tình nở hoa của Vân Khả Vân Khả bị huyết thần tử kéo vào huyết thải Vậy mà còn có thể nở hoa Vì sao chứ Cái tên điên nhà ngươi Sắp chết rồi còn cười đâu nhất tiền bá Người đi qua trông trường Vân Khả đã bị tạp phong ấn tù vị Nếu hắn dám chơi trò gì trực tiếp đánh hắn Lòng huyết quát Rõ nhất tiền bá đáp trà rồi đuổi theo Âm một tiếng Phía bên trên huyết thải Lần nữa nổi dậy sóng thần quần quần Tay từ bất vàng cầm quyền trượng lôi âm Dẫn động vô số lôi điện giáng xuống Lôi bạo Huyết hải vô lượng Cốt mà vô song ầm một tiếng Cả thần long đào đều nổ vang kịch à Mình xin nghỉ tập này đến mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào Xin chào các khán giả thương của kênh MC Tín Phong buổi tối nay thì phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện phương đạo chi tôn à, các bạn nghe chuyện có cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ phòng bằng những cái like chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nha tiến phong xin chân thành cảm ơn và bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập số 143 Vương bốn mươi ba đạo chi tôn phía trên huyết hải long huyết đại chiến từ bất phàm đến tận cùng đại chiến Luân luân có một loại cảm giác không tốt Loại cảm giác này đến từ phản ứng kỳ quái kia của Vương cả. Bị luyện hóa thành huyết thần tử Sao lại có thể vui như vậy chứ Vì sao chứ Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi Cho dù Vương cả không bị huyết thần tử quấy nhiễu, Nhưng mà hắn đã bị ta phong ấn tù vì Đã là một phế nhận Có khả năng gì chứ Có huyết thần tử trong chừng hắn rồi huống chỉ ta còn để nhếp thiên bá đi xuống cùng Hắn sẽ không có việc gì long huyết an ủi bản thân giết long huyết hét lớn một tiếng long huyết bạo phân thân long cốt hướng thẳng đến từ bất phàm đồng thời vô số huyết thần từ bốn phía cũng giết theo phía sau giống như thiên quân vạn mã nắm vào từ bất phàm trong mắt từ bất phàm lạnh lùng quyền trượng lui âm ở trong tay đâm lên biển máu vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống đồng thời phía sau từ bất phàm đột nhiên xuất hiện một pháp tướng Như Lai Phật Tổ, A Di Đà Phật, pháp tướng Như Lai Phật Tổ vừa xuất hiện, một luồng khí tức Phật hiệu thật lớn, nháy mắt tỏa ra khắp huyết hải, uy lực lớn ngập trời bùng nổ. ở một tiếng, đại chiến song phương càng lúc càng kịch liệt, cả thần long đào đều mãnh liệt lay động. Chỗ sâu trong huyệt hải, vương khả thánh tử nhếp thành thành chứng rồng của Chu Hồng Y bị một đám huyết thần tử kéo nhanh vào trong không gian bọt khí một đám huyết thần tử vây quanh mọi người trong tức khắc giống như có mấy cuộc máu thịt vọt tới bốn người vương khả đây là an bài của ngươi sao nhất thành thành buồn bực kêu lên đừng lo lắng không có việc gì đến nơi đây rồi thì an toàn vương khả nói thánh tử nhất thành thành trừng mắt nhìn vương khả người rốt cuộc có biết cái gì mới là an toàn không Chúng ta đều do vận động ma còn an toàn cái gì chứ? Quả nhiên tất cả mọi người đều ở đây. Ánh mắt vững khả sáng lên, nhìn chằm chằm vô số cục thịt bốn phía. Bên trong cục thịt, nhốt lấy tất cả tà ma nơi đây. Tu vi của ta hiện tại bị phong ấn, ngăn cản không được những huyết thần tử này, nguy rồi. Nhất Thành Thành lo lắng nói. Ngay lúc này, một thân ảnh đột nhiên hạ xuống, bang một tiếng. Nhất Thiên Bá cũng theo sát tới. Nhếp thiên bá cầm trong tay một lệnh phù thông hành huyết thải Chiếu xuống cả đám huyết thần tử Gặp lệnh như gặp chủ thượng, Tất cả huyết thần tử dừng tay Nhếp thiên bá quát nhẹ Âm một tiếng Một đám huyết thần tử bỗng nhiên bất động Nhếp thiên bá Ngươi là muốn cài tạo quy chính cứu chúng ta Vương khả sừng sốt kinh ngạc nói Ai muốn cứu các ngươi Vương khả Có mắt nào của ngươi nhìn thấy là muốn cứu các ngươi Nhếp thiên bá cười lạnh nói Ngươi không phải giúp chúng ta đuổi đi đám huyết thần tử này sao Lòng huyết muốn luyện hóa chúng ta thành huyết thần tử Ngươi lại ngăn trở huyết thần tử Không phải giúp chúng ta thì muốn làm gì Thì ra Ngươi vẫn chịu khuất nhục Ẩn núp nằm vùng với người của lòng huyết sao Vương Khả kinh ngạc nói <cười> Ngươi mới là nằm vùng Ta nguyện trung thành với chủ thượng lòng huyết Cả đời ta đều nguyện trung thành với chủ thượng lòng huyết Vương Khả Ngươi đừng có nói bậy Tuy chủ thượng không thể nghe thấy Nhưng ta biết khẳng định muốn hết nước bẩn vào ta. nhất thiên bá trừng mắt cả giận nói. Vân khả sừng sốt nhất thiên bá này khi nào thì trở nên tinh ranh như vậy. nhất thiên bá người muốn làm gì? nhất thành thành nhíu mày nhìn nhất thiên bá làm gì <cười> đương nhiên là phải tìm thứ tốt cho người ngươi. nhất thiên bá cười lạnh nói người muốn cướp đồ của chúng ta. Vân khả trừng mắt người nói thử xem. nhất thiên bá cười lạnh nói Trên người ta cũng không mang tiền Người không phải là không biết Vân Khả nói Người không có nhưng mà thánh tử khẳng định có Nhếp Thanh Thanh cũng khẳng định có nhất Thiên Bá chờ mau nói Nhếp Thiên Bá Người muốn chết sao Người muốn lục xót ta nhất Thanh Thanh trừng mắt Nhếp Thanh Thanh Đừng có ra vẻ cô tổ nói chuyện với ta Cô tổ ngươi ta không nhận nổi Hôm nay là ngày chết của ngươi Vòng tay chữ vật của ngươi cũng sẽ bị người khác cầm đi Không bằng cho ta Cũng xem như giữ lại phần huyên truyền thừa của nhếp ra Không phải sao Nhất thiên bá cười lại nói Người dám Nhất thành thành giận dữ ngút ngạt <cười> Có cái gì mà dám với không Hiện tại toàn bộ các ngươi đều là phế nhân Còn không phải ta nói thế nào thì ra thế đấy sao Cho dù một hồi các ngươi chết đi Ta cũng có thể nói là chuyện ngoài ý muốn Nhất thiên bá cười lại nói Ý của ngươi là Ngươi muốn cướp tiền tài của Long huyết Vân Khả trừng mắt nói Vân Khả, ngươi đừng có gài bẫy ta Hôm nay các người ngoan ngoãn Lấy ra vật sở hữu trên người các người Hay là muốn ta động thủ đây nhiếp thiên bá lạnh lùng nói Hay, hay, hay lắm Vân Khả đã từng nói với ta bao nhiêu lần Nói ngươi tên là tên phản bội Cho tới bây giờ ta cũng không tin tưởng Bởi vì ngươi là người nhiếp ra Nhưng mà hôm nay ta tin rồi Nếu ta khùng chết Này, thầy nhiếp ra đại nghĩa diệt thân giật trừ cái tên khi sư giật tổ ngươi nhất thành thành trường mắt nói miệng còn cứng nhất thành thành người muốn chết sao nhất thiên bá trường mắt người dám chu hồng y ở trong long đàn kinh động nói nhất thiên bá bỗng nhiên ôm mũi lùi về sau còn đại la kim bát thì cũng bay trở về trong tay của vương khả vương khả đại đại la kim bát vẫn còn trong tay của ngươi nhất thiên bá cả kinh kêu lên đúng vậy Đại là kim Bát của ta vẫn còn Lại không có ai thu vào Ta cũng không có biện pháp Vương Khả nói Bắt đến Vương Khả Bắt đến Vương Khả cho ta Nhất thiên bá ôm mũi Vù một tiếng Một đống huyết thần tử đánh về phía Vương Khả Chát một tiếng Tiếng bạc tay quen thuộc kia vang lên lần nữa Chỉ nhìn một đám huyết thần tử bay ra ngoài Nhất thiên bá biến sắc Điều này Điều này không thể nào Người không phải bị phong ấn tu vi sao Nhếp Thành Thành Thánh tử cũng trường mắt nhìn Vân Khả Người không bị phong ấn tu vi Vì sao Long huyết vốn muốn phong ấn đan điền của ta Lúc ấy ta uốn éo thắt lưng một cái Lực phong ấn kia bị đánh sai lệch Phong ấn chân thật ta Vương Khả nói lung tung Thời điểm bị phong ấn Uốn éo thắt lưng đời lực rồi sao Điều này làm sao có thể chứ nhất Thành Thành kinh ngạc nói Người xem lòng huyết là kẻ ngốc sao Phong ấn lên thân cũng không biết sao Nhưng nhất Thiên Bá lại tin tưởng, nếu không phải là nguyên nhân này, vương Khả làm sao có thể không có việc gì? Vân Khả, hiện tại cho dù ngươi không bị phong ấn tu vi thì sao? Ngươi chỉ là kim đan cảnh, thần Vân ấn của ngươi lại không có công đức để dùng, ngươi còn có thể đánh thắng ta sao? Nhất Thiên Bá biến sắc đánh tới. Đi! Vân Khả lần nữa, ném mạnh Đại La Kim Bát. Trốn đi! Nhất Thiên Bá vặn vẹo đầu, né tránh Đại La Kim Bát. Ha ha ha ha! Vô ích thôi Vương Khả Người chết cho ta Nhất Thiên Bá cười to Cẩn thận Nhất Thành Thành cả kinh kêu lên Vương Khả cũng muốn cẩn thận Nhưng mà Nhất Thiên Bá này lại là nguyên cái anh cảnh Tốc độ nhanh hơn mình Căn bản không kịp Trong một chớp mắt Nhất Thiên Bá đã đến trước mặt Vương Khả Và chỉ sau một lát Vương Khả chỉ có thể cầm hai chọc chân nguyên Cầu ở trong tay Ở một tiếng Nhất Thiên Bá đánh một trường lên ngực của Vương Khả Mọi người không đành đồng nhìn thẳng Bởi vì dưới một trường này Vân Khả khẳng định là bị đánh cho hộp máu Nhưng... Không có Vân Khả không chịu chút thương thích nào Giống như không có việc gì hết Đứng thẳng ở đó Vân Khả ôm lấy thân mình nhếp thiên bá Một chọc chân nguyên cầu bỗng nhiên nhét vào trong miệng nhếp thiên bá Ánh mắt nhếp thiên bá trường lớn Không ngừng kêu ô ô Trong đầu ầm ầm vang lên tiếng sấm Nhếp thiên bá thiếu chút nữa bị chấn động chết nhưng may mà nhếp thiên bá còn có thể dãy rủa dùng lực mạnh một chút ầm một tiếng vương khả bị đánh bay ra ngoài ẹo nhếp thiên bá quỳ dạp trên mặt đất liên tục nôn mửa đến mức trời đất quay cuồng đây là nhếp thành thành khó hiểu nhìn vương khả người cho nhếp thiên bá ăn cái quái gì vậy cũng may nhếp thiên bá không nhiều lắm nôn mửa vài cái đã thanh tình trở lại vương khả ta ta phải lấy mạng của ngươi Nhếp Thiên Bá gầm rũ. <cười> Hiện tại ai lấy mặt ai còn không biết đâu. Vân Khả cười lạnh. Nhìn thấy trong tay, Vân Khả cầm lấy một khối nguyên bài. Chính là khối lạnh bài thông hành, lấy xuống từ trên người nhất Thiên Bá. Trong lúc dây dưa cùng hắn, nhân lúc hắn bị mùi tanh tươi phân tán sự chú ý. Tấm lạnh bài này, có thể không chịu huyết thải quê nhiễu. Thậm chí về trình độ nhất định, còn có thể điều động huyết thần thường. Bắt lại. Vân Khả thúc giục lạnh bài chỉ vào nhất thiên bá. Cái gì? Nhất thiên bá biến sắc, lại nhìn thấy 20 huyết thần từ bốn phía đột nhiên biến thành bộ dạng đánh về phía mình. "Không!" Nhất thiên bá cả kinh kêu lên. Ầm một tiếng, 20 huyết thần tử nhanh gọn đánh sưng người nhất thiên bá, rất nhanh, nhất thiên bá gục trên vũng máu. Vương cả tiến lên, sờ soạn lên người của nhất thiên bá một cẩn một trận. "Vương cả ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nhất Thiên Bá bi hận nói Làm như không có chuyện vừa rồi Người sẽ bỏ qua cho ta vậy Vương Khả phân phó một đám huyết thần tử Tốt lắm Luyện hóa đi Vù một tiếng Nhất Thời Đình Chóp rơi ra một huyết nhục Rất nhanh bao bọc lấy Nhất Thiên Bá Rất nhanh khóa Nhất Thiên Bá thành một cục báo thịt Đừng cô tổ cứu con Con không thể bị luyện hóa thành huyết thần tử Nếu chủ thượng biết con làm việc không thành Xem giết con mất Nhất Thiên Bá kêu lên Nhưng lúc này rút cục không còn ai để ý nhất Thiên Bá. Nhếp Thành Thành quay mặt sang chỗ khác. Mình cứu tên phản bội này bao nhiêu lần rồi. Vợ quay đầu hắn ra lý oán trả ơn. nhiếp ra cũng không phải chỉ có một mầm non tốt này. Trong Chu Tiên Trấn còn có rất nhiều con cháu Nhếp ra. Mình vì sao còn phải cứu cái tên khi sư diệt tổ này? nhất Thành Thành không thèm để ý. Khiến cho nhất Thiên Bá lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đừng! Đừng! Đáng tiếc. Hiệu quả của cục thịt này rất nhanh Nhất thiên bá nhanh chóng Chìm vào giấc ngủ Ngủ say giấc Đám huyết thần tử các người Bảo hộ nhất thành thành Trứng dòng chu hồng y và thánh tử Không được để bất luận kẻ nào liên gần Không được bất kỳ huyết thần tử nào đến gần Vân khả thúc giục lệnh bài thông hành huyết hải, Phân phó với đám huyết thần tử này Một đám huyết thần tử nhất thời cung kính Bao vây một vòng quanh ba người Vân khả Người muốn làm gì Nhếp thành thành hữu kỳ nói Ta là tu vi kinh đan cảnh Các ngươi đều là đại lão nguyên anh cảnh Ta không phá giải được phong ấn của các ngươi Các ngươi nghỉ ngơi ở nơi này chút đi Ta rất nhanh sẽ trở về yên tâm Ta không đi lâu đâu Rất nhanh sẽ trở lại Vân Khả nói Ngươi muốn làm gì Thánh tử yếu tò mò hỏi Còn có thể làm gì chứ Vân Khả không biết xấu hổ này còn có thể làm gì Khẳng định đi cướp sạch bảo tàng của lồng huyết Hắn đi là giật tiền đó chu hồng y trong long đàn khinh thường nói nhất thành thành và thánh tử đều ngẩng mặt khó trách vương khả lúc trước nghe nói bị luyện hóa thành huyết thần tử lại kích động như thế thì ra là người muốn đến đánh cướp lão trù ngươi đừng ganh tị nữa người đã là quà trứng nguyên thần cảnh rồi còn có mặt mũi đỏ mắt chút tiền ấy của ta đây là ta phục vụ quên mình đổi được dựa vào cái gì mà không lấy vương khả nhất thời trừng mắt nói nói xong vương khả quay đầu chạy Ta là trứng rồng Không phải là quả trứng Mẹ nó vưng cả Người biết nói chuyện hay không vậy Còn nói quả trứng Ta bóp chết ngươi Chu Hồng Y ở trong trứng rồng Tức giận mắng mỏ Phía trên huyết hải Lòng huyết sẽ không bị giết chết Cho dù giết chết Bạo nổ cũng sẽ sống lại trong huyết hại Trong nháy mắt Đây cũng là nguyên nhân lòng huyết không mang theo vòng tay chữ vật Bởi vì một khi thân hình bạo nổ Vòng tay chữ vật sẽ vỡ tan tành Hoặc bị người khác đoạt đi Vật của mình giữ trong vòng tay chữ vật Làm sao tốt bằng dấu trong huyết hải Không gian bọt ký này vừa là không gian luyện hóa huyết thần tử Cũng là không gian chữ vật của long huyết Lần trước Vân Khả đã từng khám phá một lần Lần này hoàn toàn ảnh hựa quen đường cũ Nhiều vòng tay chữ vật như vậy sao Nhiều tiền như vậy Mới qua bao lâu Lòng huyết làm sao cướp được nhiều như vậy Vân Khả kinh ngạc như một khu bảo tàng Quay đầu Vân Khả nhìn hàng loạt cục thịt máu cách đó không xa Thì ra Đây là tài vật của đám tà ma trên thần Long đảo Chưa bao lâu Vậy đã bị, đã bị lục xoát toàn thân bọn họ rồi Vân Khả chợt hiểu ra đống tiền này từ đâu ra Tiền này còn là của đám tà ma luyện hóa thành huyết thần tử Có cần trả lại cho bọn họ không Nói dẫn gì chứ Ta cũng không phải lấy từ trên người đám tà ma Ta lấy từ trong bảo tàng của Long Huyết Bọn họ làm mất tiền thì tìm Long Huyết đòi lại Ta cũng không lấy của bọn họ Vân Khả nói thầm gom từng bỏ lớn tiền tài khắp nơi vào trong túi mình Vương Khả cảm thấy thật là mỹ mãn Bỗng nhiên Vương Khả nhìn thấy một ngăn tủ phi thường tinh xảo Vương Khả mở ra ngăn tủ này Nhìn vào Định hải châu Còn có bốn viên <cười> Đây mới là thứ tốt Vương Khả kích động nói Lấy ra một vòng tay chữ vật Thu hết cả ngăn tủ tinh xảo này vào Phải biết rằng lúc trước trốn chạy Vương Khả ngay cả cả giấy vệ sinh cũng không để lại cho địch nhân Làm sao có thể bỏ qua vật có thể mang đi Thù hạ ta có nhiều người cần phải nuôi sống như vậy Làm sao có thể lãng phí Vân khả trừng mắt Lòng huyết này cũng thật biệt Bảo vật tiền tài không thể đặt cùng nhau Động một cái Đông một cái Tây một cái Làm hại ta chạy tới chạy lui Vân khả buồn bực chạy tới chạy lui xung quanh Chạy hết một vòng Cả người vân khả giống như là béo thêm một vòng Nhưng khi trở về chỗ cũ Phát hiện Long đàn của Chu Hồng Y tỏa ra hồng quang Thánh tử Đây là chân Nguyên Huyết lục xoát được Người trước uống rót giả đi Vân Khả lấy ra một hộp chân Nguyên Huyết Đút cho Thánh tử Vô một tiếng Long đàn chu Hồng Y phát ra hồng quang rực rỡ Thậm chí hiện lên một ngọn đường Lão nhức, lão chu đang làm gì vậy Đây là định hướng chính bình sao Vân Khả kinh ngạc nói Vân Khả Không hiểu thì đừng phí lời Chú Hồng Y đứng trong long đàn Vẫn nộ nói ngươi làm sao vậy Vương Khả ngạc nhiên nói: Hắn là đang hấp thu Hỏa Long Nguyên Thần. Nhất Thành Thành đứng bên cạnh giải thích. Hỏa Long Nguyên Thần không phải bị Long cốt hóa vào trong cơ thể rồi sao? Vương Khả ngạc nhiên nói: Ta giữ lại hậu thủ có thể triệu hồi Hỏa Long Nguyên Thần. Chu Hồng Ý nói: Triệu hồi Hỏa Long Nguyên Thần, lão Chu, ngươi thực sự động tay động chân rồi, ta còn nghĩ rằng ngươi đùa giỡn nữa. Vương Khả trừng mắt nói: Ai đuổi dẫn chứ? Hỏa Long Nguyên Thần đã bị ta luyện hóa hoàn toàn, lúc ấy lòng cốt vì sao không thể luyện hóa toàn bộ là bởi vì ta giữ lại hậu thủ chỉ cần ta triệu hồi, Hỏa Long Nguyên Thần rất nhanh có thể trở về ở trên cơ thể ta." Chu Hồng Y tự tin nói. "Vậy, vậy lần này, lòng huyết không phải là mất cả chì lẫn trái sao?" Vân Khả kinh ngạc nói. "Ta đã cảm ứng được Hỏa Long Nguyên Thần." Chu Hồng Y trong trứng rồng kích động nói. "Vân Khả phát hiện Sắc mặt thánh tử bên cạnh Có hơi không tốt Thánh tử Người cũng đừng có khổ sở nữa Lòng cốt đã bị long huyết hại chết Lòng cốt trước kia vẫn luôn được ngược đại người Thương tâm vì loại người này Không đáng Nếu người thực sự băn khoăn trong lòng Trả thù long huyết lại được rồi Vương Khả nói Thánh tử uống vào chân nguyên huyết Lúc này sắc mặt đã dễ nhìn hơn một chút Nhìn Vương Khả an ủi, Hơi cười khổ Ta biết ai tốt với ta Ai không tốt với ta Ta đều biết Cảm ơn ngươi Vương Khả Ném bị thường đi Vương Khả vỗ bảo vai thánh tử Hòa Long Nguyên Thần Đến đây chu Hồng Y gào to Trong nhà mắt ánh lửa ở trên trứng rồng phóng lớn Lúc này tay của Vương Khả Cầm lệnh bài thông hành huyết hải Nhìn hai mươi huyết thần tử trước mắt mau Giải cứu toàn bộ tà ma trong đám cục thịt này Vương Khả hạ lệnh Vù một tiếng Nhất thời một đám huyết thần tử rất nhanh động thủ Một đám thịt rất nhanh tách rời ra Người đầu tiên ngã xuống mặt đất Nhất thời tỉnh lại Máu Thật nhiều máu cứu mạng Đà trù Người tỉnh lại Chúng ta đã được cứu rồi Đã được cứu rồi Đây là đâu Đường trù Lại còn có phó đường trù Vương đường trù Thánh từ Đường trù Một đám tà ma được cứu giống như là nhìn tìm thấy người đáng tin vậy Lộ ra vẻ kích động Hiển nhiên sợ hãi bao vây trong huyết thải lúc trước Khiến tâm lý của mọi người Đắt thành bóng mạng Đừng quấy dây chu hồng y Hắn đang vận công Vương khả quát Rõ Cả đám tà ma đáp lời Thất thần làm gì Nhanh cứu những người khác Một đám đứng ở như trời trồng trong này làm cái gì Bỏ di chuyển đi Vương khả nhất thời kêu lên Hà à, Dạ dạ dạ Một đám tà ma lập tức gia nhập vào trong Càng ngày càng nhiều người được cứu Tốc độ giải cứu này nhanh hơn vô số lần Lúc này chiến đấu trên huyết hải đột nhiên dừng lại Vốn lòng huyết và phân thân lòng cốt Đang oanh kích pháp tướng nguyên thần của bất từ bất phàm từ hai phía Đột nhiên phân thân lòng cốt dùng lên Cái gì? Sao lại thế này? Phân thân của ta sắp sụp đổ sóc Lòng huyết cả kinh kêu lên Ở một tiếng Một tiếng đổ Xong phương đấu nhau chật tách ra Lòng huyết nhất thời đánh về phía thân thể của lòng cốt Từ bất phàm cũng ngạc nhiên Nhìn thân thể của Long Cốt Nhìn thấy thân thể Long Cốt bùng lên ngọn lửa lớn Ngọn lửa cực kỳ hung mãn Giống như là thân thể này sắp bị tiêu hủy vậy Ở một tiếng Thân thể Long Cốt chuyển đến tiếng giết gào Của Hỏa Long Nguyên Thần Lại nhìn thấy Hỏa Long Nguyên Thần Vùng vàng phía sau giống như có thể thoát mọi lúc Vì sao lại vậy Thân thể Long Cốt sắp hỏng rồi Hỏa Long Nguyên Thần không thể không chế Điều đó làm sao có thể chứ Long huyết cả kinh kêu điệt. Từ bất phàm trừng mắt nhìn Long huyết, người này bỗng nhìn đi giống là sao vậy? Có muốn đánh nhau nữa không? Long huyết vỗ lên thân thể Long cốt, giống như là muốn trợ giúp thân thể Long cốt hàng phục hỏa Long nguyên thần, nhưng mà ngay sau đó, họa đến dồn dập, thân thể Long cốt xảy ra tình trạng khó hiểu. Đau đớn quen thuộc kia lại tràn ngập, giống như là đang bứt tóc hắn, khiến tóc cái toàn thân dựng đứng. Huyết thần tử Huyết thần tử của ta đã xảy ra chuyện gì Là ai Là ai phá hủy hết thần tử của ta Là Vương Khả sao Lòng huyết biến sắc Lúc trước biểu tình kích động của Vương Khả Bỗng nhiên hiện lên trong đầu Lòng huyết nhất thời cảm thấy không ổn Tình khôn Nhếp thiền bá Người đang làm gì vậy ta phái người đi xuống trông coi bọn họ Người đang làm cái gì <cười> Lòng huyết giống lớn Lòng huyết muốn đào xuống Nhưng mà thân thể long cốt sắp vỡ nát Bản thân trả giá thế nào mới có được khối phân thân này Lúc này sắp tan vỡ rồi sao Tất cả huyết thần tử Màu đi Ngăn vương khả lại mau Lòng huyết giống nền Bang một tiếng Đáng tiếc đã không còn kịp nữa Bọn huyết thần tử rất nhanh tàn vỡ Từng huyết thần tử nổ tung thành vũng máu Biến mất không thấy Cảnh tượng này khiến từ bất phàm Mở to hai mắt nhìn Lòng huyết Ngươi làm sao vậy Vì sao đang đánh nhau Tự ngươi lại vỡ tan tành Sắc mặt từ bắt phàm cổ quái Ngươi biết tự mình vỡ tan Lòng ô Ta sẽ không để ngươi sống dễ chịu đâu Lòng huyết mắng to Ngươi còn nói nữa Xem ta đánh ngươi thế nào từ bất phàm trừng mắt Lòng huyết sừng xuất Hiện tại ta đã sứt đầu mẻ chán như vậy Ngươi còn qua đây Ta không phải là càng xui xẻo sao không? Chịu đựng nỗi tức giận kia lòng huyết tản được ổn định thân thể long cốt đáng tiếc vô cùng thân thể long cốt điên cuồng bùng cháy trong nháy mắt thân thể vỡ vụn chỉ còn lại một bộ xương khô một bộ xương khô cháy rụi trong long hòa nguyên thần giống như là sắp hóa thành cho bụi vậy hỏa long nguyên thần dãy rụa giống như muốn xông vào chỗ sâu huyết hải cái gì bạo động của hỏa long nguyên thần là bởi vì vật gì trong đó trong huyết thải không xong rồi Ta biết rồi tên khốn kia Lòng huyết gầm rũ Kéo theo bộ sưng khô vào hỏa long nguyên thần Lòng huyết nhất thời sông thẳng và sâu trong huyết hải Chạy đi đâu Từ bất phạm quát lớn Nhìn thấy pháp tướng như lai phật tổ Đánh một trường về phía huyết hải Ầm một tiếng Huyết hải bị nổ thành một thông đạo Từ bất phạm đạp chân lên mặt đất Đuổi theo Gần như chỉ kém một bước chân Từ bất phàm, Lòng huyết cùng nhau đi vào không gian bọt khí vừa vào không gian, long huyết chừng lớn mắt, tất cả mọi người đều đã thức tỉnh, tất cả tà ma vây quanh vương khả, thánh tử, nhếp thành thành và quả trứng dòng chu hồng y quanh thân long đàn chu hồng y bùng lửa, cộng hưởng với hỏa long nguyên thần của bộ sưng khô trong tay long huyết. chu hồng y là ngươi đang hủy phân thân của ta, long huyết chừng mắt quát, ta chỉ là thu hồi hỏa long nguyên thần của mình mà thôi, vương khả không phải đã từng nói với các ngươi rồi sao? để ta dở thủ đoạn liên hỏa long nguyên thần các ngươi đã biết ta dở thủ đoạn rồi còn muốn thu vào trong cơ thể đáng đời chu hồng y trong long đàn lạnh lùng nói long huyết hung ác nhìn vương khả lão chủ người cũng không đạo nghĩa long huyết tìm ngươi gây phiền toái ngươi lại truyền thù hận lên người ta làm gì rõ ràng là ngươi tự thúc dục hỏa long nguyên thần ta cũng không có lợi gì người lấy ta làm lá chắn làm gì ta là vô tội vương khả nhất thời kêu lên vương khả Là ngươi Lòng huyết gầm dúng muốn đánh tới Âm một tiếng Từ bắt phạm nhất thời xuất hiện trước mặt lòng huyết Chặn lòng huyết lại Lòng huyết Người cũng không có lương tâm Chú Hồng Y nói cái gì ngươi sẽ tin cái đó sao Chú Hồng Y ám toán các người Ta đã nhắc nhở từ trước Là ngươi tự mình không nghe Chả đấy còn có thể trách ta sao Nếu ta đã báo động trước với các người Ngươi xảy ra chuyện không cảm tạ ta thì thôi Còn muốn trách ta Đây là đạo lý gì vậy Vân khả chừng mắt nói long huyết nhất thời tức giận mặt đỏ tai hồng ầm một tiếng một tiếng nổ hoa long nguyên thần nháy mắt thoát khỏi bộ xương khô hướng thẳng đến long đàn chu hồng y nghiệt xúc ngươi còn mang đi tiên thiên ba trùng của long Cút còn muốn chạy sao trở về chỗ ta long huyết biến sắc bắt lấy từ bất phàm cũng tiến đến ầm một tiếng một tiếng nổ từ bất phàm dẫn động lực lượng pháp tướng như lai phật tổ ầm âm đánh lùi thân hình của Long Huyết. Chợt nhìn thấy hỏa Long Nguyên Thần hướng thẳng đến Long Đạn. Ầm một tiếng. Hỏa Long Nguyên Thần 추 từ vọng. Hỏa Long Nguyên Thần 추 vào Long Đạn. Long Đạn nhất thời bùng lên ngọn lửa đi nập trời. Đưa ta hỏa Long Nguyên Thần, đưa ta tiên thiên bản trùng của Long cốt. Long Huyết cả kinh kêu lên. Ầm một tiếng. Từ bất phàm lại ngăn cản trước mặt Long Huyết. Rắc một tiếng. Giờ phút này ở trên long đạn bỗng nhiên xuất hiện vết nứt giống như chu hồng y sắp thoát sắc Bang một tiếng bộ xương khô long cốt hóa thành bột phấn tiêu tán không còn gì dẫn ngăn cản từ bất phàm lòng huyết căn bản không thể tiến lên thu lấy hỏa long nguyên thần lòng huyết ngươi đủ rồi và dù ngươi có cả đấu huyết thần từ và phân thân long cốt cũng không làm gì được ta hiện tại ngươi cảm thấy ngươi có thể đoạt về hỏa long nguyên thần sao? đó vốn không phải của ngươi. Từ bất phàm từ mắt quát. ầm một tiếng, long huyết lần nữa dùng một trường cách xa từ bất phàm, mới cưỡng ép mình tỉnh táo lại, nhìn thấy long đàn được vô số tà ma bảo hộ phía xa, long huyết chết chặt nắm đấm. Long đàn sau khi thu thập hỏa long nguyên thần xuất hiện số lượng lớn vết nứt, trong ngọn lửa, vỏ trứng của long đàn chậm rãi bong ra từng mặt. Một nam tử càng người phủ đầy ngọn lửa xuất hiện Chú Hồng Y mệt mệt nhọc Một hơi thở nguyên thần cảnh không độ bùng nổ Khiến tám áo bốn phía đều lưu về phía sau Lão chú Đừng có đòm dáng nữa Người vẫn còn lõa lồ đó Nhiều người như vậy người không e lệ Vân cả trừng mắt nói Chu Hồng Y cũng trừng mắt Cần người lắm mồm sao Từ bắt phàm vất tay Một tờ máu tròn thật lớn khoác đến người Chu Hồng Y bang một tiếng. Chu Hồng Y khoác áo trọn, chậm rãi thu lại hơi thở, một gọn lửa biến mất trên người. Vì sao? Vì sao ngươi có thể triệu hồi Long Hỏa Nguyên Thần? Thân thể Long cốt là thân thể hỏa Ngục vì sao Hỏa Long Nguyên Thần đã tu luyện vẫn có thể bị ngươi đoạt đi? Vì sao? Lòng huyết tỏ ra không cam lòng hỏi. Bởi vì Chu Hồng Y cũng là thể chất hỏa ngục. Nhất Thành Thành trầm giọng nói. Cái gì? lòng huyết biến sắc. Từ bất phàm, Chu Hồng Y cũng tỏ ra ngờ vực, hiện nhân ngay cả chính Chu Hồng Y cũng không rõ. Chu Hồng Y bỗng nhiên ôm đầu. Chu Hồng Y, Chẳng làm sao vậy? Từ bất phàm hỏi. Không có gì, chỉ hơi chóng mặt, có thể do bởi mới luyện tiên thiên ma trùng, có hơi không thích ứng. Chu Hồng Y nhíu mày nói. Vào mới luyện tiên thiên ma trùng, quả thật cần quá trình thích ứng. Ta lúc trước cũng đã như thế nhưng tu vi của chàng hẳn đã sẽ không đau đến mức ôm đầu chứ từ bất phàm hiếu kỳ nói à, không sao không cần lo cho ta một lát nữa là tốt rồi chu hồng y xoa so bóp đầu chỉ có trên mặt nhất thành thành lộ vẻ lo lắng bộ dung lão cầu nói đúng thể chất ngục hỏa của luyện hỏa nguyên thần đây là hỏa càng thêm hỏa Ngục hỏa đốt hồn căn bản không phải là nguyên nhân của tiên thiên ma trùng bang một tiếng Chu Hồng Y giúp Nhất Thành Thành phá giải phong ấn cho người. Thành Nhi, đừng lo lắng, <cười> ta không sao. Hiện tại ta không những được hỏa long nguyên thần, luyện tiên thiên ma trùng, ta còn trở thành ma tiên thiên. Chu Hồng Y cười to nói. Nhất Thành Thành cười khổ. Ngàn tính vạn tính, ta đang làm nhiều như vậy, lại trở thành đá lót đường cho ngươi. Vì sao? Các ngươi không phải là mới vừa bị huyết thần tử tha xuống đây sao? Vì sao các người không bị luyện thành huyết thần tử Nếu các người bị luyện hóa thành huyết thần tử Sẽ không thể hủy phân thân của ta Tại sao lại như vậy Lòng huyết quất hận nói Lòng huyết rất phẫn nộ Bỗng nhiên nhìn thấy lệnh bài thông hành huyết thải trong tay vương khả Ta không phải đưa nhếp tiền bá sao Khối lệnh bài này Sao ở trong tay ngươi Lòng huyết cả kinh kêu lên Người tự hỏi hắn đi Vương khả chỉ vào một cục thiệp Lòng huyết búng tay Bang một tiếng cục tuyệt kia chợt vỡ tan nhất thiên bá nhất thời gào trên mặt đất chủ thượng chủ thượng người đã trở lại thật tốt quá chủ thượng bao lên vương cả hắn đoạt lệnh bài của ta nhất thiên bá nhất thời la lên nhưng mà sau đó nhất thiên bá phát hiện xung quanh không ổn tất cả mọi người đều đang nhìn mình ta hỏi ngươi lệnh bài thông hành huyết hải vì sao trong tay vực hả ta không phải để đám huyết thần tử kéo bọn họ xuống dưới sao vì sao bọn họ không bị luyện hóa thành huyết thần tử ngươi lại bị luyện hóa thành huyết thần tử lòng huyết trừng mắt tức giận nói bọn họ bọn họ nhất thiên bá biến sắc chán toát lên lượng bồ hôi lạnh nói lòng huyết trừng mắt quát đi ta ta là vương cả hắn hắn không bị phong ấn nhất thiên bá hoàng sợ nói nhất thiên bá ngươi không phải quên nói lúc huyết thần tử luyện hóa mọi người ngươi ngăn chửi huyết thần tử Muốn lục xoát người chúng ta trước Dành tài vật của chúng ta Mới làm chúng ta không bị luyện hóa ngay tức khắc Vân Khả trầm giọng nói Là ngươi Người ngăn chầu huyết thần tử luyện hóa bọn họ Là ngươi ngăn cản sao Lòng huyết lạnh giọng nói Nếu đám người Vân Khả bị luyện hóa thành huyết thần tử Vậy mình sẽ không bị chật vật như vậy Hết thầy độc khác biệt Đều do nhếp thiên bá Đều tại ngươi Chủ thượng Vân Khả không bị phong ấn tù vì. Người phòng ấn lên thần hắn, lúc ta giao đấu với hắn, hắn dùng mùi hôi thối tấn công ta, thừa dịp ta chưa chuẩn bị đoạt lệnh bài người cho ta, chuyện này không thể trách ta. Nhếp thiên bá hoàng sợ nói, làm sao cướp đi lệnh bài, lòng huyết không có hứng thú biết, lòng huyết chỉ biết, rõ ràng mình đã nắm chắc thắng lợi, đỡ bị nhếp thiên bá hủy hoại. Nhếp thiên bá, người muốn chết. Toàn thân đồng huyết tỏa ra sát khí cuồn cuộn chủ thượng không thể trách ta người phong ấn lên thận của vương cả không thể trách ta nhất thiên bá hoàng sợ kêu lên nhưng mà long huyết cũng không để ý đến một trường đánh về phía nhất thiên bá nhất thiên bá hoàng sợ quay đầu bỏ chạy cô tổ cô tổ cứu mạng cô tổ cứu ta nhất thiên bá hoàng sợ la lên cách đó không xa nhất thanh thanh xoay đầu rõ ràng không định cứu một chốc lát nhất thiên bá chợt phát hiện mình buông tha chỗ dựa vững chắc sẽ phù hộ mình lại đi tìm một chỗ dựa thay đổi thất thường rõ ràng là đáng đời không nhất thiên bá hoảng sợ la lên ầm một tiếng dưới một trường của long huyết mặc dù nhất thiên bá là tu vi nguyên anh cảnh cũng bị nổ bay máu tươi văng khắp nơi nhưng mà chu hồng y vừa vung tay đại hỏa quần quận trong nháy mắt đánh bay huyết quang văng khắp nơi vân Khả thấy nhất thiên bá thân tử khe khẽ thở dài Tiền đồ phía trước người không cần đi làm tên phản bội. Chuyện này trách ai được chứ? Tên phản bội từ trước đến nay đều đâu có thực chết tử tế. Lòng huyết, có muốn đấu nữa không? Từ bất phạm cầm quyền trượng nuôi ông, lạnh lùng nói. Quanh thân chu Hồng Y bùng cháy, tiến đến trước. Lòng huyết nhìn thấy hai đại nguyên thần đi về phía mình. Trong lúc nhất thời cũng cấu giận không thôi. Chú Hồng Y, từ bất phạm, vương khả Các ngươi chờ cho ta, xì nhục hôm nay, ta thế sẽ không bỏ qua. Lòng huyết quát liền, ầm một tiếng. Lòng huyết lật tay, huyết thải bốn phía nổi lên sóng gió quần quần, nhai mắt đánh về phía mọi người. <cười> Từ bất phàm hư lạnh. Lại nhìn thấy Pháp tướng như lai Phật tổ, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Hai tay Phật tổ chấp thành chữ thập. Một luồng hơi thở mạnh mẽ nháy mắt sông kích, và sóng biển bốn phía. Sóng biển hung mãn, nhưng mà lại dần giảm xuống. Không qua bao lâu Huyết thải thấm xuống đất Chậm dại biến mất Giáo chủ Các người sao không động thù giữ lại lòng huyết Vân Khả lo lắng nói Hai đại lão người và Chu Hồng Y Không sợ lòng huyết Sau này lòng huyết sẽ tìm ta báo thù Giữ không được Huyết thải không khô Huyết mà bất tử Đánh tiếp nữa Chỉ sợ thần đông đảo này sẽ vỡ nát mà thôi Từ bất vàng nói Nhưng cứ chờ mắt như vậy thì hắn bỏ chạy sao Vân Khả buồn bực nói Chờ ta nắm giữ được tiên thiên ma trùng vừa đoạt được Ta sẽ xử lý hắn Chu Hồng Y trầm giọng nói Hiển nhiên tiên thiên ma trùng của Long cốt vừa mới đạt được Vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ Quên đi Không mong đợi được gì từ các người Lần sau ta tự mình chăm ắn Vân Khả nhíu mày buồn bực nói Chu Hồng Y Nhấp thanh thanh nghẹt mặt Người quên khoác lác rồi sao Mới vậy mà đã khoác lác rồi Nhìn cái gì trước dọn dẹp thật lốc đảo chu hồng y khiển trách một đám thuộc cả dạ một đám tà ma nhất thời bận rộn thánh tử hiện tại ngươi thế nào rồi từ bất phàm nhất thời tiến đến còn chưa chết được thánh tử cười thầm Trông thật yếu ớt giáo chủ tùy lòng huyết kia vẫn khiến cho người ta chán ghét nhưng mà lời hắn nói có thể nào là thật không vâng cả nhíu mày nói sự thật cái gì lời hắn vu khống lòng hoàng từ bất phàm trầm giọng nói Đúng vậy, ta biết giáo chủ trung thành với Long Hoàng Nhưng mà thánh tử thì sao truyền Long Huyết nói không nhiều lắm Nhưng mà ta nghe thêm một câu Có chắc thì chắc thánh tử cũng là quân cờ của Long Hoàng Người hành nên lo lắng cho thánh tử Vân Khả nói Không thể nào Vân Khả, ta nói không thể nào Long Hoàng đối với ta ân trọng như núi Sao có thể hại ta chứ Vân Khả, ta để ngơi chuẩn bị máu Dân chúng, khu phạm nhân Chuẩn bị thế nào rồi Từ bất phàm trầm giọng hỏi À Nhiều nhất một tháng, hắn đã có thể thu thập đủ rồi. Hiệu suất làm việc của thuộc hạ ta vẫn là cực kỳ cao. Vân Khả nói. Vậy sau một tháng, đưa máu dân chúng đến Long Tiên Trấn. Ta ở Long Tiên Trấn, mở phong ấn vì Long Hoàng. Từ Bất Phạm trầm giọng nói. Cái gì? Long Tiên Trấn, trùng hợp như vậy sao? Vân Khả kinh ngạc nói. Tỷ đệ trường chính đạo, trường địa nhị hiện tại đang tìm bảo tàng kia. Ta chuẩn bị hội họp với bọn họ Phòng ấn Long Hoàng của người đã gọi nó rồi Phòng ấn của Long Hoàng Người thường há có thể biết đến Long môn đại hội 10 năm một lần Đều sẽ là có Long khí xuất hiện Người tưởng đó là hiện tượng bình thường sao Là tín hiệu Long Hoàng gửi chúng ta mà thôi Trước kia ta không có năng lực Hiện tại ta đã có năng lực Tự nhiên là phải thả ra Long Hoàng Từ bất phàm trầm giọng nói Được rồi Về mặt vương khả cổ quài nói Lúc này một đám tà ma Khiêm một con rắn lớn từ xa bay nhanh tới Giáo chủ Thuộc hạ đến trễ Vợ rồi giáo chủ đi quá vội vàng Người không đi bao lâu Xà vương bỗng nhiên ngất xỉu Chúng ta lập tức mang đến đây Một tà ma cùng kinh nói Xà vương trúng đọc rồi sao Nghiêm trọng như vậy Về mặt từ bất phàm kinh ngạc nhìn xà vương Miệng xà vương xưng phòng Sắc mặt tim ngắt Hai tròng mắt trống rỗng Về mặt tuyệt vọng Vương khả tiến lên trước Xà vương, ngươi tỉnh lại đi Xà vương run dậy Giống như là bị đánh thức vậy Vương khả, ngươi hại ta Ngươi thả bao nhiêu mùi hôi thối vào trong cái hộp kia Ta giúp ngươi như vậy, ngươi lại hại ta Xà vương vừa tỉnh liền nôn mửa Đồng thời hùng hùng hổ hổ chợt nhìn thấy xà vương phun ra một cái hộp Trong hộp là một đống vòng chữ vật Vương khả nhặt lên vòng tay chữ vật Kiểm tra xong rồi thu lại Xà vương Ta gửi ngươi chút đồ vật Đương nhiên là phải thiết chí một chút chứng ngại Ai bảo ngươi phá hưu hộp này Đáng đời Vân Khả chừng mắt nói Ngươi không tin ta Xà Vương vừa nôn vừa tuyệt vọng nói Ngươi không phải đã dùng hành động chứng minh rồi sao Ngươi không mở hộp Có thể trúng chiều chắc Đây đã là còn tốt Ngươi muốn mở tầng thứ hai Đảm bảo ngươi mười ngày mười đêm Không thể tỉnh lại Vân Khả chừng mắt nói Ngươi xà Vương nôn mửa Vô buồn bực nhìn vương cả xà vương ngất như vậy là do ngươi à thần sắc từ bất phạm cổ quái nhìn vương cả không có gì giáo chủ ta và xà vương là bạn cũ mà chúng ta đùa giỡn thôi vương cả lập tức cười nói xà vương vừa nôn vừa trợn bắc trắng mắt ai là bạn cũ của ngươi mẹ nó muốn trộm tiền ngươi ngươi còn phong bị ta thần sắc đám người từ bất phạm cổ quái xà vương chưa nói cái gì người khác tự nhiên không thể nhiều chuyện thánh tử chúng ta đi thôi từ bất phàm muốn dẫn thánh tử rời đi Giờ phút này chu hồng y được tiên thiên ma trùng của long cốt khẳng định không có hứng thú với hai ma trùng của mình chính mình còn nhắc nữa chẳng phải sẽ học nhếp thành thành chế cười sao từ bất phàm tự nhiên không muốn vướng vào chuyện này từ bất phàm người đến ở thần long đảo vài ngày nhếp thành thành bỗng nhiên mở miệng nói ha từ bất phàm nhúm mày nhìn nhếp thành thành trước kia nhiếp thành thành không phải đang ghét mình đến thần long đảo sao hôm nay làm sao vậy muốn tạo thần long đảo vài ngày đây là muốn cãi lỗi với ta sao chu hồng y tỏ vẻ vô cùng lo lắng chỉ có Vân khả mới biết mục đích của nhiếp thành thành nhiếp thành thành muốn từ biệt chu hồng y sợ chu hồng y không thể khống chế cảm xúc để mình và từ bất phàm ngăn cản Vân khả biên sắc không thể nào nhiếp thành thành người không phải thực muốn hãm hại ta chứ Người muốn ta làm ác nhân sao Vài ngày sau Thần Long Đạo Thần Long Điện Trong tay chu Hồng Y cầm một phong tín hàm, Gương mặt dữ tợn nhìn vâng khả trước mặt Từ bất phạm bên cạnh cũng tỏ vẻ bất ngờ Lão chú Người không cần nhìn ta hùng ác như vậy Ta chỉ là một tên truyền tin Ta cũng là xui xẻo tám đời mới gửi phong thư này Chuyện không liên quan đến ta Người hùng ác với ta làm gì Vương Khả buồn bực kêu lên Chuyện phải đến thì cũng đã đến Nhất Thanh Thanh này quả thực không xem mình là người ngoài Rõ ràng đang cố ý chơi ta mà Mẹ nó Ta là vô tội mà Mấy ngày hôm trước Thanh Nhi giữ giáo chủ ở thần Long Đảo Hỗ trợ trì điểm ta phương pháp sử dụng tiên thiên ma trùng Còn nói là phải bế quản Ta mới không có phòng bị Tham thảo tham khảo cách sử dụng tiên thiên ma trùng với giáo chủ. Mấy ngày không gặp Thanh Nhi Thì ra mấy ngày trước Thanh Nhi đã đi rồi Vương Khả Ngươi đã sớm biết có đúng không? chu hồng y đỏ mắt nói người xem thư trong thư có dặn dò của nhất thành thành nói người không được phá thỏa với ta người phát hỏa với ta sẽ nguyền rủa nhất thành thành gặp tai họa bất ngờ bên ngoài người phải bình tĩnh vì an toàn của nhất thành thành người bình tĩnh một chút Vâng khả buồn bực chu hồng y phiền muộn đen mặt tức đến mức nắng đỏ mặt nhất thành thành sao lại viết những lời này chứ nhất định Là cái giọt tình khốn Vương Khả này dạy Mẹ nó Lời nói này ngươi cũng có thể dạy thanh nhi viết sao Ta phát hòa với ngươi hay không phát hòa với ngươi hả Thể chất hòa ngục hỏa Long Nguyên Thần sao Khó trách khó trách Ngươi thể chất hòa ngục Mạnh mẽ nhất thời Lại thường có tin tức chết bất đắc kỳ từ truyền tới Thể chất này của ngươi Sắc mặt từ bất phàm khó có nói Ta mặc kệ thể chất hòa ngục gì Hiện tại ta rất tốt Cũng không có việc gì Vương Khả Người dẫn ta đi tìm mộ dung lão cầu Ta phải tìm về Thanh Nhi Chu Hồng Y trừng mắt nói Lão chú Người bình tĩnh một chút đi Nhất Thành Thành cũng vì tốt cho ngươi Còn nữa Giáo chủ, Người giúp ta khuyên nhủ hắn đi Nhất Thành Thành trước kia Là mời ngươi đến hỗ trợ Ngươi xem trạng thái này của Lão chú Giống như là bệnh chó dại vậy Vâng Khả kêu đến Thần giác từ bất vàng phức tạp Tuyết mà sơn cũng không phải là nơi tốt đẹp gì Nhất Thành Thành cũng biết nơi đó. nàng vì chu hồng y không để tâm đến sinh tử của mình rất quát tiến bạo. lúc trước ta vẫn cảm thấy nhất thành thành không xứng với chu hồng y. hiện tại ta mới biết mình sai rồi. tuyết ma sơn, địa phương kia kiều tử nhất dịch vương cả, người không mang ta đi tìm mộ dung lão cầu, ta tự đi. chu hồng y lạnh lùng nói. nói xong chu hồng y đột nhiên choáng vắng ôm đầu. chu hồng y. từ bất phàm nhất thời lo lắng đỡ lấy chu hồng y. Ngươi xem đi, ngươi xem đi. Chính mình đã như vậy rồi còn không để nhấp thanh thanh đi. vương Khả nhất thời khuyên đủ. Ai muốn chết? Cho dù ta chết cũng không muốn thanh như đi mạo hiểm. chu Hồng Y trừng mắt nói. Ngươi chết quả thật dễ dàng. Nhưng mà ngươi có nghĩ đến chuyện sau khi ngươi chết không? vương Khả hỏi. Sau khi ta chết? Đúng vậy. Ngươi cảm thấy nhấp thanh thanh sẽ thế nào khi ngươi nhìn thấy người chết? vương Khả hỏi. Sắc mặt chu Hồng Y trở nên cực kỳ khó coi. Không có gì khó đoán Chỉ có hai kết quả một Chết với người hai Gả cho nàm nhận tốt Người thích kết quả nào Vâng khả hỏi Sắc mặt Chu Hồng Y tối đẹp Kết quả đầu tiên Chết với người Người không muốn đẩy nhếp thanh thanh vào hố lửa đúng không Người chết thì chết rồi Còn muốn kéo theo nhếp thanh thanh cùng chết sao Hay lắm sao Vốn nhếp thanh thanh đi tuyết ma sơn có thể cựu tử nhất sinh Có một cơ hội sống sót Người trực tiếp muốn giật chừa Vâng khả hỏi Sắc mặt chu Hồng Y càng khó coi Kết quả thứ hai nhất thanh thanh sẽ gả cho nam nhân tốt sao Ai Ngươi tìm nhếp thanh thanh trở về Chẳng lẽ là ngươi muốn bị cấm xứng Ngươi không phải bị điên à Vân Khả liệt kê chu Hồng Y đen mặt nhìn Vân Khả Có ai miêu tả như ngươi không chứ Cho nên lão chú Thả lòng tâm tình đi Đừng có mà suốt ngày muốn sống muốn chết Ngươi xem ta này Đến bây giờ còn không có bạn gái Không phải vẫn sống vui vẻ sao À, đương nhiên có bạn gái sẽ vui hơn à, Ý của ta là Một đại lão già như ngươi Đừng có cứ ngày nào cũng muốn sống muốn chết Người tốt xấu gì cũng đỡ đừng chủ ba giáo Phải làm gương cho nhiều người chứ Được không Vân Khả trừng mắt nói Người mới muốn chết muốn sống ấy Chú Hồng Y trừng mắt Không phải sao Bộ dáng ngươi vợ rồi Còn kém một khóc hai nháo ba thắt cổ rồi Eo là chết đi đâu Vân Khả trừng mắt Thôi lắm Vân Khả Ngươi còn nói xấu ta Đừng cho là ta không dám đánh ngươi Chú Hồng Y trừng mắt quát Như vậy tốt hơn nhiều rồi Nhìn xem tâm tình có phải tốt hơn một chút không Vân Khả buồn cười nói. Chu Hồng Y đen mặt nhìn Vân Khả Còn mẹ ngươi Bị người chọc tức điên rồi Sao có có tâm tình tốt chứ Thần sắc từ bất phàm phức tạp Nhấp Thành Thành đi tuyết ma sơn Cũng không hẳn là việc xấu Nếu nàng thực sự là thể chất thuần băng có lẽ có thể gặp tạo hóa nhưng mà Chu Hồng Y nếu người thật luyện tuyết nhất thành thành vì sao không rèn luyện bản thân trước nếu người có thể tung hoành tuyết mà sơn còn cần nhíp thành thành đi mạo hiểm gì cho nên lão Chu ngươi chỉ là thiếu luyện tập Vương Khả gật đầu nói Chu Hồng Y ánh mắt nhìn Vương Khả bóp tay giằng giắc ta biết rồi hết thầy đều là do ta quá yếu Tốt lắm ta phải về bế quan luyện công Chu Hồng Y thở dài sắc mặt khó coi. Chu Hồng Y Từ Bất Phạm kêu lên, nhưng mà Chu Hồng Y cũng không quay đầu lại, đi đến phòng luyện công cách mình không xa. Chu Hồng Y đi vào, đại môn đóng lại ầm ầm. Hiện nhiên Chu Hồng Y đã được kích thích, muốn liều mạng trở nên mạnh mẽ. Mặc dù Từ Bất Phạm hơi lo lắng, nhưng mà trong mắt vẫn hiện lên vẻ kính nể. Đây mới là nam nhân ta xem trọng, biết suy nghĩ lại còn dũng cảm nữa. Thần sắc Vương Khả trên nên cổ quái Ngược lại là ngươi Vương Khả Ngươi đến bây giờ vẫn còn là kim đan cảnh Khi nào thì ngươi mới mạnh lên được chưa Ngươi xem đi Hiện tại một bài đà chủ đều đã là nguyên anh cảnh rồi Vương Khả ngươi cần tu luyện nhanh đi Từ bất vào nãy Vương Khả chừng mắt nhìn từ bất vào Giáo chủ Ta đã tu luyện rất nhanh rồi Mấy vài năm ta đã đến kim đan cảnh tầng thứ 8 Còn không nhanh sao Ta không điên Tu luyện nhanh như vậy làm gì? Từ bất phàm sừng sốt. Đầu người có lỗ hồng phải không? Người khác đều hy vọng mình mạnh hơn, mỗi ngày đều mạng tiến bộ, ngươi lại không muốn sao? Chút tu vi ấy của ngươi thì có khả năng gì? Từ bất phàm khinh thường nói. Ta có khả năng gì á? Thư hỏi, thập vạn đại sơn có mấy người có thể đánh thắng được đó? Vung Khả chừng mắt nói. Từ bất phàm sừng sốt. Tự tin của ngươi là đến từ đâu vậy? có mấy người có thể đánh thắng được ngươi? người đánh thắng được ngươi, à, giống như thật là không có mấy người. người có thần vân ấn trong tay, nguyên anh cảnh không nói vô địch nhưng mà khó gặp gỡ đối thủ. và phần nguyên thần cảnh muốn xử lý ngươi cũng làm không xong. đây là vì sao? giáo chủ đừng phí lời với ta. người vẫn nên ngẫm lại lời của long huyết đề. long hoàng có phải thực sự muốn hại ngươi? nếu thực sự muốn hại ngươi, vì sao ngươi phải cứu long hoàng? đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Thánh tử yêu ớt phải bế quan rồi Long Hoàng nói không chừng Còn muốn hại thánh tử Vân Khả khuyên nhủ Sắc mặt từ bất phàm khó coi Lắc động Cho dù thế nào Ta đều sẽ cứu Long Hoàng Lời nói của Long Huyết không thể tin tưởng Lỡ là thật thì sao Vân Khả hỏi Sắc mặt từ bất phàm khó coi Người ngẫm lại đi Còn có ai có thể chứng minh lời nói của Long Huyết Hoặc là người hiểu biết kế hoạch của Long Hoàng vẫn khả tò mò nói. Còn có người kề cận Long Hoàng, hắn tên là Ma Thập Bát. Năm đó chính án Mê Hoặc Long Hoàng phản bội Phật Môn, chính án Mê Hoặc Long Hoàng trộm đi Tiên Thiên Ma trùng, bị chân áp ở Phật Một, Đầu loạn Mê Hoặc, nhưng mấy năm nay không thấy hắn đâu. Hắn không phải người gì tốt, nhưng mà thực lực phi thường cường đại, hơn đã biết vô số công pháp ma đạo, hiểu được vô số bí tân ma đạo. Nếu hắn hỗ trợ, có lẽ đã sớm cứu Long Hoàng ra ngoài, còn không biết vì sao. Hắn bỗng nhìn biến mất Từ bất phạm như bài nói Ma thẩm mắt Nam sủng của Long hoặc Người mê hoặc Long hoặc Về mặt vương khả cứng đờ lộ về kỳ quái Không sai Nhưng mà ta nói với người cũng vô dụng Ngươi hiểu được bao nhiêu Ngươi khẳng định chả biết Thôi quên đi Không cần nói nữa Hắn khẳng định đã sớm bị dọa chạy rồi Ngươi chuẩn bị máu phản nhân Một tháng sau Đi lòng tiền trấn chuẩn bị mở thông ấn cho lòng hoàng từ bất phàm trầm giọng nói Vân khả gật đầu từ bất phàm đặt chân rời đi Chỉ chỉ留 lại Vân khả ngồi ở đó vẻ mặt vẫn cổ quái ma thập bát tên nghe quyền quá ta có quyền còn bị ta chấm quà nữa nhưng đây đã là chuyện mười mấy năm trước lúc ấy mình và trương chính đạo đi trộm mộ kết quả gặp một tà ma Trần Chiến Đạo quay đầu bỏ chạy mất ảnh, chỉ lưu lại một mình đối phó với Tà Ma kia. Tà Ma kia điên cuồng vô cùng, có muốn ăn mình nữa, tự xưng là Ma Thập Bát. Sau đó, đại nhật bất diệt thần kiếm của mình lần đầu tiên tự động hộ chủ chém hắn. chấm Ma Thập Bát kia thì cũng thôi đi, kết quả mình không biết thế nào, gặp vận xui quấn thần, thế nên mình không dám chạy lung tung, chỉ dám ở lại chu tiền trấn. Vợ ở lại đã 10 năm, Thẳng đến khi trường chính đạo tiên đến Mời mình đi cứu công chúa U Nguyệt Sau đó mình mới mượn cơ hội Bái vào môn hạ của thiên lang tông Trần Thiên Nguyệt Sau đó bởi vì tu luyện đại nhật bất diệt thần công Mẹ phát hiện nguyên nhân Vận xui 10 năm của mình Là do ma thập bát vẫn chưa chết hoàn toàn Vẫn ở nuốt trong cơ thể mình Bị đại nhật bất diệt thần kiếm chấn áp Lúc ấy ma thập bát Cũng không biết là trạng thái nguyên thần Hay là linh hồn Bị chấn áp thì khoác láp với mình Nói chỉ cần dung hợp với hắn Là sẽ truyền công pháp thiên hạ vô địch cho mình Thôi lắm Ta điên mới dung hợp với hắn Nhờ vào công đức Lại dụng đại nhật bất diệt thần kiếm Hoàn toàn làm người ta tan thành mây khói mới tốt Đến tận đây Vận xui của mình biến mất Hơn nữa vận khi mấy năm nay Cũng không thể lắm Ma thập bát Cái này cổ quái như vậy Lúc trước hắn có 17 huynh đệ phải không Vậy bị ta chém Có thể tìm ta trả thù hay không Không được tuyệt đối không thể nói rằng cho dù 17 hung đại đến tìm ta báo thù, đây không phải là nam sủng của Long Hoàng sao? Ta không biết, ta không biết bà thờ bát, ờ, hắn giả liên quan gì đến ta, ai bán tự mình tìm xui chứ." Vương Khả lập tức tự an ủi. mình xin ngừng tập này đây mọi người, và xin hẹn các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào, hãy nhớ like ủng hộ phòng nhé. <cười> xin chào khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube. À, tối nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn tập số 144 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì đừng quên đồng hộ Phong bằng những cái like Và Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì em xin mời tất cả mọi người vào lắng nghe tập truyện ngày hôm nay Độ huyết tử phương sơn nằm trên giường bệnh tu dưỡng Mạc Tam Sơn ôm đùi, đau đớn vội bã tiến vào ngươi làm cái gì Không phải đã nói với người rồi sao Không cần cứ chạy đến độ huyết tự rồi sao Vạn nhất bị bọn mộ dung đảo cầu phát hiện thì sao đây Phương Sơn chừng mắt nhìn Mạc Tam Sơn Chủ trì Bờ rồi ta trở về thiên năng tông chữa thường Phát hiện mộ dung đảo cầu đi rồi Mạc Tam Sơn vội vàng nói Cái gì Phương Sơn nhất thời khó hiểu Mộ dung đảo cầu giống như mang theo một nữ tử Đi rồi Nàng mặc hắc bào. Nhưng mà ta biết là nữ tử Hắn lần này thực sự rời khỏi thập vạn Đại Sơn rồi Hiện tại Vương Khả không ai phù hộ Hay là Ngươi lại hợp tác lần nữa Giết ma liên minh đi Mạc Tâm Sơn chờ mong nói Về mặt của Phương Sơn co rúng lại Còn đến lần nữa sao Ngươi Ngươi nghĩ cái gì vậy Ta vẫn còn đang thương tích đầy người Lại còn đến lần nữa Cút Cút đi cho ta Phương Sơn trừng mắt nổi giận nói Chủ trì ta nói thật đấy Mạc tam Sơn sốt ruột Thật con mẹ ngươi Lần trước cũng là vì ngươi nói mộ dung lão cầu rời khỏi thập bạn Đại Sơn Kết quả thì sao Mộ dung lão cầu đều có đi đâu đâu tin thức hiện tại của ngươi căn bản chả chính xác gì cả Lại còn muốn hại ta thêm lần nữa sao Cút, cút, cút đi cho ta Phương Sơn thờ hồng hồng nói Chủ trì Ngươi bình tĩnh một chút đi Lần này thật đấy Mạc tam Sơn lò lắng nói Người đâu Đuổi cái tên khốn kiếp này ra ngoài cho ta Phương Sân quát đi Kim Ô Tông Kim Ô Điện Điền Sư Trung Hoàng Hữu Tiên Ô Hiểu Đạo Hai trường lão Hắc Bạch Tất cả đều nhìn phong tín hàm trước mặt Sau khi xem xong Tất cả mọi người đều thở sâu Trong mắt đám người hiện ra vẻ kinh ngạc Đây Đây là thật sao Trong mắt Ô Hiếu Đạo hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là thư đến từ bên ngoài thập vạn Đại Xuân sao? Bạch Trường Đảo thở sâu. Đại Công Tử thực sự đã khinh thường ngươi rồi. Ngươi vậy mà. Trong mắt Điền Sư Trung hiện đến vẻ cảm thán. Hiện giờ Đại Công Tử đã trở thành Thái Tử rồi sao? Còn tư cách tranh nhân hòa hoàng. hoàng Hiếu Tiên cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Đại Công Tử không đơn giản mà có thủ đoạn mà. <cười> Điền sư trung cảm thán nói. Đại công tử trở thành thái tử, có thể tranh đoạt nhân hoàng. Đại công tử viết thư đến là muốn triệu tập chúng ta giúp đỡ, mời chúng ta về hỗ trợ sao? Là thật sao dư huynh? Hoàng hữu tiền kích động nói. Điền sư trung vỗ vỗ tay vị ngay vàng, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Đúng vậy. Đại công tử vẫn nhớ rõ chúng ta chúng ta phải mang theo lễ vật gì đi gặp đại công tử đây? ô hữu đạo chờ mau nói lễ vật cho đại công tử sắc mặt của hoàng hữu tiên bên cạnh bỗng nhiên cứng đờ sao vậy? ô hữu đạo nhìn hoàng hữu tiên lần này ta được người của đại công tử nhờ và Trở về thập vạn đại xuân diệt trừ tịch địch truyền Chuyên... trở về thập vạn đại xuân diệt trừ tình địch quyến rũ trường đề gì Tình địch kia là vương khả sao? Đại công tử nhờ và Sắc mặt Hoàng Hữu Tiên cứng đờ Đền sư trung cũng nhíu mày nhìn Hoàng Hữu tiền Đại công tử còn để ý Trương Đi Nhi. Người xem thư đi. Đại công tử đã dặn dò Muốn chúng ta báo tin tốt này cho Trương Đi Nhi. Để không phải nói rõ người phi thường mong đợi Trương Đi Nhi sao? Đại công tử hy vọng Trương Đi Nhi sủng bài hắn. Đại công tử đây là Hoàng Hữu Tiên không dám nói tiếp. Trương Đi Nhi và Vương Khả kia Sắc mặt Điền Sư Trung Khó coi một trận Điều bảy Người từng sống ở tòa cao ốc thần vương một thời gian Vương Khả và Trương Đinh Nhi có chuyện gì không? Ô Hiếu Đạo trầm giọng hỏi à, um, Chuyện này ta cũng không có hiểu rõ N Nhưng mà khoảng thời gian ta dốc sức ở tòa cao ốc thần vương Có thường xuyên nhìn thấy hai người Vương Khả và Trương Đi Nhi này Liếc mắt đưa tình Củi cháy chỉ kém một trận lửa thôi mọi người trong điện nghẹt mặt, mẹ nó còn có thể trở về sao? Đại công tử an bài các người bảo vệ vị hôn thê quán, nếu các người mang đáp án để trở về, vậy lần này trở về không phải là muốn tìm chết sao? Sư huynh hiện tại làm sao đây? Hoàng hữu tiền lo lắng hỏi. sắc mặt Điền sư trung khó coi một trận, không chỉ nói trở về lấy lòng đại công tử, trở về không bị đại công tử chút giận đã là không tồi rồi. Giải quyết dứt khoát. Trực tiếp động thủ với Vương Khải là được Đền sư Trung hí mắt nói Nhưng Không nhưng gì hết Lần này không thể phạm sai lầm Không chỉ có ta động thủ Ta còn muốn viết thư phụ thân của Trương đình Nhi Để phụ thân nàng dẫn Trương Địa Nhi trở về Đền sư Trung trầm giọng này Thông chi người nhà sao Không sai Phụ thân Trương Địa Nhi phi thường xem trọng đại công tử Cực kỳ đồng thuận với hôn nhân của bọn họ Ta viết điểm nghiêm trọng trong thư Hắn nhất định sẽ đến Lại mời sư huynh ta hộ tống. Nhất định không thành vấn đề. Điện sư Trung trầm giọng nói. Nhưng chúng ta không tìm thấy Vương Khả. Hoàng Hiếu tiền lo lắng. Ô Hiếu Đạo. Không phải có người ở Ma Giáo sao? Không phải vừa truyền tin tức tới. từ bắt phàm thông chi tất cả đệ tử Ma Giáo. Một tháng sau hội hộp ở Long Tiên Trấn sao? Vương Khả chắc chắn sẽ đi. điền sư Trung trầm giọng nói. Đúng vậy. Hai mắt mọi người sáng lên. Lần này rời đi thập vạn Đại Sơn Vừa lúc cũng cần chấm dứt ân oán Với từ bất vả nam Minh Liêu Hòa Năm đó bị nàng giấu đi Hiện giờ ta nhất định phải giành lại Điền sư Trung trầm giọng nói Dạ Mọi người nắm Tiêu Bạch Người dốc sức ở siêu thị Thần Vương một thời gian Sẽ không thù hạ lưu tình với Vương Khả chứ Điền sư Trung nhìn Tiêu Bạch Sư bái yên tâm Còn cũng không có giao tình gì với Vương Khả đâu Chỉ có trao đổi lợi ích Còn không nợ hắn cái gì hết làm sao mà thủ hạ lưu tình với hắn chưa Còn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ sớm ngày đi gặp đại công tử. Bạch trường đáo lập tức ôm quyền cung kính nói. <cười> Tốt. Điền sư trung vừa lòng nói. Một tháng sau, Long Tiên Trấn, tòa cao ốc thần vương số 2 Vương Khả đứng trong văn phòng cao tầng, cùng với Tử Bất Phạm, Chu Hồng Y nhìn quảng trường thật lớn phía dưới. Lúc này bốn phương tam hướng Lòng tiền chấn đã bị tà ma chiếm lấy Nơi nơi đều là tà ma Khiến cho thần sắc vương khả phức tạp Dưới lầu tòa cao ốc thần vương Lúc này dùng máu chúng sinh Vẽ ra vô số ký hiệu ma giáo đặc thù Giáo chủ Không cần làm vậy đi Máu chúng sinh vẽ phù chú bốn phía tòa cao ốc thần vương ta Như vậy về sau tòa cao ốc thần vương ta làm sao mà tiếp tục kinh doanh chứ Vương khả lộ về cổ qua nói Đến lúc nào rồi Ngươi còn nghĩ đến việc buôn bán chứ Từ bất phàm trừng mắt Nhưng mà cũng không cần đến gần như vậy Người vẽ vụ văn ở tòa cao ốc thần vương này Lỡ như có động tĩnh gì Tòa cao ốc thần vương ta sẽ sụp đổ đấy. Vương Khả cổ quay nói Ai bảo ngươi kiến tạo tòa cao ốc thần vương ở đây Theo như ngươi nói Mỗi lần thập vạn đại sân diễn ra long môn đại hội Nơi này sẽ có lòng khí tuần ra Đây là ám hiệu của Long Hoàng cho ta Mở ra phong ấn Long Hoàng là ở nơi này Từ bất phạm nói Vân Khả nghẹt mặt Phòng ấn Long Hoàng dưới tòa đại lâu này Long Hoàng vừa thoát khỏi vòng vây Vừa xoay người Tòa cao ốc thần vương này của ta không phải xét sập sao Tòa cao ốc thần vương số 2 này Gặp nạn còn chưa đủ sao đây Nhưng việc liên quan đến giáo chủ Liên quan đến Long Hoàng Vân Khả cũng không ngăn cản được Chỉ có thể buồn mực Lão chủ Người không phải biết quan luyện công sao Sao mới một tháng người đã không luyện nữa Vân khả nhìn chu hồng y luyện xong rồi chu hồng y trầm giọng nói luyện xong rồi không phải cần luyện đến khi đủ mạnh tung hoành tuyết ma sơn sao chỉ một tháng đã luyện xong rồi vâng khả trừng mắt kinh ngạc nói chu hồng y buồn bực hừ lạnh hiển nhiên không muốn nhiều lời chu hồng y hành đến bình cảnh rồi tạm thời không thể tăng cao nữa bước đầu hắn nắm giữ một ít lực lượng cố mà Thực lực từng đường lòng cốt lúc trước Lại có hỏa long nguyên thần trong cơ thể Thực lực mạnh hơn một chút Muốn tăng cao thêm Phải luyện lĩnh vực thần thông của mình Từ Bất Phạm giải thích Lĩnh vực thần thông gì vương Khả ngạc nhiên ấy Giống như huyết thải của hết ma Đó là lĩnh vực thần thông của hết ma Chu Hồng Y là cốt ma Cần luyện lĩnh vực cốt thải Nhưng mà hắn không có vật luyện lĩnh vực thần thông Từ Bất Phạm giải thích Cần dầu mò sao? Không, cần ô tuyển. Vương Khả tò mò nói. Không sai. Từ bất phạm gần đầu. Thần sắc Vương Khả cổ quái. Dầu mò quả như là hàng hóa quan trọng. Mục tiêu của mỗi ma tiên thiên là trở thành trùm dầu mò mà. Thập vạn Đại Sơn có ô tuyển. Ở ngay tại khu phàm nhân nơi Long Hoàng bị trấn áp. Kỳ thực còn có một ô tuyển thật lớn. Chờ Long Hoàng thoát đi có thể mời Long Hoàng bán bố một ít ô tiền, Chu Hồng Y mới có thể thăng cấp. Từ bất phàm nói. Cho nên lần này Chu Hồng Y đến đây là vì lĩnh công cầu thưởng sao? Vương Khả ngạc nhiên nói. Long hoàng ra ngoài, nhất định phong thưởng muốn phía, lúc đó sẽ không thiếu ưu đãi của ngươi. Từ bất phàm nói. Vậy là tốt rồi. Hai mắt Vương Khả nhất thời sáng lên, không chiếm được bao nhiêu tiền là chùm dầu mỏ cũng tốt rồi. Ký hiệu của máu chúng sinh nhất định có thể phá vỡ phong ấn. Lúc này chỉ bảo hộ nơi này không được để bất kỳ ai quấy rầy. Hết thầy chờ Long Hoàng ra ngoài rồi nói sau. Từ bất phàm trầm giọng nói. Được. Hai người đáp lời. Ký hiệu phía dưới không phải tay mơ vẽ ra. Vâng khả từ bất Long Hoàng sắp thoát ra ngoài, cũng biết tòa cao ốc thần vương sắp gặp tai ương. Nhất thời đi xuống lầu an bài thu hạ rút lui cũng mày đồng an an làm việc hiệu quả hết thầy đều diễn ra ngàn năm đồng an an Vâng cả kêu lên ra ông chủ đồng an an đập tức tiến vào nhìn thấy bọn trương chính đạo không Vâng cả nhíu mày nói trương chính đạo trương thần hư mang theo trương đi nhi đến lòng tiên trấn tìm bảo tàng thời gian đã qua bao lâu rồi bọn họ tìm được chưa người đâu rồi hơn một tháng trước giống như nhìn thấy bọn họ tìm thấy cái gì ở Long Tiền Trấn nhưng mà rất nhanh không có tin tức ta đã an bài người tìm hiểu bọn họ giống như là biến mất rồi vậy thành sắc Đồng An An có vẻ cổ quái biến mất sao sao lại biến mất vâng cả nhíu mày nói tìm một bảo tàng mà thôi cần kỳ bí như vậy sao ngày lúc này mấy tà ma mang theo người áo đen đi tới các người sao lại đến đây Đồng An An ngờ vực nhìn thấy tà ma là ta Ta mời bọn họ đến lặng lẽ đến đấy Trong hắc bào chưa đến một thành âm Trương Chính Đạo Vâng Khả trừng mắt nói Tiểu từ người không sợ chết sao Trên đầu có giáo chủ ma giáo vào đường trù Trước kia người không phải sợ chết sao Lúc này sao lại bất ngờ xông vào vậy Vân Khả Mau Mau cứu người Bọn Trương Đị Nhi Trương Thần Hư không ra ngoài được Trương Chính Đạo lo lắng nói Có chuyện gì Ta đang phải mở phong ấn Cứu Long Hoàng ra ngoài Đang lúc mấu chốt Các người đùa dẫn cái gì vậy Một tháng này các người đi đâu vậy Vân Khả trừng mắt ngờ vực nói Còn không phải bảo tàng của Gia Gia ta Chúng ta không nghĩ khó chơi như vậy Chúng ta bị nhốt một tháng Bởi vì ta có bảo vật mới may mắn thoát được Hai người bọn họ thì thảm rồi Trường chính đạo lo lắng nói Bảo vật gì Người không phải là chỉ là một tên thiếu ẩm phiến Ở Thiên Lang Tông Xây dựng đại trận thôi sao Sao đã có bảo vật rồi Vân Khả trừng mắt Sắc mặt của Trương Chính Đạo cứng đờ. Có thể đừng có để ý ta hay không Trước tiên để tâm đến chuyện của Trương Thần Hư, Trương đi nhìn đi Bọn họ còn bị nhốt kìa kìa Ngại quá Thói quen nghề nghiệp, Người nói bọn họ bị nhốt rồi sao Có ý gì Các người không phải ở Long Tiên Trấn Đào Hầm Gặp phải Long Hoàng rồi chứ Vân Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Trong Long Tiên Trấn Tại một khách điểm Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo Hai trường lão hắc bạc nhìn chằm chằm xung quanh tàu các ốc thần vương số hành Vô số tà ma trông coi Vô số ký hiệu của máu chúng sinh trên đại địa Từ Bất phàm Chu Hồng Y Vương cả đều ở lại đại lốc Điền Sư Trung hí mắt nói Sư huynh ta ngày đó bọn họ sắp mở ra thông ấn Thả lông hoàng ra Chuyện lớn như vậy Hoàng Hữu Tiên lo lắng Không liên quan đến chúng ta trong thư ta gửi cho phụ thân trương đệ nhi cũng nhắc đến chuyện này đây là chuyện hắn phải lo lắng mới đúng chưa hơn nữa phong ấn của trương thiên sư nào dễ phá như vậy đền sư trung trầm giọng nói đúng vậy nhìn kỹ vào hôm nay có thể sẽ có động tĩnh lớn đền sư trung cười lạnh nói động tĩnh lớn gì hoàng hữu tiền khó hiểu nói ngoài chúng ta còn ẩn giấu một nguyên thần cảnh nữa đền sư trung hí mắt nói còn có một người Ai? Hoàng Hiếu Tiên Hiếu Kỳ nói Lòng huyết Điện sư Trung trầm giọng này Hả? Mọi người kinh ngạc Chai cò tranh chấp ngư ông đáp lời Chúng ta phải làm ngư ông này Làm cho bọn họ tranh đấu Tranh đến người chết ta sống là tốt nhất Điện sư Trung trầm giọng Được lắm Một người đáp lời Đó là Vương Khả giống Vân Khả cùng tên mập kia đi ra khỏi tòa cao ốc thần vương số 2 rồi Ô Hiếu Đạo đột nhiên nhíu mắt lại Kinh ngạc nói Sao Mọi người toàn vẻ ngờ vực Nhìn thấy Vân Khả và một tên mập Mặc hắc bào lén nút đi ra khỏi tòa cao ốc thần vực. Tên mập kia là chương chính đạo Bà Trường Đạo đột nhiên nhíu mày Hả Hắc Trường Đạo cũng hiếu kỳ nói Ta nhớ rõ Lúc trước ta bỏ ô sư thúc bị giam giữ Ở tòa ca ốc thần vương số 1 Trường chính đạo thẩm vấn chúng ta rất lâu Hình thể quán ta nhớ rất rõ Bạch trường đạo nói Sắp mở ra phong ấn rồi Hai người bọn họ muốn đi đâu Ô hiếu đạo kinh ngạc nói Sắc mặt Điền Sư Trung trở nên cổ quái Sư huynh Chỗ đại công tử cần công đạo Vương Khả rốt cục đã một mình lộ diện Đây là cơ hội trời ban, Chúng ta cùng qua xử lý hắn đi Hoàng hiếu tiền kích động nói Điền Sư Trung nhìn hai người Vương Khả Bay ra khỏi lòng tiền chấn con bay về phía một vùng núi rừng thần sắc cổ quái. Chỗ này cho hay sắp mở màn rồi, long huyết ẩn đúc âm thầm, từ bất phàm sắp mở ra phong ấn long hoàng, rõ ràng có chuyện lớn, chính mình còn chờ trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi nữa. Vân Khả này lại muốn chơi chiêu gì đây? Ta sẽ không đi, các người tự mình xem đi. Điền Sư Trung trầm giọng nói, "Được, chúng ta cùng đi qua, lỡ như có tình huống gì xảy ra, ta không thể xử lý" Ta sẽ gửi thư, mời sư huynh viện thủ Hoàng Hữu Tiền nói Được, Điện Sư Trung gật đầu Hoàng Hữu Tiền mang theo ô hữu đạo Hai trường đã hóc bạch yên lặng đuổi theo Bên ngoài Long Tiên Trấn Vân Khả được Trường Chính Đạo dẫn đi Rất nhanh bay vào trong Trường Chính Đạo Các người là xảy ra chuyện gì Hơn một tháng này Các người không phải là đều tìm bảo tàng Long Tiên Trấn sao Sao lại bị nhốt Vân Khả to vẻ cổ quái Không tìm thấy bảo tàng Chúng ta đã tìm rất nhiều ngày Thả ra thần thức cũng không tìm thấy Chỗ lớn như vậy Đào hầm cũng không biết đi nơi đâu mà đào Trường chính đạo sốt ruột nói Vậy ngươi có thể đi tìm xà vương Mời đám xà nhỏ của nó Xem có thể giúp ngươi kiếm không Vân khả nói Sắc mặt trường chính đạo cứng đờ Ta sao không nghĩ tới Vậy bây giờ các ngươi sao rồi Vân khả trường mắt nói Chúng ta tìm mấy ngày cũng không thấy gì Ta lập tức nghĩ đến cổ mộ kia Dù sao nơi kia cũng thật là tà môn Dựa gần Long Tiên Trấn Ta đề nghị cùng nhau đi nhìn thử đi Nói không chừng cổ mộ tà môn kia Là nơi chúng ta muốn tìm đấy Trường chính đã nói Cổ mộ nào Vân Khải hiếu kỳ Chính là chỗ lúc trước sau khi trộm mộ Lấy được một thi thể tà ma Kết quả tà ma sống lại muốn ăn chúng ta Sau đó người bị vận rủi quấn thân 10 năm đấy Người còn nhớ rõ cái tà ma kia không Trường chính đã nói Ma thầm bát Cổ mộ Các người sao lại chạy tới đó Nơi đó thật loạn mà Vân Khả kinh ngạc nói À lúc trước chúng ta nghĩ rằng Người có thể trốn ra khỏi cổ mộ kia Bà Nguyên Anh cảnh chúng ta đi xuống Không chừng sẽ giống như là đi chơi Muốn đi xem thử Kết quả vờ vào trong đó Giống như rơi vào trong mê cung vậy Không đi được Bọn họ còn bị nhốt ở bên trong Ta Trường chính đạo buồn bực nói Ta có thể đi ra ngoài Không có nghĩa là các người có thể đi ra Vương Khả trừng mắt. Lúc trước ta chấm ma thập bát, ma thập bát sợ hãi muốn chạy trốn, nên chỉ ta đường ra. Các ngươi ở đây là muốn chết đấy. Nói xong hai người đi vào trong một cửa động. Giờ đi một tảng đá, nhất thời nhìn thấy một hầm màu đen. Nhìn thấy hầm này, cả người trương chính đạo run run. Thần sắc Vương Khả lại phức tạp, không thể tưởng tượng được trải qua nhiều năm, mình lại tới đây nữa. Vương Khả, ta ta, ta sợ. Trường chính đạo lò lắng nói, cút, sao lúc trước các người đi vào mà không sợ ai, hiện giờ lại giả vờ, ngát gan trước mặt ta làm cái gì, là muốn đi phía sau ta sao, ngươi nằm mơ đi, hoặc là ngươi gây ra, ngươi phải tự mình và đối diện đi. Vâng Khả trường mắt nói, sắc mặt trường chính đạo cứng đờ. ngươi có tâm lý đồng tình hay không vậy, không có, nhanh lên. Vâng Khả đạp lên mông trường chính đạo, còn mẹ nó, trường chính đạo buồn bực bước vào trong hầm ngầm. Vân Khả đề phòng đi theo sát phía sau, tuy xác định ma tập bát đã chết rồi, ai biết nơi này còn có cổ quái bất ngờ gì? Cẩn thận vẫn tốt hơn. Hai người rất nhanh biến mất trong hầm ngầm. Lúc này Hoàng Hữu Tiên, Âu Hữu Đạo, hai trường lão hắc bạch cũng đến. Mọi người thấy hầm ngầm đen ngòm trước mặt, sắc mặt khó coi một trận. Chuyện gì vậy? Từ Bất Phàm đã sắp mở ra phong ấn long hoàng, Vân Khả và Trương Thích Đạo còn rảnh rỗi đào mộ sắc. Ô Hiếu đạo to về cổ quay nói: Hầm ngầm này hình như rất sâu, thần thức cũng có thể trà chết, có nên đi vào hay không đây Ô Hiếu đạo hỏi: Đến thì cũng đến rồi, có thể bỏ đi sao? Vâng, khả khó lắm mới một ở một mình, lúc này không giết, đợi tới khi nào? Chỗ đại công tử, làm sao bàn giáo Hoàng Hiếu Tiền trầm giọng nói: Được, mọi người gật đầu, đạp chân tại chỗ, xâm nhập vào trong hầm ngầm. Trong hầm ngầm tối om Nhưng mà khi đi một lát Sẽ có ánh sáng lập lệ Vân Khả Người xem Đây là ba lối rẽ Trường chính đạo nói Phí lời Người cũng không phải lần đầu tiên đến Cổ mộ này giống tiền điện Còn có mấy cung Mấy mười mấy năm trước Chúng ta không phải đã từng đi rồi sao Tiếp tục đi đi Vân Khả thúc giục Hay là người lên phía trước Trường chính đạo nhìn Vân Khả Người không phải mới từ bên trong chạy ra ngoài sao Còn sợ cái dám gì chứ?" Vân Khả trừng mắt nói. "Ta sợ còn có tà ma, còn có yêu thú." Trương Chính Đạo lo lắng. "Tin ta đi, đã không còn nữa, lần trước tà ma đã bị ta làm thịt rồi, yên tâm." Vâng Khả vừa mới nói xong, gầm một tiếng, giống như có mãnh thú đánh tới, Né mắt cắn cánh tay của Trương Chính Đạo. "Đây, đây là thứ gì?" "Vân Khả, ngươi không phải nói đã không sao xong, đây là thứ gì?" "Thằng khốn!" Chết rồi ta Trường chính đạo cả kinh hét lên ầm một tiếng Nhất thời trường chính đạo đánh bay của mãnh thú kia ra ngoài Đánh lên vách động Ngã mạnh một cái Máu tươi văng khắp nơi Cái gì vậy Vững khả kinh ngạc Cổ bộ này sao còn có những đồ vật này chứ? Trường chính đạo nút nước bọt đi về phía trước Lại nhìn thấy một con chuột thật lớn Con chuột bị chặn đường đi Không thể nhúc nhích Nhưng hai mắt đỏ ngầu Giống như xem người là đồ ăn vậy Chẳng những nha răng trợn mắt với hai người. Hơn nữa con chuột này không có da. Huyết nhục đều lộ ra ngoài hết. Thậm chí lộ cả xương cốt. hung áp vô cùng. Trông cực kỳ khát máu. Đây là cái quái gì vậy? Trò chơi tăng thi chuột sao? Vân Khả kinh ngạc nói. Chuột thi quỷ. Trường chính đạo kinh ngạc. Chuột thi quỷ. Chuột thi quỷ gì? Vân Khả ngạc nhìn. Bên ngoài thập vạn Đại Sơn. Quỷ khí, thi khí tung hoành. Ở một nơi ít thuần âm, bị quỷ khí thi khí, âm khí nhiều năm vần quanh, sẽ ngừng kết ra tiết tình hoa thi quỷ. Nhưng mà tinh hoa thi quỷ, thì đều bị yêu thú hấp thụ, có thể khiến thân hình yêu thú trở nên vô cùng mạnh mẽ. Không sợ đau, không sợ chết, biến thành đám chiến binh chết chóc, hướng đến vô địch. Đương nhiên, cũng biến thành táo bạo khát máu, lục thân khó nhận. Chỉ có số ít yêu thú, là có thể bảo trì thanh tỉnh. Trường chiến đạo giải thích Tình hòa thi quỷ Đây là vật hại yêu thú Hóa thành tăng thi sao Phương Khả trừng mắt ngạc nhiệt Không Người không hiểu Tình hòa thi quỷ không chỉ không hại yêu thú Mà còn biến yêu thú trở nên mạnh mẽ hơn nhiều Là bảo vật vô số yêu thú tranh đoạt. Bởi vì mỗi một yêu thú Đều tự tin mình nhất định có thể bảo trì thanh tịnh Chỉ cần thanh tịnh Sẽ trở thành đại yêu vực Trường chính đạo nói Tinh hoa thi quỷ là vật tốt sao Vân Khả kinh ngạc Nhưng thập vạn Đại Sơn Sao đã có tinh hoa thi quỷ Ở ngoại giới là tài nguyên khoáng sản Cần quản chế Mua cũng không mua được Trần Chính Đạo nhíu mà nói Tài nguyên khoáng sản cần quản chế sao trần quý như vậy ư Vân Khả ngạc nhìn Nói đi nói lại Người bạn gái đầu tiên của ngây Công chúa U Nguyệt kia Người vẫn nhớ chứ? Người nhớ rõ nàng đến từ đâu không Trần Chính Đạo Hiếu Kỳ nói U Nguyệt Nàng đến từ thi quỷ Hoàng Châu thần sắc vương Khả khẽ động Đúng đấy Thi quỷ Hoàng Châu Thi quỷ Hoàng Châu này Thừa thái tinh hoa thi quỷ Loại yêu thú thi quỷ này Cũng không ít trường Chính Đạo nói Thi quỷ Hoàng Châu Bởi vì tinh hoa thi quỷ Mới được gọi là như vậy ước Cũng không thể biết hiện tại U Nguyệt thế nào rồi Vân Khả tiếc thường nói Trường chính đạo trường mắt Ngươi xem xem Ta biết ngay mà Ngươi ăn trong nồi Ngồi trong bát Lần này phải cứu trường địa nhi Ngươi lại nhớ thương công chúa U Nguyệt Ngươi thật sự đúng là sắc tầm không đổi Cút Còn không phải là nhờ ngươi nhắc đến sao Vâng cả trường mắt nói Cổ mộ này ngày càng tà môn Trường chính đạo nhíu mày nói Tà môn cái dám Tà ma lớn nhất kia đã bị ta làm thịt rồi Căn bản chả có gì đáng sợ Một con chuột thi quỷ đã dọa ngươi thành như vậy Ngươi là lão đại nguyên anh cảnh đấy Ngươi sợ cái quái gì Chỉ là một con chuột thi quỷ mà thôi Vương Khả nói Vù một tiếng Ngày lúc này trong một lối rẽ tối om, Bỗng nhiên nói lên ánh sáng đỏ Bên này sao lại có ngọn đèn nhỏ nhỉ Vương Khả hiếu kỳ nói Không phải ngọn đèn nhỏ Là một con chuột thi quỷ Sao lại nhiều như vậy Chạy máu Trường chính đạo hoàng sợ chạy đến cửa lối rẽ Một đàn chuột thi quỷ đánh tới. Vương Khả biến sắc. Trường chính đạo bị dọa sợ, quay người bỏ chạy. Một đàn chuột đánh tới. Chuột thi quỷ mà thôi, sợ cái gì chứ? Vương Khả trừng mắt. Nói xong Vương Khả vung tay lên. ầm một tiếng. Một lượng lớn chọc chân nguyên ném ra. Nhất thời bị Vương Khả đánh tan, thành chọc chân khí quần quẩn, hướng thẳng đến đàn chuột thi quỷ. Chuột thi quỷ nhảy mắt xâm nhập vào phạm vi của trọng chân khí. Cả người lập tức run lên giống như là muốn té xỉu vậy. Nhưng mà cuối cùng chuột thi quỷ cũng không ngã xuống mà đứng vững vàng thân mình. vẻ mặt hung hăng nhẹ răng trợn mắt nhìn vương khả giống như là muốn tiến lên xé xác vương khả. sắc mặt vương khả cứng đỡ. Thứ này là tăng thi sao? Ngay cả mùi thối của ngọc chân khí cũng không sợ. Nhất thời một đám chuột thi quỷ giống to đánh về phía vương khả. Phi kiếm Vân Khả vùng tay Âm một tiếng 30 thanh phi kiếm bay ra Nhà mắt đánh bay chuột thi quỷ Nhưng vẫn không chết đi mà chậm rãi bỏ đi Chuột thi quỷ này là đau thương bất nhập sao Lực lượng của kim đan cảnh cũng chẳng không chết Vân Khả kinh ngạc kêu lên Vân Khả mau đi mau đi Người ở nơi này nhìn cái gì vậy Hả Đám chuột thi quỷ cái lại tới nữa Chạy mau Thứ này một hai con không tính là cái gì Một khi nhiều lên Cho dù là nguyên anh cảnh cũng sợ ai Đi Trường chính đạo lo lắng nói Một đàn chuột thi quỷ đánh tới Vân Khả nhất thời ném ra một ngọn đuốc Người đang làm gì Dùng đuốc đối phó chuột thi quỷ ngươi còn chưa tỉnh mộng sao Trường chính đạo cả kinh kêu lên Chợt nhìn thấy ngọn đuốc cặp được trọc chân khí của Vân Khả Ờm một tiếng Tiếng độ tung thật lớn Đánh bay vương Khả Trường chính đạo ra ngoài thông đạo Bởi vì Vân Khả đã sớm chuẩn bị Mở ra lồng chân nguyên Khi nổ mạnh đi qua Ổn định thân mình cũng không lo ngại Nhưng mà Trương Chính Đạo lại cháy đen, ngã nhào trên mặt đất. Vâng khả, người gây nổ cũng thông chi cho ta một chút chứ. Trương Chính Đạo bò lên, tức giận nói. Đừng có ổn nào nhìn xem chuột thi quỷ thế nào rồi. Vâng khả nói. Hai người nhìn nhau, lại nhìn đến chuột thi quỷ bị nổ sang nơi khác, té trên mặt đất. Bước đi tạp tảnh, hiện như lại bò dậy hơi da nằn. Còn chưa chết sao? Vâng khả kinh ngạc nói. Đi bảo đi bảo Trần Chính Đạo thúc giục Vân Khả gật đầu Hai người đi sâu vào trong Cổ mộ này cực kỳ cổ quái Giống như phi thường rắn chắc, Nổ tung vừa rồi Không xuất mẹ gì Vân Khả ngạc nhiên nói Có trận pháp Trần Chính Đạo nhíu mày Trận pháp Vân Khả ngạc nhiên Phải Bí cùng nơi này có trận pháp Gia cố bốn phía cổ mộ Cũng không biết tên tà ma nào điên Phí công như vậy cho mày bay trận đây Trường chính đạo nhíu mày Tà ma mà kia cũng không phải là tên điên Hắn là ma thập bát Người gối đầu bên cạnh Long Hoàng Vân khả nói Ma thập bát Chưa từng nghe thấy Người xác định là người lúc trước bị người làm thịt sao Trường chính đạo hiếu kỳ hỏi Yên tâm Hắn khẳng định đã chết rồi Vân khả nói Vậy là tốt rồi Trường chính đạo gật đầu Đúng rồi Mấy người trường đi nhi bị nhốt ở đâu Vân khả hỏi Ta vừa rồi suốt ruột chạy trốn với ngươi ta, ta không tìm thấy đường rồi Trường chính đạo nói Vâng khả đen mặt nhìn trường chính đạo Ngươi điên sao Vậy mà cũng có thể đi nhầm được Còn không phải vì cứu ngươi Trường chính đạo trợn mắt Một đám chuột mà thôi Ta còn cần ngươi cứu sao Kìa cũng không phải chuột bình thường mà Là chuột thi quỷ Từng uống tình hoa thi quỷ Không sợ chết, không sợ đau Điên cuồng khát máu, không hết, không ngừng. Trường chính đạo nói Được rồi được rồi đừng có nhiều lời nữa Ta đến xem Vâng Khả nhìn bốn phía Người quen đường sao Trường chính đạo hiếu kỳ nói Nói thừa Năm đó trước khi đến trộm mộ với người Ta đã chuẩn bị một ít Tuy không biết hoàn cảnh cô mộ này Nhưng mà từng điều tra Hơn nữa thời điểm ta chém giết ma thập bát Giống như là từng đi qua con đường này Người đi rồi sao Hai mắt trường chính đạo sáng lên Đúng Con đường này ta từng đi Là phương hướng hắn muốn chạy trốn vào lúc ta trả ma thập bát Từ chỗ chúng ta có lối rẽ Có lẽ đi đến miệng quan tài lúc trước của ma thập bát vậy, vậy người dẫn đường đi Trường chính đạo nói Vân Khả gật đầu đi về phía trước Ta nhớ rõ Thời điểm năm đó Không có con chuột thi quỷ Lần này là chuyện gì đây Vân Khả kinh ngạc Ta nào mà biết Nếu năm đó chuột thi quỷ hai chúng ta Ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có Trường chính đạo nói Giới chỉ dẫn của vương Khả Hai người đi qua rất nhiều lối rẽ Đi đến một thông đạo càng ngày càng hẹp Vân Khả Ngươi không phải nói dẫn với ta chứ Mộ thất của Ma Thập Bát nằm đó Là một đại sảnh mà Bốn phía cửa đá đều rất cao Thông đạo cũng cực kỳ rộng lớn Lúc ấy chúng ta còn hô sắp phát tài rồi Khẳng định có bảo ta Lần này ngươi sao lại chạy đến thông đạo càng lúc càng hẹp Trường chính đạo hiếu kỳ nói Ngươi thì biết cái gì Lúc trước đánh thức Ma Thập Bát Người chạy trốn bầu Ma thập bát nháy mắt Đóng tất cả cửa đá Ta còn chạy cái giám Thông đạo này không phải là cửa đá Đại sảnh mộ thất kia Mà là nóc đại sảnh mộ thất Ta lúc ấy là trốn vào lỗ nhỏ trên nóc Vương Khả nói Nóc mộ thất con lỗ nhỏ là thông đạo chạy trốn Trường chính đạo hiếu kỳ Hơn nữa thật kỳ quái Lúc trước ma thập bát rõ ràng còn chưa chết Một tà ma lại xây mộ thất cho mình Còn ngủ trong quan tài Người nói hắn có phải bị điên không đây thân xác vương khả cổ quái có lẽ ma thập bát kia tu luyện công pháp gì đó trương chính đạo nói có lẽ trước mắt đã cửa động có thể nhìn thấy quan tài của ma thập bát nói không chừng bên trong còn có bảo tàng vương khả thở sâu bảo tàng người lúc trước không lấy sao hai mắt trương chính đạo sáng lên lấy cái dám lúc ấy chạy trốn còn chả kịp ta nào biết chỉ có một ma thập bát ta còn nghĩ rằng còn có tà ma khác lúc ấy chỉ lo chạy trốn Đúng lúc chúng ta cướp một chút bảo tàng trước Thuận tiện tìm bọn Trương Đi Nhi Vân Khả nói Chuyện này hay Trường Chính Đạo lập tức gật đầu Dù sao đã mất đi phương hướng rồi Cũng không biết làm sao mà tìm được Trương Đi Nhi Còn không bằng kiếm ưu đại trước Tỷ đại Trương Đi Nhi bị nhốt một tháng cũng không sao Cũng không có để ý thêm một lát nữa Trường Chính Đạo Đừng tranh giành Vân Khả trừng mắt cả giật nói Trường Chính Đạo trước hết đi đến chỗ lỗ nhỏ Muốn tiến vào nhưng mà vừa đến lỗ nhỏ đột nhiên biến sắc bất động. chuyện gì? bị dọa choáng vắng rồi sao? Vương Khả khó hiểu như vào lỗi nhỏ. phía dưới lỗ nhỏ chính là đại sảnh mộ thất túc trước Vương Khả chém chết Martha Bat. Đại sảnh mộ thất xem như đã có một ít dạng Minh Châu chiếu sáng rực bên trong. cửa quan tài là nơi này. Quan tài bị xốc mở nhưng mặt đất vốn san bằng dưới quan tài bị khai phá toàn bộ. phía dưới có một vũng nước phủ kín sắc sành cạnh vũng nước đứng đầy con chuột thi quỷ đang uống nước uống xong nước cả người chuột thi quỷ run lên huyết khí toàn thân tràn đầy thậm chí còn có trên người vẫn còn dính máu có lẽ uống quá nhiều con chuột này lập tức đi sang một bên nằm ở đó hấp thụ đại sảnh mộ thất có tám cửa đá có ba cửa đá bị chuột cắn thành đại động con chuột theo ba cửa đá đi ra vào vào đây là Vân Khả kinh ngạc nói Tinh hoa thi quỷ Cả một vũng nước đầy tinh hoa thi quỷ Nếu đem ra bên ngoài Chính là giá trên trời Trường Chính Đạo suy hít thở không thông Ta hiểu được Ma Tập Bát đúc trước xây huyệt này Chỉ vì lợi ích, chỉ vì lợi dụng tinh hoa thi quỷ luyện tà cốc Phía dưới quan tài này là vô số tinh hoa thi quỷ Hắn rõ ràng đã luyện rất lâu Nhưng bỗng nhiên lại bị hai chúng ta ngăn chặn Vân Khả nói Ồ, hình như là vậy Thần sắc trường chính đạo cổ quái Đúng rồi Lúc trước ta thấy hắn khí tức khổng nồ Bị dọa quay đầu bỏ chạy Một tiên thiên cảnh Người làm sao mà trả ma thập bát kia Trường chính đạo hiếu kỳ nói Liên quan quái gì tới người Vâng cả trừng mắt Đại nhật mất diệt thần kiếm của ta sẽ nói cho người Nằm mơ đi Không nói thì không nói <cười> Người nghĩ rằng ta muốn biết sao Nhưng mà nơi này hình như Trường chính đạo hiếu kỳ Thật rõ ràng Sau khi chúng ta đi Có con chuột đào hầm tiến vào Trong lúc vô ý uống và tinh hoa thi quỷ phía dưới Lập tức trở nên mạnh hơn Sau đó mang theo càng nhiều con chuột đến để uống tinh hoa thi quỷ Tốc độ sinh sôi của chuột cực kỳ khủng bố Từng đám không ngừng mạnh lên Trong động này cũng không biết có bao nhiêu con chuột thi quỷ Số lượng nơi này hẳn là hơn ngàn con Hờ nữa ra ra vào vào cửa đá hey, Trong động này Rốt cuộc có bao nhiêu con chuột thi quỷ đây Và ngặt của Vân Khả cổ quái Ta nào biết Mẹ nó Bao nhiêu tình hoa thi quỷ tiện nghi đám chuột này rồi sao Trường Chính Đạo tức giận Phía dưới không phải còn một vũng sao Chúng ta đi xuống thù đi vâng Khả nhíu mày người, người nói dẫn gì vậy Đám chuột thi quỷ ở đây đương tương đương với một đội quân Phía sau cửa đá kia không biết còn có bao nhiêu chuột thi quỷ nữa Cho dù là 10 nguyên anh cảnh đi xuống Rất nhanh đã bị khăn chết đấy Trường Chính Đạo nói Dù sao người không thể nhìn thấy bảo tàng ở đây mà vẫn thở ơ chứ. Vân Khả trường mắt. Trường chính đạo cũng sốt ruột. Đây đều là tiền. Phía dưới giống như có con chuột người thiếp mùi thịt. Nhất thời ngần đầu. Vân Khả và trương chính đạo biến sắc. Bị phát hiện rồi. Con chuột kia kêu lên. Tất cả chuột thi quỷ đều nhìn qua bên này. Một con chuột phía dưới giống như bùng nổ. Phát ra tiếng kêu bén nhỏ. Trong lúc nhất thời. Trước cửa đá, càng lúc càng nhiều chuột thi quỷ xuất hiện, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều. Một ngàn, hai ngàn, ba ngàn, càng ngày càng nhiều, cả đám chuột muốn xông kích đến chỗ hai người. Bị phát hiện, chúng nó cho rằng chúng ta đến trộm tinh hoa thi quỷ, muốn gọi tất cả chuột thi quỷ đến đây sao? vương Khả kinh ngạc nói. Vô nghĩa, yêu thú cũng khổng ngốc, chúng nó biết tinh hoa thi quỷ là thứ tốt, khẳng định dùng sinh mệnh bảo hộ. Để sắp nổi điên rồi. Chạy mau, Bởi vì chỉ chốc lát. Con chuột phía dưới đã đến hơn ngăm năm ngàn. Lại còn không ngừng gia tăng. Bên dưới đại sảnh mộ thất. Đàn chuột không ngừng tăng lên. Muốn đánh Vương Khả và trường chính đảo. Có mấy con mạnh hơn. Trong nhắm mắt. Nhảy ra khỏi cửa đồng. Một đám chuột thi quỷ. hung ác đánh tới. Âm một tiếng. Vương Khả dùng thần vương ấn ngăn chặn cửa đồng. Lúc này mới chặn lại đám chuột kia. Nguy hiểm thật Trường Chính Đạo kinh nghi bất định nói Đúng vậy Mộ thất này thật là chắc chắn Đàn chuột này cũng không thể phá hủy được Vân Khả kinh ngạc nói Nói rồi Vách tường mật thất có trận pháp giả cố Không có việc gì an toàn Trường Chính Đạo nói Tình hòa thi quỷ phía dưới kia sao đây Vân Khả trừng mắt nói Đều là vật vô giá mà Có thể làm gì chứ Nhiều chỗ thứ bảy Chúng ta đi xuống chỉ có thể chết thôi Đi nhanh đi Trường chính đạo thúc giục nói Người từ bỏ sao Vân Khả trường mắt nhìn trường chính đạo Còn muốn cái giấm Tính mạng quan trọng hơn Từ từ, người có ý gì Trường chính đạo đột nhiên trường mắt Người không cần Thì chính là của ta rồi Hiện tại đàn chuột kia cũng không thể đi ra Sợ cái quái gì chứ Người muốn đi thì cứ đi đi Vân Khả nói Trường chính đạo sừng rút nhịp tết vương cả chậm rãi lấy ra một cái ống chậm rãi đưa vào trong khe hở ở bên trên cửa động cửa động là hình tròn thần vương ấn là hình vuông tuy ngăn được cửa động không thể để con chuột đi lên nhưng mà giữa hình vuông và hình tròn vẫn sẽ hình thành khe hở cái ống đâm vào ngay đây đây là ống nước của tòa cao ốc thần vương đúng vậy bằng đồng rất rắn chắc vương khả nói người xuất môn mang theo cái này làm cái gì trường chính đạo cả kinh kêu lên ta còn mang theo ống bơm của khu linh thạch chuyên cung cấp nước cho các tòa cao ốc thần vương ta vương cả nói âm một tiếng ống bơm nhỏ liên tục hút nước thanh âm ầm ầm vang lên nhất thời một lượng lớn tinh hoa thi quỷ bị rút lên vương cả lấy ra một vòng tay trữ vật chuyên dùng đựng nước tinh hoa thi quỷ ồm ồm nhìn thấy mấy bơm này điên cuồng hút lấy nước tinh hoa thi quỷ Vân Khả, người xuất môn còn mang theo cái quái này làm gì trường Chính Đạo lại cà kinh hết đi Liên quan gì tới người Người không muốn thì thôi Người đi trước đi Vân Khả thúc giục nói Thôi lắm, nước tinh hóa thi quỷ Ta cũng có phần, chia cho ta một phần trường Chính Đạo kêu lên Hả, phía dưới còn nhiều lắm Người tự mà xuống lấy đi Vân Khả trực tiếp nói trường Chính Đạo nhìn thấy phía dưới khe hở cửa động Thông qua thần vừng ấn Vô số con chuột điều mạng chạy lên Sắc mặt trương Chính Đạo nhất thời cứng đờ Ai đi xuống đều phải chết Ai biết người còn có thứ này chứ Không được không được Vân Khả Người chia cho ta một phần đi Là ta mang người tới đây Trường Chính Đạo sốt ruột nói Thôi lắm con đường này là ta mang người đi Đại sảnh mộ thất này Người cũng không biết đi thế nào Là ta tự mình đấy Không có người ta vẫn lấy được thứ này Vân Khả trừng mắt nói Trường Chính Đạo ôm đầu sốt ruột Dù sao không thể một mình ngươi được yêu đãi, Ta không đạt được cái gì chứ. Phân chia theo lao động. Ngươi đã làm gì? Vân Khả trừng mắt nhìn Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo nghệt mặt. Ta giải thích với người chân quý nước tình hoa thi quỷ. Ta cung cấp tin tức. À cũng đúng nhỉ? Đến đây dùng vòng tay chức vật của ngươi dùng một chút đi. Vân Khả nói. À được, được, được. Trường Chính Đạo nhất thời kích động tiên lên. Úng ủng. Nhất thời một bộ phận nước tinh hoa thi quỷ Tiến vào trong vòng tay chữ vật của Trương Chính Đạo Trương Chính Đạo hết sức kích động Vương Khả đột nhiên đẩy tay Trương Chính Đạo ra Được rồi đủ rồi đấy Vương Khả nói Nói xong Vương Khả tiếp tục đổ nước tinh hoa thi quỷ Vào trong vòng tay chữ vật của bản thân Vương Khả ta chỉ mới đổ được có một tí Cho so thêm một tí đi Trương Chính Đạo kinh hồ nói Được rồi Được một bát rồi Vân Khả nhất thở nói. Thổi lắm làm sao mà đủ. Trần Chính Đạo trừng mắt nói. Vân Khả lại trợn trắng mắt. Chê một bát không đủ sao? Vậy trả đây. Trần Chính Đạo lập tức giấu vòng tay chứa vật mình vào ngực. Nằm mơ. Lần trước đã nói với người. Xuất môn ngoài mang theo tiền. Còn phải mang theo một ít trang bị giã ngoại. Lần trước người không mang liều trải. Lần này người không mang theo ống nước. Trách ai? Vân Khả trừng mắt nói. Ta nào biết suốt môn còn mang theo mấy thứ này chứ Cơ hội chỉ lưu cho người có chuẩn bị Một miếng thịt béo như vậy Người lại không mang theo đũa Trách ai Chính người không có chuẩn bị Cũng không thể dựa dẫm vào người khác chứ Hiện tại tinh hoa thi quỷ ở đây Có bản lĩnh thì tới mà lấy Vương Khả nói Trường chính đạo cúi đầu nhìn xuống khe hở. Đáng tiếc Phía dưới khe hờ đã bị đàn chuột kia vây kín Căn bản không nhìn thấy rõ phía dưới À mình xin ngừng tập này thôi mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube. buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 195. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy ủng hộ phong bằng những cái like và giúp phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập số 145. Vương Đạo Chí Tôn. đám chuột thi quỷ gầm nhẹ muốn tiến lên nhưng bị thần vương ấn chặn ngay cửa động không con nào chạy lên được đàn chuột thi quỷ chỉ có thể lộ ra biểu tình hung ác vào không được đàn chuột thi quỷ chỉ có thể bất đắc dĩ chậm rãi rút lui nhưng mà rất nhanh đàn chuột thi quỷ phát hiện có chuyện không thích hợp nước tình hòa thi quỷ chân bào của bọn chúng đang giảm bớt càng ngày càng ít Vừa rồi còn có một vũng thật lớn Chỉ có một chốc Đã mất hơn phần nửa Một vài con chuột trở nên luống cuống sốt ruột chạy vòng quanh Nhưng mà cũng không có biện pháp gì Tìm không ra nguyên nhân Rốt cuộc khi vũng nước chỉ còn chín thành Đột nhiên có một con chuột phát hiện ống nước Con chuột đập tức cắn đứt ống nước Dầm một tiếng Tình hòa thi quỷ trong ống nước Đột nhiên đổ ảo ảo xuống Vô số con chuột thi quỷ biết nguyên nhân do ông Đức Một đám trở nên phẫn nộ Gầm rú, sông kích lên trên Còn có một phần mười Đám chuột này không phải là không có trí tuệ sao Sao phát hiện được Vân Khả kinh ngạc theo Điên Đáng đời Ai bảo ngươi ăn mạnh Trường chính đạo tức giận nói Vân Khả cũng không để ý trường chính đạo Chỉ có thể thu hồi lại mấy bơm nước Con chuột phía dưới phát hiện người phía trên trộm tinh hoa của mình trong lúc nhất thời quá tức giận không muốn sống sông kích lên thần vương ấn ầm một tiếng lúc này đàn chuột thi quỷ giống như nổi điên sông kích mạnh lên trên thần vương ấn run mạnh một trận làm sao bây giờ làm sao bây giờ thần vương ấn này của ngươi có thể tiếp tục kiên trì không trương chính đạo lo lắng nói chạy mau đi thần vương ấn có thể kiên trì một hồi nhưng mà ta lo lắng cái nóc này mặc dù có trận pháp giả cố thì cũng không kiên trì được bao lâu Vương Khả đứng dậy muốn bỏ chạy Người từ bỏ thần Vương Ấn sao Trường chính đạo kinh ngạc nói Lấy thần Vương Ấn này đi Toàn bộ đàn chuột này sẽ chạy ra Bộ dạng này ít nhất là vạn con Người có bệnh mới thu lại thần Vương Ấn Sợ cái gì Chờ ra ngoài ta triệu hồi Thần Vương Ấn sẽ bay trở lại Vương Khả nói Sao Sắc mặt trường chính đạo cứng đờ. Ta lo lắng không cho ngươi rồi Hai người chạy nhanh ra khỏi huyệt động Trường Đi Nhi đâu? Vân Khả hỏi lần nữa Ta không biết ta lạc đường rồi Trường Chứng Đạo nói Vân Khả sừng sốt Cổ mộ nhiều thông đạo như vậy Chỉ biết đi một đường Đường khác của tỷ đệ trương Đi Nhi Ta làm sao mà tìm chứ Chạy lung tung thử xem đi Trường Chứng Đạo kiến nghỉ Lỡ cả phải chuột thi quỷ thì sao Đám chuột thi quỷ kia Không phải ở một thông đạo Chúng nó có thể chui vào thông đạo khác Vương Khả nhìn Trường Chính Đạo nói Ta Nhưng hiện tại ngoài dựa vào vận khí Thì có thể làm gì chứ Trường Chính Đạo lo lắng nói Người trước đây làm sao trốn Thì trở về như thế Vương Khả nói Ta chạy lung tung Trường Chính Đạo giải thích Vương Khả đen mặt nhìn Trường Chính Đạo Có thể bớt khoác lác không Chạy đại Người chạy lung tung thử xem Người giúp cục dùng pháp bảo gì Người nói đi Trường Chính Đạo xuất ruột. Hiển nhiên không muốn nói ra bí mật kia Thử xem, chúng ta lại thử xem Trường chính đạo nói Vân khả đen mặt Ta xem người thử thế nào Chạy lung tung, xem chạy đến đâu Vân khả đi theo trường chính đạo Vòng quanh mật đạo một hồi Một đường không ngừng lại nhảy. Đột nhiên đến một khe sâu Một đại không gian trước mặt Sáng rỡ Không, giống như một nơi có kết giới bao quả Đây là Vân khả trừng mắt nhìn nơi này Tình huống gì? Địa tâm lịch hiểm ký Dưới nền đất này còn có một cái vườn sinh thái sao? Còn có các loại thực vật sinh trưởng Có suối nhỏ, núi nhỏ Gặp quỷ rồi Tìm được rồi, ở nơi này <cười> Ta đã nói rồi mà Chạy lung tung là có thể tìm được bọn họ Trường chính đạo kích động lại Âm một tiếng Nhìn thấy đại không gian dưới nền đất xa xa giống như là có lôi vân không ngừng đánh xuống lôi điện phía dưới lôi điện là kén tầm của trương đình Nhi chân thần hư cách kén tầm không xa giống như đang hộ pháp trương chính đạo người không phải cố ý lừa dối ta chạy lung tung có thể tìm đúng chỗ sao vương khả trừng mắt nói ta chỉ chạy lung tung mà thôi trương chính đạo suốt ruột nói vương khả đen mặt người vẫn không chịu bại lộ pháp bảo lời nói này người nghĩ ta sẽ tin người sao Hai người nhất thời đạp chân, chạy tới lùi vân phía dưới. Trong đại không gian dưới nền đất, lại có lùi vân đánh xuống. Thật đúng là kinh ngạc. Vương Khả tỏ bẹt ngạc nhiên nói. Vương Khả, Trường Chính Đạo, các người làm sao tìm tới? trương Thần Hư vui vẻ nói. Ta chạy lung tung tới. Lúc trước các người có phải bị nhốt ở ngõ cụt sao? Sao lại chạy đến đây? Trường Chính Đạo tò mò nói. Thì ta và ta cũng chạy lung tung thôi." Trương Thần Hư đáp, vâng khả sững sốt. "Đường huynh đệ các ngươi là người cùng đường sao? Chạy lung tung, các ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao?" "Trương Định Nhi làm sao vậy?" Vân Khả tò mò hỏi. "Ta đang độ kiếp." Đại kiến dưới lối kiếp, phát ra tiếng của Trương Định Nhi. Vân Khả ngạc nhiên nói, "Người không phải chưa đến lúc độ kiếp sao?" Hơn nữa ngươi không phải nói với ta Ngươi cần ngưng tụ ngọn lửa đặc thù thứ hai Thì mới có thể đổ kiếp sao Chuyện này Gia Gia của ta nói Nơi này là lĩnh vực thiên sư hắn bố trí lúc trước Có thể giúp ta phân giải kiếp huyền quan Làm yếu đi kiếp huyền quan mạnh mẽ Chỉ là thời gian đổ kiếp lâu một chút trương này nhi trong kén tờ nói Gia Gia ngươi Vâng khả sừng sốt Gia Gia ngươi không phải là trương Thiên Sư sao Không phải hai trăm năm trước phong ấn Long Hoàng rồi biến mất rồi sao? Người đừng có mà nói với ta Là ra ra người báo mộ với người nhá Hả? Ra ra ta ngồi ở kia đó Trân Thần Hư nói Vương Khả nhìn theo phương hướng Trân Thần Hư nhìn tới Nhìn thấy bên cạnh đại không gian này Có một huyện động vực sâu thật lớn Còn bên cạnh lĩnh vực thiên sư Có một tàng đá to lớn kéo dài bên cạnh vực sâu Trên tàng đá có một lão già đầu tóc trắng xóa đang ngồi lão già giống như hư ảnh, giống như đối với nguyên thần của trương thiên sư trên thần long đảo là nguyên thần thể, nguyên thần của trương thiên sư. vương khả ngạc nhiên, gia gia, con là cháu ruột của người, con thật thảm đây gia gia, con nghèo lắm. trương chính đạo đột nhiên vọt qua, đang đi cổ mộ an ổn, vương khả đã không nghĩ tới sẽ đi đến lĩnh vực thiên sư. Một không gian bị đại kết giới bảo vệ. Bên cạnh còn có một vực sâu thật lớn. Nơi này là nơi nào? Còn nữa, ở đó có nguyên thần Trương Thiên Sư đang ngồi sao? Trường Chính Đạo vọt tới. Không còn gì để nói. Trường Chính Đạo này ra mặt dày quá. Trường Chính Đạo quần thân! trương Thần Hư nhất thời kêu lịch. Đáng tiếc vẫn là đến trễ rồi. Trở thấy bên ngoài nguyên thần Trương Thiên Sư kia nhất thời tỏa ra ánh sáng màu trắng ầm một tiếng Trường chính đạo nhất thời bị đánh bay ra ngoài Đánh nát một toàn núi giả già giá, con bị thương rồi Ở trên đầu cũng bị rách một đường Con cần bảo vật chữa thương Giả giá. Trường chính đạo đứng lên Câu là từ đống phế tích Trường chính đạo Giả giả chỉ là nguyên thần Căn bản không thể tới gần Trường thần hư kêu lên, Người nói cái gì Trường chính đạo ôm miệng vết thương trên đầu Trường mắt nói Đây chỉ là nguyên thần Không phải Gia Gia Nằm đó Gia Gia đã chết rồi Đây là nguyên thần người lưu lại Có một ít trí nhớ của Gia Gia Cũng không thể trao đổi bình thường được Trương Thần Hư giải thích Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn Trương Thần Hư Vậy sao ngươi không nói sớm Ngươi vừa rồi giống lớn như vậy Ta không kịp nói gì Trương Thần Hư trừng mắt nói Trương Chính Đạo nghẹt mặt Vậy Trương đi Nhi kia độ kiếp như thế nào Vân Khả ngạc nhìn nói Lúc trước các người chờ tới, chúng ta gặp phải nguyên thần của Gia Gia cũng bị đánh bại, Nhưng có đã khí tức của chúng ta kích phát lời gửi gắm Gia Gia lưu giữ trên nguyên thần này. hơn nữa còn nói với chúng ta, lĩnh vực thiên sư này có thể làm yếu kiếp huyền quan. hơn nữa nói cho chúng ta phương thức khởi động. Chị ta làm thử xong, liền bắt đầu độ kiếp. trương thần hư giải thích. Người không nói sớm, chán ta cũng đổ máu rồi. Trường chính đã ôm miệng vết thương nên chán. Trường mắt nói. Ta muốn nói nhưng có kịp đâu Trương Thần Hư trường mắt nói Nơi này là tình huống gì Vân Khả ngạc nhiệt Chúng ta tìm đúng rồi Đây là một trong những bảo tàng gia gia lưu cho ba người chúng ta Trương Thần Hư nói Bảo tàng ở đâu Trường chính đạo kích động Người không phải giấu đi rồi chứ dưới bông gia gia Trương Thần Hư chỉ vào nguyên thần Trương Thiên Sư Lĩnh vực Thiên Sư Và vực sâu thật lớn Là tựa vào nhau Từ tảng đá lớn kéo dài khắp lĩnh vực thiên sư nhại nhàng tỏa ra đến cửa vực sâu Trường thiên sư an vị trên tảng đá này Dưới mông có cái gì? Trường chính đạo khó hiểu nói Tảng đá kia Người không thấy sao? trương thần hư nói Tảng đá Tảng đá này thật là tầm thường Có gì kỳ quái sao? Trường chính đạo khó hiểu nói Già già gọi đây là bổ thiên thạch trương thần hư nói Bổ Thiên Thạch, một cái tên thật là ghê gớm, dùng làm gì thế? Hai mắt Trương Chính Đạo sáng lên, không biết. Trương Thần Hư nói, Trương Chính Đạo ngẹt mặt, ta thực sự không biết mà. Giá Gia chỉ nói đó là Bổ Thiên Thạch, nói là lưu cho chúng ta dùng, nhưng mà còn chưa đến thu vào, phải chờ đến thời cơ chúng ta mới có thể thúc dục Trương Thần Hư nói, cho một trong hai người chúng ta, vậy cho ai trong chúng ta? Trường Chính Đạo trừng mắt nói Già già cũng không có nói cho ai Trường Thần Hư nói Trường Chính Đạo nghẹn mặt Trường Thần Hư đang lừa dối ta sao Là của ta Khẳng định là của ta Người khẳng định là đang dối gạt ta Trường Chính Đạo ôm bồ thiên thạch lớn kia, ầm một tiếng Bồ thiên thạch sáng lên Lần nữa đánh bay Trường Chính Đạo Va chạm lên một tòa núi giả Già già Còn cũng là cháu ruột của người Sao người lại đối xử với con như vậy chứ Trường chính đạo khóc lóc Đứng lên từ đống phế tích Hôm nay sao vậy Sao lại xui thế Người tốt nhất đừng có quấy giải nguyên thần này của già già. Bằng không sẽ bị đánh nữa Thần sắc Trương thần hư khinh thường nói Trường chính đạo sừng xuất già già không phải cho ta yêu đãi rồi sao Tại sao có thể như vậy chứ Dợ vào cái gì chỉ có trường đi nhi được yêu đãi Là cháu gái nên được yêu thương hơn sao Cháu trai thì phải làm sao Trường trí đạo trường mắt nói Người đừng có oán hận Ta cũng oán hận Nhưng vô dụng thôi Đây chỉ là nguyên thần của Gia Gia Không phản ứng lại gây trương thần hư nói Vực sâu này là sao Vân Khả tò mò hỏi Gia Gia vừa rồi có nói Trong vực sâu này trấn áp long hoàng Mỗi 10 năm sẽ có long bạch khí bắn ra trương thần hư nói tiếp Sắc mặt vương Khả cứng đờ Ý của người là trương thần Hư nghiêm túc gật đầu đại hội long môn mỗi 10 năm một lần sẽ tỏa ra long bạch khí là từ chỗ này tỏa ra sao đỉnh đầu chúng ta không phải là tòa cao ốc thần vương số 2 của long Kiên trấn chứ vương cả chớm mắt nói hẳn là vậy đi thần sắc trương thần hư cổ quái ai có thể nghĩ đến mật đạo này thông đến nơi nào phía dưới là long hoàng bị phong ấn trên đỉnh đầu Là vị trí các tòa cao ốc thần vương số 2 Chúng ta kẹp ở giữa sao Nguyên thần của Gia Gia Mang theo lĩnh vực thiên sư Cố thủ Long Hoàng bị phong ấn Trương thần hứa nói Vậy hiện tại làm gì bây giờ Chúng ta không thể lấy bảo tàng cứ chờ không ở đây sao Gia Gia đã chết rồi Cũng không nói lưu lại cái gì Chúng ta phải làm cái gì bây giờ Trương chính đạo lo lắng nói vân khả hi mắt nhìn nguyên thần trương thiên sư Ở trước mặt Trương thiên sư này Không cầm phất trần mà khoanh chân ngồi. đang nhập định. Giống như vờ hư vợ thực. Vương Khả nhíu mày trầm tư một hồi. Đi đến phụ cận. Mở miệng nói. Trương Thiên Sư. Người không phải vẫn chưa chết chứ? Hả? Vương Khả. Người nói cái gì? Trương Thần Hư trừng mắt nói. Năm đó sau khi chân áp Long Hoàng. Già già cũng hy sinh. Trương Chính Đạo trừng mắt. Không đúng. Trấn áp long hoàng là chuyện 200 năm trước rồi. Vân Khả nói. Đúng vậy. Hai người gật đầu. Các người hơn 200 tuổi rồi sao? Vân Khả hỏi. Hả? Thật thiền nhiên. Các người không có. Nói cách các thời điểm ra ra các người chết. Ba người các người còn chưa ra đời. Các người còn chưa ra đời. Ra ra các người làm sao biết đến ba người các ngươi Hả biết bói toán à? Vân Khả trừng mắt hỏi. Ờ. Đúng vậy. Gia Gia còn gọi tên ta Trương Thần Hư trừng mắt kinh ngạc nói Gia Gia còn độc sủng cháu gái sao Trường Chính Đạo cũng trợn mắt Chỉ có hai khả năng Nếu không phải là gặp quỷ Vậy là Gia Gia các người còn chưa chết Dù sao mặc kệ là khả năng nào Gia Gia các người mấy năm nay đều còn chui ý các người Các người nghĩ thế nào Vân Khả nhìn hai người Hai người cũng tỏ ra kỳ quái Gặp quỷ sao Hai mắt Trường Chính Đạo chợt sáng liền Người mất làm cái gì Trương Thần Hư cổ quái nhìn Trương Chính Đạo Dạ dạ Cháu là Trương Chính Đạo Là người cháu trai chính trực của người Không làm chuyện khiến cho người mất mặt Người nhất định phải coi trọng con Trương Chính Đạo lập tức cung kính thì lễ. Người đang định mở ra ra sao Trương Thần Hư trừng mắt nói vô nghĩa Còn không bao cuối trò Nói không chừng ra ra đang đợi đấy Trương Chính Đạo thúc giục Trương Thần Hư lập tức tiến lên Học trưởng chính đạo bái lại nguyên thần trương thiên sư. Đáng tiếc nguyên thần của trương thiên sư không chút phản ứng, căn bản không để ý hai người. Vương khả, sao không có tác dụng? Trường chính đạo buồn bực nói. Ta nào biết chứ, ta cũng không phải ra giá các ngươi. Vương khả chườm mắt nói. Hay đốt chút vàng mã thử đi. Trường chính đạo nhìn Vương khả. Vương khả ngẹt mặt. Ngươi làm sao xác định ra giá ngươi là quỷ? Mà không phải là còn sống Ta xuất môn không mang vàng mã Ngươi cho ta mượn chút đi Trường chính đạo chờ mau nói Về mặt của Vương Khả quỷ dị Chỉ là đùa Ngươi lại làm thật sao Tuy thần sắc cổ quái nhưng Vương Khả Vẫn đưa vàng mã cho trường chính đạo Trương thần hư Mau Màu đốt kim nguyên bảo cho Gia Gia Để Gia Gia hiển linh Gia Gia nói không chừng sẽ cho nhiều đồ tốt hơn cho chúng ta Trường chính đạo thúc giục Trương Thần Hương nghẹt mặt Đốt kim nguyên bảo ra Mẹ nó ta hung điên Chờ cái trò này thật à Ngoài miệng nói không cần Thân thể lại thật ngoan ngoãn Hai người rất nhanh Lấy ra vàng mã đốt kim nguyên bảo Sau đó ở trước mặt Một chậu than Bắt đầu đốt kim nguyên bảo trong nguyên thần Trương Thiên Sử ra ra Hiện tại trương gia chúng ta thật thẳng Hai đứa con của người hiện tại không được tốt lắm đứa nhỏ bị bắt vào đại lao, ra ra người vừa đi gia đình chúng ta thật là thảm mà trong túi cũng không có tiền mỗi ngày còn bị mọi ức hiếp, Dạ ra người mau hiển linh đi giúp chúng con, trương chính đạo kêu lên thần sắc trương thần hư cổ quái làm bộ lau nước mắt cách đó không xa vương khả nhìn đôi đường huynh đệ này đang khóc nước nở. vừa đốt vàng mã cho trương thiên dương. Trường thiên sư trên trời có lịch Cho dù chết thì cũng bị hai đứa cháu Chọc tức sống lại Đốt vàng mã có thể lừa được Pháp tướng của gia giá sao Các ngươi lừa quỷ sao Vân khả trừng mắt kinh ngạc Ngay khi lĩnh vực thiên sư đang xảy ra cảnh tượng kỳ dị Một thông đạo cách đó không xa Bỗng trở nên tiếng nói của bạch trường lão Sư tôn Tìm được rồi sao <cười> Ta nói rồi mà Tuy trong cổ mộ là bí cung Nhưng mà đi lòng vòng cũng có thể tìm được Mau nhìn xem Là vương khả Còn có trường chính đạo Còn còn có trương thần hư Bọn họ ở đây đang làm gì vậy Bạch trường lão rất nhanh trở nên ngây ngốc Hoàng hữu tiên Ô hữu đạo Hai trường lão hắc bạch chừng mắt nhìn cảnh tượng phía sau Giờ khắc này trương đi nhi đang độ kiếp cũng bị xem nhẹ Dù sao tu tiên giả nhìn thấy kiếp vân Cũng thật bình thường Nhưng mọi người vẫn lần đầu tiên nhìn thấy tu tiên giả Dùng kim nguyên bảo bằng giấy vừa khóc vừa đốt vàng mã hư ảnh kia như là nửa hư nửa thực là nguyên thần của trương thiên sư ra hoàng hữu tiền trường mắt khó tin nói bọn họ đang làm gì nhỉ ô hữu đạo trường mắt nói viếng mồ sao khóc nức nở đốt vàng mã và mặt hắc trường não lộ vẻ cổ quái từ bắt phàm dẫn dắt cả ma giáo chuẩn bị mở phong ấn chuyện lớn như vậy vâng cả và trương chính đạo lại lén đốt chạy đến đây chỉ vì đốt vàng mã sao hoàng hữu tiền xoay nhẹ thái dương hoàn toàn không hiểu logic của bọn họ đốt vàng mã viếng thăm mộ có quan trọng như vậy sao thành âm đám người hoàng hữu tiền lập tức cắt ngang hai huynh đệ đốt vàng mã hai người cùng nhau quay đầu nhìn sân động xa xa hoàng hữu tiền ô hữu đạo hai trường óc bạch các ngươi các ngươi làm sao lại tìm tới Vân Khả kinh ngạc hỏi, Cổ mộ lớn như vậy Thật dễ dàng tìm đến các người Ô Hiếu Đạo cách đó không xa cười lạnh Thật dễ dàng tìm được sao Không có đạo lý mà Vân Khả ngạc nhìn nói Lĩnh vực thiên sư của Trương Thiên Sư dễ tìm như vậy Không đúng Trên núi kia thật nhiều động Chúng ta hình như là đi theo một động khác đến Trường chính Đạo trừng mắt nói Vân Khả chợt phát hiện Trên vách núi đá kia, xác định là có rất nhiều cửa đọc, đều đi thông bộ cổ. Nói một cách khác, mặc dù cổ mộ có thông đạo như là mê công, nhưng mà phần lớn lỗi rẽ đều thông đến nơi này. Đây mới là nguyên nhân ba tổ hợp chúng ta có thể tìm đến nơi này. Vì sao vậy? Mà thầm bắt kiến tạo cổ mộ này là tiền điên hay sao? Kiến tạo nhiều cửa vào như vậy làm cái gì nhỉ? Vân Khả kinh ngạc nói. Đi! Hoàng Hữu Tiên cười lạnh khi nói chuyện, hoàng hữu tiên hai trường đã hắc bạch bay đến cửa động, bay tới chỗ của vân gà, khen một tiếng, cửa động chợt phát ra tiếng động như là kim thạch đánh nhau, ô hữu đạo giống như bụi một tầng kết giới trong suốt cả lại, ha, ta không thể đi quá, ô hữu đạo cả kinh kêu lên, hoàng hữu tiên hai trường đã hắc bạch quay đầu nhìn lại, khen một tiếng, ô hữu đạo còn đang dùng đầu va chạm kết giới trong suốt. Thật giống như có thủy tinh trong suốt ngăn trở, Làm sao cũng không thể đi qua Người làm cái gì vậy Hoàng Hữu Tiền trường mắt nói Ta cũng không biết Ta không vào được Có kết giới ngăn cản Ô Hiếu Đạo kêu lên Vậy vì sao không ngăn cản chúng ta Chỉ có người bị ngăn cản Hoàng Hiếu Tiền trường mắt nói Ta cũng không biết Ô Hiếu Đạo buồn bực Liên tục va chạm kết giới trong suốt Đụng đến đầu rơi máu chảy Cũng vô dụng Ô hiếu đạo, nhân phẩm người không tốt Kết giới cũng ghét bỏ ngươi. Vân Khả phía xa kinh ngạc nói Người thối lắm Nhân phẩm người biết không tốt Ô hiếu đạo tức giận trùi ẩm lên Đây là lĩnh vực thiên sứ, Chỉ cho chính đạo tín vào Ma đạo không thể tín vào Thần sắc hoàng hữu tiên khẽ động Ta hiểu rồi Ta hiểu vì sao ma thập bát Lại ở cổ mộ tạo ra nhiều cửa động thông đến nơi này như vậy Ma thập bát muốn cứu Long Hoàng ra ngoài Kết quả bị kết giới của lĩnh vực thiên sư này ngăn chặn. Hắn không tin ta. Đào nhiều động thông đến nơi này. Hy vọng có thể đi vào. Đáng tiếc. Cho dù ma thập bát đào trăm cái động. Cũng bị kết giới ngăn chặn. Vì thế hắn tức giận phấn đấu. Kết quả. Chết không tử tế. Gặp phải ta và trương chính đạo. Sau đó. Thần sắc vương khả cổ quái nói. Sau đó. Ma thập bát kia bị người giết rồi sao? Thần sắc trường chính đạo cổ quái. Ba thẩm bắt này xui xẻo Ra sao mới gặp tai họa như người chưa Là hắn muốn giết ta trước Vâng cả trường mắt nói Cũng không phải ta động thủ, Là đại nhật bất diệt thần kiếm động thù Trách ta được sao Được rồi Không vào được thì không vào được Hoàng Hiếu Tiên đứng cách xa khiển trách ô Hiếu Đạo Ô Hiếu Đạo tức giận Cũng không có biện pháp Lĩnh vực thiên sư là vào không được Lão Ồ, Lão Hoàng, Tiêu Bạch Các ngươi làm sao tìm tới vương Khả nhìn mọi người Làm sao tìm tới sao Đương nhiên là tìm ngươi rồi vương Khả Tìm ngươi cũng thật không dễ đâu Hoàng Hữu Tiên cười lại nói Sao vậy Lão Hoàng Ta và ngươi không thù không oán Sao ngươi cứ nhắm vào ta Ngươi không phải là muốn giết ta chứ vương Khả chừng mắt nói Không thù không oán <cười> Thù giữa ta và ngươi lớn lắm vương Khả Đừng có khua mồi mua mép với ta Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Chờ chút, các ngươi đã quyền kết cuộc mỗi lần muốn giết ta rồi sao? Vương Khả nói. Sắc mặt Hoàng Hữu Tiền đột nhiên trầm xuống, đề phòng nhìn tứ phương. Mình muốn giết Vương Khả cũng không phải là một hai lần, nhưng vì sao mỗi lần đều thất bại? Nơi này chẳng lẽ còn có mai phục khác sao? Lão hoàng, ta cảm thấy chúng ta nên tâm sự đàng hoàng, đừng cứ đánh đánh giết giết cả ngày. Trước kia có hiểu lầm gì? Không phải nghĩ biện pháp hóa dài. Người nhìn tiểu bạch trước kia có hiểu lầm rất lớn với ta. Nhưng mà sau đó khi nói rõ mọi chuyện. Quan hệ giữa ta và tiểu bạch đã tốt hơn rất nhiều. Ta dẫn theo tiểu bạch buôn bán lời mấy trăm ngàn cân đinh thành. Còn có tiểu hắc đi siêu thị thần vương làm công. Cũng buôn bán lời không ít đâu. Vân Khả nói. Hoàng Hiếu Tiền đột nhiên nhìn hắc trưởng lão. Ai cho ngươi đi làm công? Người lén sau lưng chúng ta đi siêu thị thần vương. Sắc mặt của hắc trưởng lão cứng đờ. Sư tôn còn con cũng là việc này người cũng vẫn không biết sao nhưng bảo biết thì cũng chả sao đây không phải là chuyện lớn gì trên đường tu hành khó khăn mọi người tu điện đều cần tài nguyên người cũng không thể trách tiểu hắc hắn cũng không muốn người nhọc lòng lo lắng nếu không mượn người mấy trăm ngàn cân linh thạch người sẽ cho mượn sao vương khả khuyên nhủ <cười> hoàng hữu tiền hung hăng trừng mắt nhìn hắc trưởng lão đến đây Đến đây đi, một hồi uống chén trà, có chuyện gì không thể nói rõ. Vương Khả nhất thời trở nên khách khí. Hoàng Hiểu Tiền trừng mắt nhìn Vương Khả, ai muốn uống trà với ngươi. Vương Khả, ngươi đừng có giả mù sa mưa nữa, hôm nay ngươi chạy không thoát được đâu. Ối đạo la lên bên ngoài lĩnh vực thiên sư. Ai giả mù sa mưa? Ngươi hỏi Tiểu Bạch, ta có dẫn hắn kiếm tiền hay không, còn có cắt chẵn tiền toán này không? Tiểu Bạch hiểu lễ phép Ta đối xử không tội với anh Ngươi cứ đi mà hỏi Vương Khả chừng mắt nói Ô Hiếu Đạo và Bạch Trường Lão đều sừng sốt Vương Khả Ta ở siêu thị thần vương của ngươi làm công Nhưng không phải là bị ngươi quốc ép sao Hôm nay ngươi cũng đừng có trách ta Muốn trách thì trách ngươi ấy Trường Liên nhi mà ngươi cũng dám nhúng chạm Ai cũng không cứu được ngươi Bạch Trường Lão lạnh lùng nói Vương Khả Ý quán là người không biết kiềm chế chuyện tư Dụ dỗ Trường Đình Nhi Trường chính đạo nói Ta hiểu rồi Vị hôn phu của tỷ ta để các người giết vương khả Trường thần Hư kinh ngạc nói Thôi lắm Vị hôn phu của ai Ta căn bản không thừa nhận Hoàng Hữu Tiên Các người còn dám nghe lời các tiền khốn kia đến quấy dạy cuộc sống của ta Đừng có trách ta không khách khí với các người Trường Đình Nhi độ kiếp phía xa quát đề Đám người Hoàng Hữu Tiên nhìn kén tầm cách đó không xa kén tầm sao mọi người phát hiện mây đen trong lĩnh vực thiên sư không ngừng đánh lên nó nhưng mọi người không nghĩ đến trong kén tầm này còn có một người đây đây là trương đi nhi sắc mặt bạch châu lão cứng đờ thân sắc hoàng hữu tiền cổ quái ta hiểu rồi là lĩnh vực thiên sư trợ giúp suy yếu kiếp huyền quan hoàng hữu tiền các người có nghe hay không các người đều dám giết vương khả Ta nhất định khiến cho các ngươi phải đền mạng. Trường Đề Nhi trong kén tàm giữ tờ nói. Hoàng Hiếu điên nhìn chằm chằm kén tàm. Cuối cùng thở sâu. Trường Đề Nhi. Sao ngươi cứ chấp mê bất cổ? Đại công tử đã trở thành thái tử thi quỷ Hoàng Triều. Sắp tới có thể tranh đoạt vị trí nhân hoàng. Đại công tử anh hùng cái thế. Ngươi lại trứng mắt. Lại còn xem trọng phế vật vương khả này. Ngay cả Nguyên Anh cảnh cũng không đến. Đây là hồ đồ cỡ nào chứ? Liên quan cái dám đến người ấy, Ta xem trọng ai. Cần ngươi lo cho chắc. Ta chỉ coi trọng Vương Khả. Thế nào? Các người dám động hắn. Ta sẽ khiến các người chết. Trường Địa Nhi trong kén tạm cả giận nói. Hai mắt Vương Khả sáng liền. Trường Địa Nhi nói. Nàng coi trọng ta. trả lẽ mùa xuân tiếp theo của ta lại đến. Ta vì sao phải dùng từ lại chứ? Trường Địa Nhi. Yên tâm. Ta không sao. Bọn họ không làm gì được ta. Nàng cứ độ kiếp đi. Vân Khả lập tức vỗ ngực nói Vân Khả Ngươi còn khoe mẽ sao Muốn biểu hiện trước mặt Trương đi nhỉ Đáng tiếc Vô dụng thôi Hôm nay các ngươi bọc cánh Cũng đừng có mong mong rời khỏi đây Bạch Trương Lão lạnh lùng nói Tiểu Bạch ngươi, ngươi như ngươi thật không có lương tâm Ta không ngại tốn tiền dẫn ngươi đi kiếm tiền Ngươi lại còn muốn giết ta Vân Khả trừng mắt nói Thôi lắm Ta làm công kiếm tiền Còn không phải ngươi bức ép sao Bạch Trường Lão Trừng Mắt nói Rõ ràng là hoàng hữu tiền bức người Ngươi lại đổ cho ta Vâng Khả Trường Mắt nói Ta ta Dù sao ta bán máu bản thân Không cầu ngươi giúp ta Bạch Trường Lão Trừng Mắt nói Ngươi thôi lắm Không có siêu thị thần vương Ngươi bán cái dám ấy Ai mà mua Nếu không phải ta trả tiền để thuộc hạ Chuẩn bị vị trí tốt cho ngươi sao Những công nhân siêu thị thần vương này của ta Ai dám cho ngươi tiến vào siêu thị thần vương Ngươi lấy oán báo ân Là sẽ gặp báo ứng đấy Vương khả trừng mắt nói Ta Sắc mặt bạch trường lão trở nên khó coi hiển nhiên không biết phản bác thế nào Tiểu bạch đừng có nhiều lời về hắn Lấy gì lấy oán báo ẩn Hắn dám giành nữ nhân của đại công tử Cho dù chúng ta không động thủ Người khác cũng đến động thủ Chúng ta giết hắn Sau này đại công tử sẽ nhớ rõ phần ân tình này Hắc trường lão nói Các người bán bạn cầu vinh Vân Khả trừng mắt nói Thôi lắm Ai là bạn với ngươi Chúng ta chỉ có thù với ngươi Hắc trường lão trừng mắt nói Thời gian trước ai lén tìm ta làm công có lén hỏi ta Có phương thức liên hệ với phù phú bà hay không Ta đều đáp ứng các ngươi Các ngươi lại trở mặt sao Vân Khả trừng mắt nói Phương thức liên hệ phú bà Hoàng Hữu Tiên ngờ vực nhìn tiểu hắc Sư Tôn Đừng có nghe hắn nói hiểu nói vượn động thủ đi Sắc mặt hắc trường đảo nhất thời đỏ lên Một đám phản bội Ta tìm chỗ tốt cho các người phí cộng rồi Hôm nay nếu muốn giết ta Cũng đừng có trách ta cá chết sách đấy Sắc mặt Vương Khả lạnh lùng Biểu tình của Vương Khả Dọa cho Hoàng Hữu Tiên sừng sốt. Không có đạo lý mà Nếu Vương Khả không có chỗ dựa vào Làm sao lại có khẩu khí này Chẳng ép vào lần này Vương Khả có mai phục Mộ dung lão cầu từ bất phạm hay là ai Nếu ta động thù có phải nó sẽ chạy không thoát không? Còn có ai ở đây? Trực tiếp xuất hiện đi. Ta đã phát hiện ngươi rồi. Muốn ta đến điểm danh sao? Thể diện của mọi người đều trở nên khó coi. Hoàng Hữu tiền bỗng nhiên nhìn tứ phương. Lạnh lùng nói. Hoàng Hữu tiền đang dùng kế. Muốn dụ cường giả bí mật trốn gần đó đi ra. Cho dù không có thì cũng chả sao. Ít nhất có thể bài trừ tai họa ngầm. Không phải sao? Như một câu của Hoàng Hữu tiền Lại khiến trường chính đạo, trương thần hư biến sắc. Bốn phía còn có người trốn sao? Ai trốn? Chúng ta đến trước hết. Chúng ta làm sao không biết còn có người? Hoàng hữu tiên lại là đại lão nguyên thần cảnh. Hắn phát hiện qua thật không sai. Nhưng bốn phía này nào có người chứ? Nhìn nguyên thần của Gia Gia cách đó không xa. Đôi đường huynh đệ này nuốt nước bọt. Chẳng ếp vâng khả nói thật. Gặp hồn ma của Gia Gia rồi sao? Dạ dạ Cháu thảm quá Cháu hiện tại bị bức hiếp Người Đưa còn mấy trăm kiện pháp bảo ứng phó một chút đi Bằng không Dòng dõi duy nhất của lão trường già Không Nhóm cháu chắc của lão trường già sẽ không còn ai Trường chính đạo nhất thời kêu diệt Nói xong trường chính đạo lần nữa Đặt kim nguyên bảo vào trong chậu than đốt lên Hoàng Hiếu Tiên Ô Hiếu Đạo Hai trường đã hóc bạch Đều sừng sốt Tình huống gì vậy Người đang nói chuyện Sao bỗng nhìn đốt vàng mã là có ý gì Trường chính đạo đã phát điên Lần nữa đốt tiền giấy Trong miệng lầm bầm cái gì đó Tạo ra một bầu không khí cực kỳ quỷ dị trương thần hư ở bên cạnh Cũng muốn đốt tiếp Nhưng lại ngại ngùng Dù sao đường đường là tu tiên giả Nguyên Anh cảnh, Lại đốt vàng mã cầu quỳ phù hộ Có vẻ hơi mất mặt Vừa rồi người không hiểu lắm Thì thôi đi hiện tại nhiều người như vậy Ta làm sao làm chuyện mất mặt được chứ Trương Thần Hư Ngươi không đốt sao Một hồi ra ra cho ta ưu đãi Ngươi đừng có mà giành đấy Trương Chính Đạo chừng mắt nói Ta Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ. Quay đầu Trương Thần Hư cổ quá Nhìn đám Hoàng Hữu Tiên Đám người Hoàng Hữu Tiên hiện giờ Đều ngây ngốc Ta Ta chỉ muốn xem thử Có người hay không Ta hỏi đốt vàng mã cho Trương Thiên Sư làm cái gì Trương Thiên Sư đã chết bao nhiêu năm rồi Hai người các ngươi còn muốn chiêu hồn triệu hồi về Nhưng không đúng Hoạt động mê tín như vậy, các người không tin tưởng mới đúng chứ. Nhưng mà các người chả nãy nơi này ẩn núp cần giả liên quan trương thiên sức. Hoàng hữu tiền biến sắc, càng khẩn trường hơn. Vâng Khả, ngươi trực tiếp để người ẩn núp xuất hiện đi. Nếu không, đừng có trách đặt không khách khí. Thanh âm lạnh lùng của ô hiếu đạo truyền từ xa. Vâng Khả trừng mắt nhìn ô hiếu đạo. ta vừa rồi chỉ nói lời tăng thêm dũng khí mà thôi thực sự không được dẫn các người đi đến chỗ nguyên thần của trương thiên sư bị nguyên thần trương thiên sư phản về các người thật cho rằng ta có hậu thủ sao ô hiếp đạo người đều không vào được đừng có mà đứng đó quát đác nữa còn không khách khí sao đến ta đứng ở đây này người không khách khí cho ta xem đi vâng cả tự tin nói vâng cả người nghĩ rằng ta nói đùa với người sao <cười> vì đối phó người lần này ta phải ra ba phân thần đi hoàng cung đại tru Đại Thanh, Đại Tử, Ngươi có tin hay không? Ta chỉ cần có ý niệm trong đầu, Lần chém ba đại quân vương, Một ý niệm trong đầu ta có thể khiến cho bọn họ chết. Ô Hiếu Đạo trừng mắt cả giận nói, Phần thần quạ đen kia của ngươi, Vâng Khả trừng mắt nói, Không sai, Hiện tại đứng trong cung điện ba đại hoàng cung, Hơn nữa thấy được ba đại quân vương, Ta muốn bọn họ chết dễ như trở bàn tay, Ngươi nói ta có thể không khách khí với ngươi hay không? Ô Hiếu Đạo cười lại nói, Ô Hữu Đạo, ngươi đừng quá đáng, Tranh đấu giữa ta và ngươi thì cứ tranh đấu, họa không hướng đến nhà ngươi. Đây là quy củ tu đạo, hai đạo chính mà cũng không có ai dám phá quy củ này. Nếu ngươi dám phá quy củ này, không ai có thể dung thứ ngươi." Vâng Khả trừng mắt nói. <cười> "Ngươi sợ rồi sao?" Ô Hữu Đạo cười lạnh. "Sợ cái ấy Ngươi dám thì cứ thử xem, ngươi dám đối phó với bọn đại biểu ca ta, ta chặt đầu của ngươi." Vâng Khả trừng mắt nói. Chặt đầu ta. <cười> đến đi. Người đến đi. Hiện tại ta liền lấy đầu ba đại quần vương Dù sao người lập tức sẽ chết. Người không phải muốn ta không khách khí cho người xem sao. Tốt. Đến đi. Ô Hiếu Đạo cười to nói. Hoàng Hiếu tiền hí mắt chờ Vương Khả. Chờ đợi Vương Khả chật vật ra tay. Nhưng Vương Khả cũng không có động thủ. tươi cười của Ô Hiếu Đạo phía xa bỗng nhiên ngừng lại. Cái gì? Không thể nào. Ô Hiếu Đạo đột nhiên cả kinh kêu lên Ô sư thúc Làm sao vậy Bạch trường đạo ngạc nhiên nói Người mới đắc ý một nửa, Bỗng nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ Trường chính đạo còn đáng đốt vàng má Các ngươi đừng dọa ta Vâng khả Không thể nào Đại biểu ca của ngươi Là Nguyên Anh cảnh. Ôi đạo cả kinh nói Cái gì Vâng khả Đại biểu ca của ngươi là một phạm nhân mà? Một đám người kinh ngạc nói Không đúng Đại biểu tỷ ngươi cũng là Nguyên Anh Cảnh Không thể nào Ô Hiếu Đạo cả kinh kêu lên Ô Hiếu Đạo Ngươi sai rồi đi Nào có nhiều Nguyên Anh Cảnh như vậy Hoàng Hữu Tiền trợn mắt nói Là thật Tiểu biểu cao của Vương Khả vậy mà cũng là Nguyên Anh Cảnh Vì sao Vì sao bọn họ đều là Nguyên Anh Cảnh Ba đại quân Vương Khúc Phạm Nhân đều là Nguyên Anh Cảnh Chuyện này không thể nào Không không đầu của ta Ô Hiếu Đạo cả kinh kêu lên Ô hữu Đạo bỗng nhìn ôm đầu kêu thảm thiết Ô hữu Đạo Người sao vậy Hoàng hữu tiền cả kinh kêu đến Ta nào hắn muốn đi đối phó với đại biểu ca ta Xét chặt đầu hắn Hắn lại không tin Hiện tại tin rồi chứ Ô hữu Đạo Đầu phân thân quả đen của người bị chặt xuống rồi phải không Vâng khả hỏi Ô hữu Đạo ôm đầu đầy mồ hôi Hiện nhiên thống khổ của phân, phân thân Bản thể đều có thể cảm nhận Lúc này Ô hữu Đạo cảm thấy Bà phân thân quả đen của mình Đều đã chết Đầu toàn bộ bị chặt xuống Nhìn Vương Khả cách đó không xa Sắc mặt ô hứa đạo khó quả Người nói chặt đầu ta xuống Là người để bọn đại biểu ca của ngươi làm sao Đúng vậy Ta phân phó bọn họ Nếu ta có kẻ thù đi tìm bọn họ trả thù Trực tiếp chặt đầu Hơn nữa Vừa rồi ta cũng đã nói với người Người đi tìm bọn họ sẽ bị chặt đầu Người sao không tin chứ Vương Khả khinh thần Ô hứa đạo sừng xuất Mẹ nó Chuyện này còn trách ta sao Là do ta không nghe khuyên bảo của ngươi Vương cả Tiểu ma Long Nguyên lần trước Của ngươi cho đại biểu ca Đại biểu tỷ và tiểu biểu ca của ngươi một phần rồi sao Trường chính đạo hiếu kỳ nói Bọn họ hiện tại là thù hạ quan trọng của ta Một tiểu ma Long Nguyên thì làm sao mà đủ Bọn họ vốn có thiên phú tu hành Ta bái nhập thiên lang tông Thì đã tiên thiên cảnh trung kỳ rồi Nhiều năm như vậy Bao nhiêu thứ tốt của ta đều cho bọn họ nếu đến Nguyên Anh Cảnh mà không đạt được, vậy quá thất bại rồi. Vương Khả giải thích. Ý của ngươi là đệ tử Vương gia ngươi đều thực có trí tiến thủ, chỉ có ngươi là không. Trường Chính Đạo cổ quái hỏi. Vương Khả trừng mắt nhìn Trường Chính Đạo. Liên quan quái gì tới người? Đốt kim nguyên bảo của ngươi đi. Hoàng Hữu Tiến giết Vương Khả cho ta, đừng có mai phục nữa, động thủ đi. Óng đạo hồn hên quát. Hoàng Hiếu Tiên vùng vất trần, ở trong mắt lạnh lùng, hiền nhiên là cũng định động thủ. Trương Thần Hư bỗng nhiên lấy ra quả trắng, lạnh lùng nhìn Hoàng Hiếu Tiền. Trương Thần Hư, còn có Trương Nghi Nhi, yên tâm, ta sẽ không động đến các người, nhưng mà hôm nay ta phải lưu lại vương khả. Trương Thần Hư, ngươi hẳn cũng biết vì sao, cha ngươi một hồi sẽ tới, đừng có đến lúc đó khiến cha ngươi làm ác nhân này. Hoàng Hữu Tiền trừng mắt nói. Trương thần hư biến sắc Các người liên hệ với cha ta rồi sao Hắn nói không chừng là gạt ngươi Trương chính đạo bên cạnh nói Trương thần hư Ngươi tránh ra Ta không muốn tổn thương ngươi Đừng ép ta Hoàng hữu tiên lạnh lùng nói Nằm mơ Trương thần hư lạnh lùng Tiến về phía trước Đừng có trách ta Phất trần tạo Thiên hạ Hoàng hữu tiên hét tỏ Ở một tiếng Phất trần lớn quất ra Nhà mắt hướng thẳng đến Trương Thần Hư Thiếu Dương Phiến Lên Trương Thần Hư vung cây quạt trong tay Nhất thời một trận gió lớn Phóng thẳng đến vất trần Âm một tiếng Thiếu Dương Phiến chống lại vất trần Một luồng khí khủng bố tỏa ra khắp bốn phương tạm hướng Thổi bay đất đá thành một trận tán loạn Trương Thần Hư lùi bước Giống như không trông đã nổi Khá lắm Trương Thần Hư ngươi vậy mà cũng đến Nguyên Anh Cảnh rồi Còn có Thiếu Dương Phiến trong tay Nhưng nguyên anh cảnh vẫn chỉ là nguyên anh cảnh thôi. ta chính là nguyên thần cảnh. Người không thể nào ngăn cản được ta. Hoàng Hiếu Tiền là nữa dùng lực. Giắc một tiếng. Lực lượng thật lớn. Khiến chương thần hỗn loạn. Thiếu chút nữa là ngã xuống. Không đi được sao? <cười> Hoàng Hiếu Tiền cười to nói. Còn ta ở đây nữa. Một tiếng quát lạnh truyền tới. Trong kén tầm của chương đề nhì. Đột nhiên xuất hiện một đôi điều trào. Ở một tiếng điều trảo ba chạm lên người hoàng hữu tiền, nhà mắt đánh bay hoàng hữu tiền, hắn lào đảo đập vỡ một tòa núi nhỏ. Trường đi nhi, người đang độ kiếp huyền quan, cũng muốn nhúng tay vào. Hoàng hữu tiền chừng mắt nói, cho dù ta đang độ kiếp, cũng có thể ngăn trở người huống chi để để ta ở bên cạnh. Hoàng hữu tiền, ngươi đừng có mơ tưởng tổn thương vương cả. Trường đi nhi trong kén tầm kêu lên, ta không muốn tổn thương hai tỷ đệ ngươi, các ngươi đừng ép ta. Hoàng Hữu Tiên lạnh lùng nói Người không phải là không muốn Mà là không dám Người nói cha ta một hồi sẽ đến Cha ta tới Nếu nhìn thấy ngươi tổn thương chúng ta Người sẽ không tha cho ngươi Trường Ninh Nhi lạnh giọng khiển trách Hoàng Hữu Tiên nghẹt mặt Vương cả. Ta và đại tàng ngăn lại Hoàng Hữu Tiên Hai người các người trước bắt đến hai đại trường lão ốc bạch và ô Huyết đạo Người không phải có thần vương ấn sao Trực tiếp chân áp Nhanh lên Trần Ninh Nhi trong kén tạm thúc giục Vương cả. Trường chính đã ở bên cạnh, đều đen mặt. Thần Vương Ấn, ngăn chặn cửa động của chuột thi quỷ rồi. Không mang theo mà. Còn chấn cái dám ấy. Làm sao đây? Vương Khả mau động thủ đi. trương Đình Nhi kêu lên. Người dám Ánh mắt Vương Khả biết nào. Cuối cùng cắn rằng nói. Được, các người đã không muốn sống. Vậy thì đừng có trách ta không khách ký. Thần Vương Ấn của ta sẽ khiến các ngươi trả giá thật lớn. Trần Tiến Đạo trừng mắt nhìn Ngươi làm cái gì vậy Ngươi đã không còn thần Vương Ấn mà còn nói vét làm cái gì Cách đó không sao Hai Trần Ác Bạch như gặp phải đại địch Dù sao từng chịu thiệt với Trần thần Vương Ấn Vương Khả muốn vận dụng thần Vương Ấn Chúng ta phải làm cái gì đây Ô hữu Đạo Đi gọi Sư Huynh Mau, mau đi gọi Sư Huynh <cười> Xem ra Vương Khả này chỉ đang ra vẻ Ta còn nghĩ có mai phục gì Hiện tại ngay cả Trương Ly Nhi trong kén tầm Cũng giúp hắn động thổ Nơi này không có bài phục Vân Khả hôm nay phải chết Mau Dù sao ngươi cũng không vào được Mau đi gọi sư huynh đến Hắn ở ngay lòng tiền trấn Người ra ngoài phát tín hiệu là được Hoàng hữu tiền nhất thời cười lớn Được Hai mắt ô hiếu đạo sáng lên Muốn ra ngoài Từ từ ta đi cùng các người Vân Khả bỗng nhiên kêu đến Tất cả đều nghệt mặt Người muốn đi cùng hắn Đây là ý gì Vân Khả chạy thật nhanh về phía ô hữu đạo Trương Lê Nhi Trương thần hư Các người giữ chân Hoàng hữu Tiền nha Dù sao hắn chắc không đả thương các người Ta đi theo ô hữu đạo ra ngoài Rất nhanh sẽ trở về thôi Vân Khả vừa nói vừa vọt đi Trường chính đạo cũng trợn mắt Vân Khả này muốn trốn sao Ta có cần lưu lại hay không mẫu chốt Hoàng hữu Tiền không đả thương Hai tỷ đệ Trương Lê Nhi Nhưng mà không nói là không đả thương ta Vương Khả đợi ta Ta cũng đi theo người đi gặp Điền Sư Trung Trường Chính Đạo Thả Kim Nguyên Bảo trong tay ra Mọi người đều sửng sốt Người, người theo ta làm gì Ô Hiếu Đạo trường mắt nói Trường Đình Nhi trương Thần Hương ngắt đại Hoàng hữu Tiền đi Ta có nhiệm vụ phải làm Đi rồi trở về ngay Vương Khả nói Nói xong Vương Khả lập tức Chui vào sân động kia Cũng không tiến vào trong sân động chỗ Ô Hiếu Đạo không hay rồi vương khả muốn trốn ổ hưu đạo cả kinh kêu lên đừng có nóng vội thông đạo cổ mộ nhỏ hẹp không thể sử dụng thần vương ấn không phải vừa lúc tiểu bạch tiểu hắc đuổi đến đừng để cho vương khả còn sống đi ra khỏi cổ mộ hai mắt hoàng hữu tiên sáng lên kêu là rõ hai trường hắc bạch lập tức xông ra trương đề nhi trương thần hư thấy rồi chứ tai vạ đến nơi vương khả sẽ là bò bạc các người Các người giúp hắn ngăn cản ta <cười> Các người nghĩ cái gì vậy Thông đạo cổ bộ Vân Khả không dùng được thần vương Ấn Bất kỳ ai trong tiểu bạch tiểu hắc Hay là ô hiếu đạo Đều có thể đập tức lấy mạng hắn ta <cười> Chúng ta chờ xem thi thể của Vân Khả đi Hoàng Hữu tiền cười to nói Thôi lắm Vân Khả không thể nào bỏ ta lại Hắn nói một hồi đến Nhất định là một hồi đến Trường Đình Nhi cả giận nói Ở một tiếng Hai tỷ đệ chương đi nhìn nháy mắt Quanh kích hoàng hữu tiệt. À mình xin ngừng tập lý một người và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.